từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chương 124. v ô chi nghe lâm khai t r ậ n tuyên ngôn dương vân biểu hiện đột nhiên trở nên kiêu căng chỉ thấy hắn ngẩng mặt lên 45 đầu ngước nhìn trên đỉnh hư không mang theo cảm khái nói thực sự là người không biết không sợ các ngươi cũng biết quảng trường vũ cứu là càng kinh khủng đến mức nào gì đó đã từng nó giống như một đoàn gió bão trong một đêm bao phủ đại giang nam bắc có bao nhiêu người vì đó mê muội vì đó điên cuồng bốn người hiện tại từng cái từng cái toàn thân run cầm cập cái gì quảng trường vũ bọn họ hiện tại liền nhớ lại lúc trước dương vân cả người co giật cùng trên đất cho vay nặng lãi đối với bốn người mà nói từ dương vân trên người diễn luyện ra vũ đạo cái kia đều là vu áp tính thật tốt một tiểu thanh niên lại không biết tiến thủ nhất định phải đến cái gì vũ thần vũ thánh vũ vương vũ tiên truyền thừa quả thực không thể nói lý a dương vân bỗng nhiên quay đầu lại ánh mắt chặt nhìn chăm chú bốn người nói các ngươi hiện tại xem thường đó là bởi vì ngươi chúng không có cảm nhận được bị quảng trường vũ chi phối h o à n g sợ một khi các ngươi hãm sâu trong đó cả người liền sẽ trở nên quên hết tất cả không thể tự kiềm chế. chúng ta lặp lại một lần, đánh chết cũng không theo ngươi học cái gì quảng trường vũ, chính là còn chi phối hoảng sợ đây. còn một ngày không nhảy cả người khó chịu. ta phi thân là nam nhân lại muốn học cái gì vũ đạo, cỡ nào hoang đường, không biết xấu hổ. bốn người hiện tại hoàn toàn đã đứng thẳng đến một thống nhất diện. đó chính là kiên quyết chống lại Dương Vân vậy không biết xấu hổ tự cam đoan l c vũ đạo được rồi các ngươi đã nói như vậy thì nên trách không được ta hiện tại liền chuẩn bị một hồi đến cảm thụ bị quảng trường vũ chi phối hoàng sợ đi nghe Dương Vân nổi giận gầm lên một tiếng lúc trước tạo thành trong trận pháp giả lập thực cảnh thông qua tưởng tượng đủ hiện hóa âm hưởng cũng là từ nguyên lai Dương nhỏ kích thước. đã biến thành nửa người đến cao hơn nữa còn không phải một là hai cái tiểu lão để đúng là điên hắn đây là muốn làm cái gì t u i mới biết hắn phải làm gì còn có cái kia tạo thành đen thui ngoạn ý thấy thế nào lên dài đến như vậy kỳ quái cắt tiểu lão để khi chúng ta là người ngu đây chúng ta cũng không phải chưa từng thấy vũ đạo chỉ là quảng trường vũ có thể lợi hại đi nơi nào không phải là mặc dù là lấy vũ nhập đạo tôn g phái sợ là cũng không dám như vậy ăn nói ngông cuồng đi bốn người lén lút trò chuyện lại một lần nữa kiên định không bị dương vân đầu độc quyết tâm dưới cái nhìn của bọn họ đừng sợ dương vân nói tới khủng bố kỳ thực còn không phải muốn tranh như vậy một hơi còn không phải bởi vì vừa nãy mấy người không có khí lệ hắn kêu h i vũ xuyên cớ này rõ ràng chính là con việc chết mạnh miệng. vào chỗ chết cậy mạnh đây. lời của bọn họ, dương vân tự nhiên là nghe được. bất quá hắn cũng không có lập tức phản bác, chờ chút dùng sự thực đến nói chuyện là tốt rồi. quảng trường vũ, đồ chơi này thuộc về ma tính một loại tồn tại, nó không giống với trong đó vũ đạo chủng loại có nhiều như vậy g i á o điều cứng n h ắ c có thể n ó nhưng lại cứ có thể làm cho vô số người ngây muội. đặc biệt đối mặt tuổi ông lão bác gái. đồ chơi này lực sát thương có thể nói là đạn cấp. từ lưu hành bắt đầu trải qua không biết bao nhiêu năm. mặc dù trong lúc nó no trải qua gặp nhỉ. có thể coi là là hiện tại. bất luận ở nông thôn vẫn là thành chấn. mỗi khi buổi tối ngươi đi ra ngoài đi tới một vòng. ngươi vẫn sẽ phát hiện. ở một cách nào đó trong góc thì có như vậy một âm hưởng một đám người, bọn họ dẫn ca cao vũ, bọn họ tinh thần phấn khởi, bọn họ nóng lòng lưu luyến. Không sai, đây chính là quảng trường vũ mị lực, đây chính là quảng trường vũ ma tính. Đột nhiên, Dương Vân Tay phải chỉ thiên. Hành động này, sợ đến cố Hồng lượng bốn người liên tiếp lui về phía sau. Tiểu lão để đây là lại đánh cái gì phong? tại sao tay phải đột nhiên dơ lên? tại sao khó miệng của hắn lộ ra nụ cười quái dị? tại sao hắn giờ khắc này cả người bắn ra tự tin như thế? tại sao? đến tột cùng là tại sao? liên tiếp tại sao không nhìn được để người chết càng thêm hoảng sợ? này cũng đều là các ngươi buộc ta. ngũ dây sau, ta đem mang ngươi bốn c á i triệt để đi tới một con đường không có lối về. dây là cái gì mấy người không hiểu? nhưng từ dương vân ngón tay không ngừng hạ xuống thủ thế đến xem này rõ ràng chính là năm cái số rầm bầu không khí chợt vì gì liền trở nên như thế quái dị bốn người lập tức từng cách từng cách không nhịn được cũng bắt đầu nuốt nổi lên ngụm nước nói không hoảng hốt trong lòng là đồ giả tác phẩm r ở m không nghe dương vân liền hoảng sợ khủng bố chi phối không đường về những n à y từ đều đã vận dụng lại phối hợp d u y ệ d gì này bầu không khí luôn cảm giác không phải một loại đáng sợ mà đang ở lúc này cách đó không xa một tuyệt đại phong thái bóng người xa xôi hướng bên này đi tới là khả linh trên mặt của nàng có chút ngượng ngùng làm che giấu phần này ngượng ngùng nàng hay là dùng lòng bàn tay che đẩy mặt mũi cùng môi đỏ thỏa thỏa một thèn thùng con gái nhà tư thái nguyên bản nghe dương vân nói phải cho chính mình một niềm vui bất ngờ, nhưng là thời gian dài như vậy không gặp người, không nhìn được chính là đi ra muốn nhìn một chút hắn, chỉ là trước mắt không cảnh này đến cùng đang làm gì đấy? trong trận pháp đen t h ủ i ngoạn ý âm hưởng nàng xem không hiểu. hơn nữa giờ khắc này dương vân vẫn là tay phải hướng thiên, khắp toàn thân lộ ra sâu không lường được bầu không khí. thật sự là quá kỳ quái. Vân ca ca, nàng vốn đang là muốn đi lên phía trước, giống nhau lúc trước ôm cánh tay của hắn cảm t h ủ hắn đ ộ c hữu ấm áp. Chỉ có điều, theo Dương Vân sau gào thét, không để cho nàng đến không đình chỉ bước chân. Các ngươi ngu xuẩn bốn người, đến đây đi. Hôm nay một thủ bội thoải mái, triệt để thiêu đốt các ngươi chuyện năm tháng. Bốn người run lẩy bẩy. thật đáng sợ. Luôn cảm giác Dương Vân hiện tại thật là đáng sợ. Ánh mắt của hắn sáng quắc, trên mặt cực kỳ điên cuồng, lại phối hợp giờ khắc này hắn d â n g trào như nước thủy triều khí thế, khiến người ta không nhịn được trong lòng run sợ, khang t a n g đại m â u g ẻ trộm có thể. Đến lần cầu theo nhịp theo ta đồng thời đung đưa, tiếng nói mới phải hạ xuống. cái kia kỳ quái đen t h ủ i ngoạn ý lần này triệt để bùng nổ ra kinh thiên động địa thanh âm c ủ a không chỉ như vậy ở trận pháp bên trong giờ khắc này vẫn là dâng lên một phương màn hình mà trong màn ảnh vô số đại gia bác gái chính trận điện sẵn sàng đón quân địch giống như hành quân đánh trận giống như vậy mỗi người biểu hiện rõ r dạng sung sướng sung sướng sung sướng haiụ n h a n h a haiụ n h a n h a đi người hát ụ n h à n h à chính là cách này phim vô cùng thoải mái đột nhiên xuất hiện tiết tấu cùng âm nhạc để cố hồng lượng bốn người suýt chút nữa dọa đáy như thế tràn đầy trời đất cái kia đen t h ủ i ngoạn ý hẳn là luyện trong truyền thuyết sư hống công còn có dương vân di chuyển trên màn ảnh vô số đại gia bác gái cũng động vô cùng thoải mái thoải mái em gái ngươi a bốn người không nhịn được đều muốn gào thét. bọn họ liền cảm thấy đột nhiên ra đầu một nổ, nổi ra gà trong nháy mắt ra khắp cả toàn thân. chỉ có điều nhìn dương vân cùng với trên màn ảnh vô số đại gia bác gái cực lực đung đưa thân thể của chính mình, không biết tại sao, bị này chuyện âm nhạc chấn động, vì là ma trong xương tựa hồ có một loại dục g à dục dị cảm giác đây, chính là cách này phim. vô cùng thoải mái cái này phim vô cùng thoải mái cái kia gây rối âm nhạc vẫn còn tiếp tục mà dương vân cùng với trên màn ảnh đại gia bác gái chúng đã bắt đầu toàn diện mở rộng dáng người điên cuồng đung đưa mà không đề cập tới bốn người bao quát nơi xa khả linh cũng không khỏi giật mình dương vân đây t ổ t cùng là đang làm gì đấy tại sao cảm giác bỗng nhiên đã nghĩ cùng hắn đồng thời lay động đây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 hơn nữa trong miệng càng là theo âm nhạc điên cuồng uống đập đến cùng xảy ra chuyện gì này không nhịn được phát điên cảm giác là chuyện gì xảy ra phí lời còn có thể xảy ra chuyện gì nhất định là tiểu lão để không cam lòng hắn đây là đang mê hoặc chúng ta nhớ chúng ta đường đường tốt xấu cũng coi như là thiên vị cường giả làm sao là có thể như vậy bị dễ dàng đầu độc trong sân âm nhạc thực sự quá chấn động lòng người nhưng là đối với cố Hồng lượng bốn người tới nói muốn như Dương Vân như thế không biết xấu hổ lại hát lại vặn vẹo lại nhảy sao có thể có chuyện đó không kiên quyết không thể bị tiểu lão để mang tới trong khe đi thân là một người đàn ông hơn nữa còn là lão nam nhân làm sao có thể làm ra b ự c này không biết xấu hổ chuyện tình đến Vũ đều là nữ nhân nhảy đến, nam nhân kêu h i vũ, còn thể thống gì? quả thực có nhục nhã nhẫn, chính là ở dương vân cực lực mê hoạt đồng thời, cố h ồ n g lượng căng thẳng, hãy hùng khiếp vía đồng thời, dồn dập vẫn là tế nổi lên hộ thể trận pháp, không sai. dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần đóng kín chính mình ngũ sắc sẽ không vấn đề đi. bọn họ vốn là nghĩ như vậy. nhưng sau đó mới phát giác mình là cỡ nào ngây thơ thật cho là đóng kín ngũ giác hữu dụng phải nói trong sân âm nhạc cùng dương vân điên cuồng đung đưa quả thực không lọt chỗ nào trời ạ này còn khiến người ta có sống hay không tiểu lão đệ quá hèn hạ hắn đây là muốn tươi sống hãm hại xấu chúng ta à không phải là vì đem hiệu quả đạt đến cực hạn hóa Dương Vân thậm chí ngay cả Long Châu cùng Trường Sinh Đại Đế tàn dư năng lượng đều kích phát rồi đi ra, cho răng tắt lại lỗ tai đóng kín n g ũ rác hữu dụng. Sai rồi, mười phần sai. Sung sướng, sung sướng. Nghe Dương Vân trong miệng sung sướng, sung sướng. Bốn người thiếu một chút không đi tới đem cái này tiểu lão để mạnh mẽ đạt bay. Thoải mái em gái ngươi, thoải mái ngươi. A. rời ả thân vùi lấp thần ma ngục, mỗi ngày đào mỏ. Mặc dù nói lập tức liền muốn từ nơi này đi ra ngoài, có thể rời ả. Nhìn chung còn lại cả cuộc đời lịch trình. Này rất sao nơi nào s ả n g liễu, mà Dương Vân căn bản cũng không k i ê n g k ì những này. Hắn còn đang vẫn sung sướng thoải mái. Ngày là như vậy rộng rãi, chính là như vậy rộng rãi. Chuyện là như vậy dập sờn. tâm là như vậy lãng nghe dương vân mở miệng bốn người đều sắp muốn ước h r í không được táo bạo cảm xúc nghe một chút này ca từ rất chờ thô b ì không thể tả cỡ nào không biết xấu hổ cỡ nào hành vi phóng đẳng nhưng này tiểu lão đệ lại có thể mặt không đỏ tim không đập hát đi ra đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí bội s ả n hôm nay chính là ta thoải mái xung sướng xung sướng thoải mái thoải mái ta thoải mái nhĩ lão mơ a nguyên bản bốn người vẫn là phi lễ chớ nhìn vẫn là vô cùng đau đớn đây bỗng nhiên lâm khai trận đột nhiên liền phát bệnh tâm thần chỉ thấy hắn c h ầ m rãi giải khai chính mình thật vất vả mới buộc lên tóc c á i này gì thường cử động triệt để làm kinh sợ ba người kia lâm lão để ngươi làm sao vậy lâm lão đệ ngươi vì sao đột nhiên giải khai tóc của chính mình lâm khai trận đỏ cả mặt thần tình kích động trong miệng lẩm bẩm tiếng nói bội s ả n g bội s ả n g mấy vị lão ca lão đệ ta thật phải hơn nhìn không được cố h ồ n g lượng ba người hãi hùng khiếp viết đều đều tay chân lạnh lẽo đây tột cùng là nơi nào nhìn không được không nhìn được và mở ra tóc của chính mình là cái gì t u y t bội sản chính là cách này phim bội sản nhi nghe tới lâm khai trận chạy đến giữa trường cùng dương vân đồng thời bội sản đồng thời mấy người xem như là thấy rõ này rất sao ca khúc có gì đó quái lạ a còn lo lắng cái gì còn không mau mau vận tung canh phòng nghiêm ngặt tâm thần của chúng ta tuyệt đối không nên bị tiểu lão đ ể bội sản g mang lệch rồi nhân sinh phương hướng đáng thương lâm lão đệ dĩ nhiên dĩ nhiên muốn nói giờ khắc này lâm khai trận không chỉ cùng dương vân đồng thời hô bồi s ả n g lại còn là không ngừng đung đưa chính mình bồng b ề n h tóc dài ánh mắt của hắn mông lung nhưng trên mặt nhưng hài lòng hãy cùng hài tử như thế lâm lão đệ ba người khác kêu tan nát cõi lòng có thể giờ khắc này trái tim của bọn họ nhưng là đang chảy máu không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới. Đồng sinh c ổ n g tử lâm lão đệ dĩ nhiên cứ như vậy bị tiểu lão đệ đầu đ ộ c Nhìn hắn vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, nhìn hắn điên cuồng theo nhịp vung vẩy tóc mình dáng vẻ. Ba người khác nước mắt đều phải nhanh chảy ra. Mặc dù không có ở giang hồ cỡ nào dương d a n h lập vạn, có thể trung quy vẫn là một phương thiên vị cao thủ. Nhưng hôm nay. lại bị tiểu lão để không biết xấu hổ k h u vực đến rãnh sâu bên trong lòng đang của bọn họ nhỏ máu mà giờ khắc này âm hưởng thanh âm của càng bị dương vân đỡ đến cực hạn giống như một cái trống lớn gõ ba người khác thần kinh rung động ba người linh hồn cho tới trước mắt ba người sắc mặt của bọn họ càng ngày càng trắng bệch khá u n h a n h a khá u n h a n h a haiụ nhà nhà, đi người haiụ nhà nhà, bội sàng sung sướng, sung sướng thoải mái, cảm thụ lấy dương vân khan cả giọng ca giống, còn dư lại cố hồng lượng ba người suýt chút nữa không thổ huyết, thoải mái, nơi nào s ả n g liễu, nay thoải mái em gái ngươi a, nhưng mà, ngay ở lâm khai trận đầu tiên là ngã xuống sau, tiếp theo cố hồng lượng đột nhiên cả người đầu tiên là toàn thân một c á i giật mình. sau đó, sau đó hắn đồng dạng hướng đi giữa trường, cố lão đệ, ngươi, ngươi làm sao vậy? chẳng lẽ không ngô lão ca, đàm lão ca, ta không nghĩ tới, nhưng là ta không nhịn được, ta thật đến nhịn không được, không, cái kia một tiếng siêu dài không s a u hắn đột nhiên đem hai chân tạo ra, hai tay không ngừng ở phía dưới đung đưa giao nhau. theo Dương Vân đồng thời hô lên. Bội sản chính là cách này phim. Bội sản. Tình hình này nhìn ra Lâm khai trận cùng đàm thông trợn mắt ngoát mồm. Cứ như vậy một hồi thời gian. Lâm lão đệ cùng cố lão đệ cứ như vậy bỏ mình. Đàm lão đệ, Ngô lão ca. Hai người đưa tình ẩm tình. Hai người t ỉ n h táo nhung nhớ. Hai người sinh tử gắn bó. Cho dù chết. ta đều sẽ không bị tiểu lão đệ đầu độc. không sai. hai người này quả thực chính là ta b ố i sỉ nhục. kết i của bọn họ nắm chặt ở cùng nhau. đó là bọn họ phát xuống vĩnh hằng lời thề. đó là bọn họ quyết tâm cùng bảo vệ tôn nghiêm dũng khí. bội sảng chính là c á i này phim. bội sảng sung sướng sung sướng. bất luận là dương vân vẫn là lâm khai trận cùng cố hồng lượng. bọn họ toàn bộ rất sao cảm giác bội s ả n g bọn họ điên cuồng đung đưa thân thể của chính mình, bọn họ điên cuồng làm nam nhân không nên làm kinh thế hãi t ụ c động tác. càng đáng hận chính là bọn họ nghiễm nhiên đã đạt đến một cảnh giới vong ngã, mặt sau bằng hữu. Xin mời dơ lên các ngươi hai tay, theo ta cùng đi này. Bội s ả n g nhi, chính là chỗ này p h i m Bội s ả n g nhi, bội s ả n g nhi. nghe dương vân lớn tiếng như thế lộn, còn dư lại ngô hưng sinh cùng đàm thông s u ý t chút nữa không tại chỗ phun máu, đều lúc nào tiểu lão để còn không quên như vậy đầu đ ộ c lòng người chuyện này quả thật là phải đem người sống sờ sờ địa hướng về trong hố lửa đẩy, à, ca là như vậy du dương, khúc nhi là như vậy cuồng, nhìn cái gì đều thoải mái, hôm nay chính là ta thoải mái, khá ụ n h a n h a h ả i ụ n h a n h a bội sản nhi vốn cho là cứ như vậy mà khi là ngô hưng sinh ở liếc mắt đồng thời hắn nhìn thấy gì hắn thấy được còn lại cùng mình sống chết có nhau đàm thông lại cũng bắt đầu phát ra ma chứng bình thường hồn v i ế lên mây địa hướng đi giữa trường đàm lão đệ đàm thông lệ rơi đầy mặt hắn hét lớn không ta rõ ràng đã liều mạng chống lại nhưng là ta nhìn không được ngô lão ca nếu như còn có tương lai để c h ú n g ta tương lai tái kiến đi ta thật đến đã không chịu nổi bội s ả n g chính là cái phim bội s ả n g mắt thấy dương vân lâm khai trận cố h ồ n g lượng cùng lâm khai trận mấy người hô sung sướng sung sướng thoải mái điên cuồng đung đưa thân thể của chính mình ngô hưng sinh bắt đầu lão lệ tung hoành tại sao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 c h ư ơ n g 1 2 t t ố t đẹp chính là hồi ức. Rốt cuộc Dương Vân hoàn thành đối với bốn người mê h o ạ t Trước mắt Cố Hồng lượng bốn người đã hoàn toàn quên lúc trước từng phát xuống cam kết. Coi như bị đánh chết cũng không cùng Dương Vân khiêu vũ. Mà bây giờ không thể không nói một câu. Thật là thơm. Nhìn một cách này bốn cách ở thần ma ngục bị đè nén mấy trăm năm đại lão. Bây giờ điên cuồng lên. thậm chí đã đến điên cuồng mức độ rõ ràng trong đầu một bộ muốn chít cảm giác nhưng thân thể nhưng là thành thực vô cùng theo tiết tấu nhảy nhót theo Dương Vân đi bộ đến cuối cùng thậm chí ngay cả ca từ đều p h ổ h ọ a lên Dương Vân bầu trời bay tới năm chữ cái kia cũng không phải chuyện bốn người là chuyện cũng là phiền một hồi một hồi liền xong việc hợp sướng đồng ca, khai ụ n h a n h a khai ụ n h a n h a khai ụ n h a n h a đi người h o a Ồ ồ ồ, bội s ả n g chính là cách này phim, sung sướng sung sướng thoải mái, dần dần, bốn người đã buông tha cho trong lòng cuối cùng một điểm dục xè, cùng tự trách, bọn họ càng thêm toàn thân tâm đầu nhập vào này bội s ả n g bên trong, ở đây từng tiếng sung sướng sung sướng thoải mái bên trong. Dương Vân thậm chí bay thẳng đến đứng ở đằng xa Khả Linh ngoắt ngoắt tay. Đây là đang gọi mình sao? Khả Linh mặt đỏ lên. Một màn kia ngượng ngùng, toàn bộ giống như tỏa ra xuân hoa, kiều diễm cực kỳ. Tuy rằng không phải không thừa nhận, trước mắt người đàn ông này thật đến chính là một không gì không làm được, đều là có thể tại khắp mọi mặt đều tài năng xuất chúng thiên tài. nhưng là phải một cô gái lập tức làm như thế động tác mạnh có thể hay không có vẻ hơi phóng đãng vốn đang là ở do dự bỗng xem Dương Vân đang ra sức vũ đạo đồng thời lần thứ hai hướng bên này vẫy vẫy tay Khả Linh dừng một chút rốt cuộc dũng cảm đi lên đi vào mà Dương Vân sợ là Khả Linh đối với loại này mới mẻ khiêu vũ phương thức không chịu nhận có thể vì lẽ đó tất nhiên là Khả Linh đi tới giữa trường sau chính là rất chi thị điện ắ t tay nhỏ bé của nàng làm cho nàng theo chính mình tiết tấu múa chỉ là không nghĩ tới như vậy nhỏ bé cử động ngược lại là khả linh càng thêm thèm thùng quảng trường này vũ mục đích vốn là khiến người ta thả lỏng không cần sốt sắng ta và ngươi đồng thời nghe dương vân thấp giọng lời nói khả linh thở dài một hơi rút cục nàng bắt đầu học dương vân động tác đung đưa lên tuy rằng nàng đã rất khắc chế chính mình, có thể chính là bởi vì tích c h ữ một tí t ẹ o như thế r ụ t x è hơn nữa nàng khuyên đời dung nhan dáng người, một khi nhẹ lay động múa, t ự ợ n như hồ điệp, t ự a n h ư lá súng, kinh h ồ n g vẻ đẹp khiến người ta thán phục. dương vân không phải không thừa nhận, vào thời khắc ấy, trái tim của hắn nhảy đến cũng bắt đầu có chút trở nên kịch liệt, theo âm nhạc ca khúc tiết tấu. Khả Linh vòng eo thiến thiến phong thái vạn ngàn, mà là ở xoay tròn thời gian. Làn váy đều là dập dờn thành trong gió một đóa hoa sen, đẹp không sao tả xiết, mà ở nàng mặt cười bên trên, trước sau đều là mang theo ngọt ngào hạnh phúc ý cười, thanh nhã dường như ngày mùa hè hoa sen, cao quý mà thuần khiết, làm một khúc r ừ n g múa thời gian. Khả Linh dùng tinh tế nhẹ phẩy quá bên tai tóc đen. cái kia trong con ngươi mỉm cười, càng hình như có phong tình vạn trùng, khiến người ta liếc mắt nhìn không nhịn được đều muốn xa đỏ trong đó. Vân ca ca, Khả Linh thật vui vẻ, chưa từng có như thế thả l ỏ n g như vậy hài lòng quá. thấy nàng như thế viết, Dương Vân mặt x à đỏ ửng nói, nguyên bản ta là dự định luyện thật giỏi luyện cho ngươi một niềm vui bất ngờ, bất quá bây giờ xem ra thật giống không cái này cần thiết. Khả Linh chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Cho tới thời khắc này, Cố Hồng lượng bốn người hứng thú hoàn toàn đã bị nhen l ử a Đột nhiên nghe được âm nhạc cùng ca khúc im bặt đi, từng cái từng cái bắt đầu bất mãn lên. Tiểu lão đệ còn không có đ á p nghiện đây, ngươi làm cái gì? Trở lại một thủ, chúng ta phải tiếp tục sung sướng, sung sướng thoải mái, nhanh một chút. căn bản dừng không được đến. mặc dù đã không có âm nhạc, bốn người còn cùng sa điêu như thế điên cuồng lắc lắc thân thể chính mình, dáng dấp như vậy. nhìn r a Dương Vân không còn gì để nói, tùy tiện cho mấy người định ra mấy cách từ khúc để cho bọn họ tiếp tục ha ra đi thôi, mà ứng với khả linh yêu cầu, hai người nhưng là bắt đầu hướng về xa xa thanh tĩnh nơi đi đến. Vân ca ca, ngươi lập tức muốn đi. Sau đó. n g ư ơ i sẽ nhớ tới ta sao? nhìn khả linh cái kia quyến rũ mê người dáng vẻ dương vân sờ sờ tóc của nàng nói sẽ chỉ có thể là m ộ i mùi sao? nhìn thấy khả linh như thế viết dương vân n g ỡ ngẩn nhưng vẫn là gật gật đầu là bởi vì sở á n h tuyết quan hệ sao? khả linh vẻ mặt bắt đầu có chút hạ thấy nàng tiếp tục viết ở ngươi ngất mấy ngày đó ta nghe được ngươi tên là nàng rất nhiều lần. Khả Linh liền suy nghĩ. Lúc nào nếu có cơ hội nói, Khả Linh nhất định phải gặp nàng một chút. Cách này, Vân Ca Ca không nên hiểu lầm. Khả Linh giải thích địa viết. Khả Linh không có ý tưởng khác, cũng tuyệt đối không có cam t h ù ý của nàng. Chỉ là muốn đơn thuần nhìn. Rốt cuộc là thế nào một người có thể để cho Vân Ca Ca như thế ngày đêm nhớ nhung? trong lòng chỉ là hiếu kỳ thôi. Xin lỗi, không, phải nói gặp phải Vân ca ca. Khả Linh đột nhiên cảm giác thấy nhân sinh thật giống có mới ý nghĩa. Tuy rằng cụ thể nói không được là cái gì, nhưng lại như cùng học sinh mới giống như vậy. Giờ khắc này nhìn lại thời điểm trước kia, đều là cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. c á i gọi là không cưới gì trêu chọc. kỳ thực dương vân hiện tại tận lực đã rất khắc chế hành vi của chính mình. khả linh nói chuyện, hắn chăm chú đang nghe, lại là tận lực không làm thương hại nàng tình cảm trình độ trên vẫn duy trì trong hai người tâm trong lúc đó khoảng cách, có mấy lời không thể nói lung tung, có một số việc không thể loạn làm, nếu như nói cùng làm, đó chính là cả đời chuyện tình, cả đời trách nhiệm. Khả Linh tại sao không nhìn ra Dương Vân ý tứ của chỉ là đang do dự một lát sau nàng như vậy ở Dương Vân lòng bàn tay viết có thể hay không ở Vân ca ca ngươi trước khi đi thỏa mãn ta một nguyện vọng nguyện vọng gì Khả Linh che biệt trong lòng chính mình sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Dương Vân c á i kia con ngươi xinh đẹp bên trong giờ khắc này một mảnh thâm tình sau đó. nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hay là bởi vì sốt sáng thái quá nguyên nhân. nàng l ô n g mi thật dài đang không ngừng run run, thân thể mềm mại còn hơi có chút run rẩy, cũng liền màu sắc bên trên đều là một mảnh hồng hào, giống như là một chén rượu ngon, thơm ngát mê người, có gió nhẹ thổi qua, lay động qua nàng tóc đen. một khắc đó, cô gái này càng là mỹ đến cực hạn. Dương Vân hô hấp hơi có chút gấp gáp, đó là bởi vì giờ khắc này tâm tình của hắn quá sốt sắng duyên cớ. Trước mắt Y Nhân c á i kia động nhân dáng dấp, không ngừng khuấy động lấy tiếng lòng của hắn. Nhưng là có một số việc làm sao có thể làm đây? Xin lỗi, Dương Vân có chút hổ thẹn đ ị a sau khi từ biệt tầm mắt. Hắn giờ phút này thậm chí không dám nhìn tới trước mắt Y Nhân một chút. không phải vậy hắn sợ quyết tâm của chính mình vào đúng lúc này sẽ tức khắc đổ nát. Khả Linh mở mắt ra, trong tròng mắt có thanh quang lấp lóe, tay nàng bỗng nhiên tóm chặt lấy Dương Vân và áo. Thời khắc này nàng cố chấp mà tùy hứng. Một lúc lâu, Khả Linh ở Dương Vân một cái tay trong lòng viết, Vân ca ca không phải nói phải cho ta lưu lại tốt đẹp chính là hồi ức sao? tại sao liền điểm ấy nho nhỏ sự tình cũng không đáp ứng chẳng lẽ còn nói là khả linh không đủ đẹp đẽ không xứng với vân ca ca sao lại một lần nữa nàng quật cường ngẩng đầu l ê n sau đó sẽ độ nhắm lại con ngươi xinh đẹp quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 06 chương 127 thời gian trôi qua rất nhanh từ lần trước khả linh nói v ẹ n v ẹ n cần mấy ngày là có thể phục chế ra mật chìa khóa sau thời gian này ảo ảo trong nháy mắt đã là qua đi cũng là cho đến bây giờ dương vân trên căn b ả n đã có thể thấy rõ thần ma ngục kiến trúc đại thể hình dáng. từ bên ngoài xem ra thần ma ngục càng giống như là một cánh cửa nó từ vô số ngăn cách trận pháp linh trung tâm chính là tương tự d u môn quan một loại tồn tại khủng bố uy nghiêm khiến người ta dừng lại tiểu lão để đừng ngẩn người biết ngươi lưu luyến không rời nhưng này không dù sao không phải chính ngươi lựa chọn sao được rồi đừng xem xuyên qua cuối cùng một đạo trận pháp chúng ta nên đến thẳng Tây Minh Đại Lục Phi Yến nước địa vực nghe Cố Hồng Lượng cùng Đàm Thông dục Dương Vân một lần cuối cùng nhìn về phía Sinh môn ở ngoài cách kia sớm đã có chút bóng người mơ hồ có thể lại thấy ánh mặt trời cố nhiên vui sướng nhưng là đối với Khả Linh hắn luôn cảm thấy không phải một loại hồ thẹn thực sự là nắm tiểu lão để không có cách nào a xem Dương Vân bộ dáng này Ngô Hưng sinh cảm khái nói: Nam nhân tam t h ê tứ thiếp có cái gì không được? Ngươi nhất định phải lấy trong lòng có người từ chối khả linh đích tình n h ị Đi rồi đi rồi ngươi lại lưu luyến. Sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế đây. Ngươi không nên nói lung tung. Ta đối với nàng không có ý tưởng kia. Lâm Khai trợn trợn tròn mắt nói: khi chúng ta kẻ ngu si đ â y lúc trước khả linh chủ động hướng về ngươi do khan một cái nếu là không có ý nghĩ ngươi do dự do dự làm cái gì dám nói trong lòng không có những kia ý nghĩ đó là không chịu trách nhiệm hành vi ta chắc chắn sẽ không làm loại chuyện như vậy đây là nguyên tắc tính vấn đề đến đến chúng ta đều biết ngươi là người đàn ông tốt sẽ không làm loại kia chuyện thất đức thế nhưng nói thật lòng n g ư ờ i bây giờ bộ dáng này đối với nàng không hẳn chẳng khác nào phụ trách nhiệm cơ hồ là bị bốn người liền lôi kéo đoàn người rốt cuộc đi tới n g o ạ i vi cuối cùng một đạo trận pháp trước xuyên qua trước mắt đạo này trận pháp đem triệt để thoát ly thần ma ngục phạm vi một lần cuối cùng dương vân hướng về sinh môn phương hướng nhìn lại tuy rằng mơ hồ nhưng hắn vẫn như cũ hoàng hốt có thể nhìn thấy khả linh đau thương khổ sở dáng vẻ xin lỗi cắn răng rốt cuộc bước đi kia hắn vẫn là tùy tùng bốn người đạp đi ra ngoài thân hình tựa hồ đang rơi chờ triệt để phản ứng lại ý thức thanh tỉnh thời gian dương vân một nhóm năm người nhưng là đi tới một phương um tùm núi rừng trong đó một chỗ trống trải nơi nơi này là nơi nào không cần nói nhất định là tây minh đại lục thất là cao điểm từ ngũ phương đại lục cùng thần ma ngục vị trí nhìn nhau tây minh đại lục là khoảng cách thần ma ngục gần nhất địa vực dương vân quẳng đi trong lòng những k i a t i ế c núi hiện tại thì lại bắt đầu cân nhắc chính mình tình cảnh vốn tưởng rằng suốt thần ma ngục sau là có thể rất mau trở lại đến lớn t u y học viện hiện tại bộ dáng này chờ trở lại đại t u y chẳng phải là bao giờ tiểu lão để ngươi đây là đang lo lắng cho mình tình cảnh sao? ha <cười> ha, đừng quá yên tâm lên, chính là tiêu tốn một ít thời gian mà thôi. đến thời điểm ngươi là có thể trở lại thánh hưng đại lục đại tùy quốc. dương vân thật là không rõ, rõ ràng không phải ngũ phương đại lục năm tòa học viện không đều cũng có cùng thần ma ngục trực tiếp đường c c y sao? như thế ngàn tỷ dặm xa xôi, phải đi về đến chạy thời gian bao lâu á? tiểu lão để ngươi đây là hồ đồ, ngươi làm cách kia năm cách địa phương liên tiếp đến thần ma ngục cách nào? đây chính là liên tiếp tử môn a. lúc trước khả linh nói cho ngươi biết điều này thời điểm chúng ta đều nhớ rồi. ngươi làm gió bên tai sao? xin lỗi, ta lúc đó hẳn là thất thần tính toán một chút. lúc trước chuyện đ ã xảy ra qua đ ã vượt qua. chỉ có thể nói hai người các ngươi hữu duyên vô phận ta không muốn cách này vẫn là ngấm lại lập tức tình cảnh đi dù sao cách này địa không phải là địa phương tốt gì thấy bốn người nói tới nghiêm nghị xem ra trước mắt c á i này gọi t h ấ t là cao điểm địa phương thực tại không đơn giản không phải vậy lấy bốn người thực lực không nên lộ ra cẩn thận dáng vẻ mới đúng nay thật là cao điểm rất nguy hiểm sao đâu chỉ màu xanh b i ế c s ạ p s à o chỉ là nơi này trang sức ở giữa ẩm tàng không biết bao nhiêu yêu thú ma vật nói chung muốn hướng về về thánh h ư n g đại lục nhất định phải thông qua phía trước che chở sơn mạch tới trước đ ạ t tây minh trong đại lục lục tiếp theo chạy tới cùng với những cái khác đại lục liên tiếp trần pháp biên thủy thành thiên thủy thành nếu không phải dép phiền toái tìm một chiếc thuyền lớn phiêu trôi dương quá hải cũng có thể đến thánh hưng đại lục dương vân thèm thùng chính mình đầu óc lại không t ú treo có truyền tống pháp trận không cần nhất định phải phiêu trôi dương quá hải vậy căn bản chính là đầu bị lừa đ á được rồi cho tới t i ế p đó nên là suy nghĩ thật kỹ một hồi mấy người vấn đề cá nhân lúc sau ta nói mấy người các ngươi a hiện tại cũng là tự do đại gia nên tán liền tản đi, nên làm c á i gì thì làm cách đó được rồi. Cố Hồng Lượng bốn người, Dương Vân, tại sao cũng không nói chuyện? Cố Hồng Lượng thở dài nói, tiểu lão đệ, ngươi nói chúng ta có thể đi cách nào? đương nhiên là về nhà. lẽ nào các ngươi còn dự định ở phiêu bạc sao? tiểu lão đệ cảm thấy chúng ta những này bị đưa vào thần ma ngục người còn có thể có nhà sao? Dương Vân mặt đen lại, có điều ngấm lại. Mấy tên này hiện h n g xác thực như vậy, bị đưa vào đi có mấy kẻ tầm thường. Hơn nữa còn là mấy trăm năm sau, nhà cách này khái niệm đối với bọn họ mà nói đã không thể nào nói đến. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? đương nhiên là theo tiểu lão để ngươi a. Dương Vân s u ý t chút nữa không nhảy lên. Các ngươi cũng không phải mỹ nữ. theo ta có lên sởi dùng a nói nữa ta nhưng là phải về đại tùy học viện tìm ta cô cô liền bốn người các ngươi chạy đi cho đại tùy học viện quét đất c h a c h a các ngươi nổi tình cũng không ai dám đòi đi vì lẽ đó chúng ta mới càng muốn đi theo ngươi a ngươi đem chúng ta lấy đi ra bây giờ còn muốn không chịu trách nhiệm địa vứt bỏ chúng ta các ngươi có thể hay không không muốn đem lời nói đến mức như thế ám muội ta cũng không thích cái kia g i ọ n g nhưng thật ra là như vậy mấy người chúng ta cũng cân nhắc qua vấn đề này tạm thời theo tiểu lão để ngươi trở lại thánh hưng đại lục sau đó à ngươi đi ngươi học viện chúng ta à ngay ở thủ đô phụ cận tìm tam lưu môn phái nhỏ lẫn vào cái trưởng lão cung cung chúng ta cách rất gần đến thời điểm uống rượu làm gì chẳng phải là đều rất thuận tiện. Dương Vân suy nghĩ c á i này có thể ạ. Phải đi về nhất định phải tiêu tốn một quãng thời gian, không chắc gặp gỡ khó khăn gì. Có bốn cái thiên vị cao thủ ở còn có thể sung làm một dưới bảo tiêu loại hình rất thuận tiện. Hơn nữa Chung Đụng cũng không sai. Đến thời điểm không có chuyện gì tụ lại cùng nhau uống cái rượu đùa bỡn cái việc vui cũng là chuyện tốt. vậy thì như thế định được rồi mặt khác tốt nhất một điểm chính là phàm là là đột phá thiên vị đều có thể bay trên trời trước mắt muốn thoát ly thất là cao điểm đi tới che chở sơn mạch từ mấy c á i phi hành đại lão mang theo chính mình này rất sao thoải mái méo mó muốn nói tới thất là cao điểm chính là lớn từ thần ma ngục sau khi ra ngoài đã ở đây bị bốn người mang theo bay một ngày một đêm không ngừng có thể khoảng cách che chở sơn mạch vẫn như cũ xa xa khó vời vốn là rơi xuống muốn đánh cái săn lẫn vào cái khẩu thực thuận tiện nghỉ ngơi một chút nhưng vạn vạn không nghĩ tới đón lấy đúng là chọc tới một việc đại loạn tử mà để mấy người càng thêm vạn vạn không nghĩ tới là từ khi dương vân hiện thân đến tây minh đại lục một khắc đó.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 tư tốc nơi đây chính tiến hành một hồi kịch liệt sát phạt cuộc chiến một phương xem trang phục liền biết là tôn g môn đệ tử tổng số người sắp tới ngàn người lần này điều động 7 phần m 0 i đều là đệ đề tử tinh anh tu vi cơ bản đều là ở bát hoang cảnh trên dưới di động mà trong đó thiên vị cao thủ đầy đủ 40, 50 người trong đó càng là có bao nhiêu tên bá thiên vị tồn tại còn bên kia chính là dì tộc mỗi người tướng mạo dữ tợn đầu mọc sừng một ít trên người thậm chí có cứng rắn gai xương cùng với v ậ y số lượng đối lập tôn g môn đệ tử không phải một loại ít vẹn vẹn một hai trăm khoảng chừng giờ khắc này song phương hỗn chiến với nhau rõ ràng đều là giết đỏ cả mắt rồi hủy thiên diệt địa khí tức phun trào liên tiếp va chạm nổ tung nổ vang địa thủy phong hỏa sấm vang c h ớ p g i ậ t miễn cưỡng đem nơi đây tạo nên thành một phương luyện n g ụ c lúc trước đệ tử hoặc là gì tộc mới vừa là loạn chiến chết thảm mặt sau người chính là tiền phó hậu kế chào đem tới vô số huyết hoa đẹp đẽ tỏa ra cũng không bình thường kịch liệt trong đó càng có các thức thần binh bí bảo kỳ hiện muôn văn dị thải vạn loại linh quang. mang theo uy mãnh không trù sát khí cuồn cuồn cuốn về giữa trường, phàm là thực lực không đủ hoặc là sau lực không đủ người tại chỗ liền bị ớ p vì bụi trần bột m ị n g mà theo thời gian trôi đi, cái kia gì tộc bởi vì nhân thủ thiếu thốn, từ từ rơi xuống hạ phong, thậm chí còn là bị tôn g môn đệ tử hoàn thành vây tập ma tộc dư nhiệt, mưu toan mở ra ma nữ phong ấ m làm hại thế gian, không giữ lại ai. g i ế t lưỡi không khí thân mật ra lệnh một tiếng vây tập ma tộc tôn g môn đệ tử bắt đầu bố trí trận pháp thế tất yếu đem nơi này ma tộc một lưỡi bắt hết mà bị nhốt ở trong đó một vị ma tướng biết không thể cứu vãn trong con ngươi màu máu càng nồng theo hắn tức giận d i t gào vô tận sát khí càng là từ t ử quanh thân cuồn cuồn bốc lên mắt thấy bên cạnh bộ hạ từng cái từng cái ngã xuống ở thời khắc cuối cùng hắn liều mạng trọng thương mạnh mẽ giải khai một phương chỗ hổng hướng về thất lạc chi địch chỗ sâu rừng rậm chạy trốn đi cho tới lập tức trên căn bản đệ tử gần như toàn bộ lưu lại thanh lý chiến trường chỉ có bốn mươi năm mươi thiên vị cao thủ cùng với hai cái tinh n h ụ ệ đệ tử cùng theo hướng về nơi sâu xa tiến hành truy kích ma tướng vốn là t h ế đơn l ự c bạc hơn nữa bị thương nặng hơn nữa bị bốn mươi 50 vị cao thủ truy kích, kết quả có thể tưởng tượng được, rốt cuộc ở đuổi theo đến một chỗ vách núi bên dưới lúc 40 50 vị cao thủ cùng với tùy tùng hai cái tinh nhuệ đệ tử lần thứ hai hoàn thành đối với ma tướng vây kín, Nguyệt Nhi, Mi Nhi, hai người các ngươi thổi đạn luyện hồn chi khúc, những người còn lại theo ta bày trận, một lần đêm này ma tướng triệt để dập tắt. nghe được l nữ không khí thân mật s ẵ n s ọ ở bên người nàng hai vị hình dạng thanh tú mặt mày khả nhân nữ tử một người lấy cầm một người lấy địch sồn dập ngồi ở một bên bắt đầu biểu diễn mà những người còn lại thì lại bắt đầu thi pháp đem ma tướng triệt để vây vào trong đó chuẩn bị luyện hóa ma tộc tái sinh năng lực cực cường đặc biệt giống ma đem loại này cấp bậc cao đẳng ma tộc mặc dù là chặt đứt đầu lâu có thể tái sinh đem đánh bại khả năng đơn giản nhưng nếu muốn chân chính tiêu diệt đây không phải là một loại hao tổn công phu mà ở trận mọi người cũng là cân nhắc đến nơi này một điểm mới không tiếc động đến như vậy trận chiến mà bị gọi là Nguyệt Nhi Mi Nhi hai vị nữ tử xinh đẹp giờ khắc này cũng nghiễm nhiên bắt đầu rồi các nàng biểu diễn Nguyệt Nhi khiến cầm năm ngón tay bay lượn gây xích m í c dây đàn từng vòng sóng âm mang theo pháp lực đ á là tập tiến vào trong trận pháp. m i nhi thổi sáo, tiếng đ ị c h nhưng phi thường được nghe đến lanh lảnh uyển chuyển, mà là có vẻ cực kỳ trầm thấp. Nhưng tương tự ẩ m chứa lớn lao pháp lực phối hợp đàn ngọc triển khai, bất luận là đàn ngọc vẫn là sáo ngọc, âm thanh kỳ thực đều là nặng nề phi thường. Nhưng rơi vào bị vây ở trong trận pháp ma tướng tới nói, thật là chói tai gì thường. thậm chí trong lỗ tai đều là chậm rãi chảy ra đỏ sẫm tơ máu. Ngoại vi càng có bốn mươi, năm mươi vị thiên vị đại lão cùng nhau thi pháp, giữa trường sáng r ự c ngang dọc pháp lực dâng trào. Chỉ sợ không cần trong thời gian ngắn, này ma tướng liền muốn hóa thành một than nước đặc. Cho tới thời khắc này Dương Vân đoàn người mới vừa là thiêu đốt hai con thỏ, thịt nướng công phu chính là nhất tuyệt. có thể lại cứ không có gia vị, càng làm cho mấy người t i ế c núi chính là không có rượu ngon. này hoang sơn g i lĩnh trước không được phía sau thôn không kể bên điểm có ăn đất không s a i vì lẽ đó mấy người tuy rằng t i ế c núi nhưng là là ăn được say xưa ngon lành. dương vân hiện tại chính là cảm thán phi thường, vốn tưởng rằng ngơ cả ngẩn ma ngục là có thể trực tiếp trở lại đại tùy học viện đ â y vì lẽ đó trước khi đi cũng không có hướng về khả linh đưa ra mang một ít rượu ngon thật thịt cái gì hiện tại hối hận đều là chậm hiện tại cái bụng no rồi từ trên mặt đất chiến đứng dậy đưa tay ra mời lười sau thắt lưng dương vân lập tức chạy đến bên cạnh đoạn nhai một bên chuẩn bị nhường hắn hành động này còn nói được cách nào nghĩ đến cái khác bốn người toàn bộ đều có ý này điều này làm cho dương vân cực kỳ bất mãn tây tây trứng chính là ta lại đây thả cái nước các ngươi đều phải đi theo đồng thời thú vị à khà khà khà nguyên bản không có cái ý niệm này nhìn thấy tiểu lão đệ nhường nhất thời có niệm đầu đoạn nhai chi một bên một loạt năm người hình ảnh kia quá đẹp quả thực không dám tưởng tượng mà giờ khắc này đoạn nhai bên dưới đột nhiên tích tí tách liền rơi xuống mưa nhỏ xảy ra chuyện gì? ngày này rõ ràng mặt trời chói chang. nói thế nào trời mưa liền xuống mưa. một vị đại lão thật là nghi hoặc m à tiếng nói. chờ chút. tại sao này trong mưa còn có mùi nước tiểu? chẳng lẽ là mặt trên? có người. bốn mươi, năm mươi vị đại lão toàn bộ ngửa đầu. có điều này đoạn nhai vẫn là đối lập hơi cao. hơn nữa từ phía dưới cũng không rõ ràng mặt trên đích tình huống. không muốn phân tâm trận pháp sắp hoàn thành trước đêm này ma tướng luyện hóa lại nói l ư không khí thân mật chỉ sợ mọi người phân thân mau mau hét lớn một tiếng đây mới là ngăn trở đám người rối loạn chỉ có điều đã bị vây ở trận pháp bên trong ma tướng lại là bị d ộ i đến tích tí tách mưa nhỏ sau bỗng nhiên thân thể toàn bộ một kích linh lúc trước còn ngẩng o ỏ i n g h n h o à i suy sụt đ â y nay đột nhiên đã tới tinh thần, oanh! một luồng ma khí phóng lên trời, mà theo hắn đón lấy không ngừng dãy du phản kháng, chu vi trận pháp dần dần đã là có không khống chế được hắn su thế, không được là đồng tử đái, đồng tử đái pha l o ạ n chúng ta trận pháp, hơn nữa này cố đồng tử đái bên trong lại vẫn tích chứa vô cùng sức mạnh khổng lồ, quả thực khó mà tin nổi. trên thế giới lại có như vậy đồng tử đáy làm người nghe dinh hãi nhé bởi ma tướng toàn lực phản kháng hơn nữa chu vi trận pháp kịch liệt yếu bớt trước tiên chịu đến sung kích nhưng là chính đang biểu diễn nguyệt nhi cùng mi nhi nghe được hai tiếng kêu din hai nữ cùng nhau chịu phản phệ rồn d ậ p lui về phía sau vài bước ngồi dưới đất vẻ mặt trắng bệch suốt m ồ h ô i chán mặt khác mà theo ma tướng cuối cùng tránh thoát cái kia nguyên bản còn đang duy trì vận chuyển trận pháp âm một tiếng đ t là nổ tung mà ma tướng cả người đ t là bay lên trời hắn đây là dự định sẽ tìm đường chạy tiếp tục truy hích ngàn vạn không thể để cho này ma tướng chạy phía dưới hoàn toàn đ t là loạn tung tùng phèo mà nguyên bản chính đang phía trên nhường năm người nước này vừa mới mới vừa thả xong bỗng nhiên một luồng ma khí từ dưới mới xông thẳng tới chân trời, sợ đến năm người thắt lưng còn không có t ế t được lắm cái hang hái lùi lại. đồng dạng kinh hồn bạc viết, sắc mặt trắng bệ cực kỳ, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không sáu. c h ư ơ n g 129 lão tử không phải ma giáo giáo chủ xảy ra chuyện gì vì là ma đoạn nhai phía dưới liền ma khí ngất trời quá đáng sợ năm người một so với một nhanh chóng diêm l ư n g quẩn đều là muốn tiến lên nữa nhìn xảy ra chuyện gì nhưng mà còn không chờ mấy người tiến lên chợt nghe rầm một tiếng một to lớn súng tướng đột nhiên liền từ đoạn nhai dưới chạy trốn tới đầu mọc sừng khun ô mặt dữ tợn trên người nhiều chỗ vết thương xem ra khiến cho tăng thêm sự kinh khủng đúng là hắn đây cũng mạnh mẽ thoát ra dương vân năm người đều là lại sau này một lão đảo từng cái từng cái còn kém không chỗ vỡ mắng nữ lương cho tới cái kia ma tướng vốn là đ ả o mạng tình đường chợt thấy trước mắt thêm ra mấy người cao thủ chính tâm sinh tuyệt vọng đây mãi đến tận Ánh mắt của hắn rơi xuống Dương Vân trên mặt. Ma tộc lại còn là Ma tướng cấp đừng. Ngô Hưng sinh bốn người hống một tiếng. Ba người khác rồn dập tiến lên trực tiếp đem Dương Vân chắn mặt sau. Mà Dương Vân thông qua thuật thăm dò biết được, này Ma tướng thực lực không phải chuyện nhỏ. Một đối một, bốn người không có một là đối thủ của hắn. Ma tướng thực lực tuy rằng đồng dạng là bá thiên vị. cùng giữa trường tu vi cao nhất Ngô Hưng Sinh một cấp bậc nhưng nói thật lòng Ngô Hưng Sinh muốn một người làm lật hắn tuyệt đối không thể thông tục tới nói cảnh giới này đây nhân loại làm căn bản cân nhắc nhưng này nếu nói gì tục thường thường ở đồng cấp trên nhưng cao hơn nhân tục tiêu chuẩn cơ bản mượn một ngũ khôi cảnh yêu thú tới nói ngươi để một ngũ khôi cảnh để t ử đơn độc hàng phục cái kia trừ phi cách này để t ử thủ đoạn thông thiên bằng không trên căn bản chính là cách đưa hết cách rồi này gì t c tuy rằng tu luyện không sánh được nhân tộc nhưng bọn họ trời sinh không phải sức mạnh cường hãn chính là thân thể cường hãn nếu không nữa thì chính là tinh thần cường hãn cách này tương đối vu cân đối nhân tộc tới nói thuộc về là bọn hắn độc hữu ưu thí mà mắt thấy Ngô Hưng Sinh bốn người đang muốn đồng thủ, cái kia ma tướng nhưng là lệ rơi đầy mặt, dầm một tiếng đan đầu gối đ t là chấm, quay về Dương Vân hô lớn, thuộc hạ lửa vưu bái kiến giáo chủ đại nhân. Sau đó Ngô Hưng Sinh bốn người tại chỗ choáng váng, mà Dương Vân cũng tại chỗ choáng váng, cái này ma tướng gọi mình cái gì? Giáo chủ, trời ạ loại. mình là không phải nghe lầm. Một ma tướng lại gọi mình giáo chủ. căn bản dương vân năm người phản ứng lại xảy ra chuyện gì? phần phật đoạn nhai bên dưới lần thứ hai bay lên 40. 50 n g ư ờ i trong đó ngoại trừ hai cái h i ể u đ i ể u em gái thực lực có chút lệ kém ở ngoài những người còn lại toàn bộ đều là thiên vị đại lão dương vân có một loại ảo giác trong hoàng hốt hắn lại nhớ tới trong hầm mỏ mà trong hầm m ỏ đích tình huống cùng hiện tại như thế, trừ mình ra là một bé nhỏ tam tài cảnh ở ngoài, những người còn lại toàn bộ đều là kinh khủng đại lão. Dương Vân hiện tại rất vất ứ ắ t sâu trong nội tâm tức giận cực kỳ. Nói như thế nào đây? Thật giống từ xuyên qua một khắc đó bắt đầu. Cách này dọn liền nhất định. Ngắm lại trước đây xem tivi xem tiểu thuyết cách khác châu bò xuyên qua nhân sĩ. từng c á h từng c á c h mới ra trận đều trước tiên từ bên cạnh kém con gà bắt đầu treo lên đánh sau đó từng bước một treo lên đánh đi tới trong lúc tình cờ tới một người hơi hơi cấp bậc cao hơn một chút vai chính lập tức thức tình lần thứ hai đem đối phương treo lên đánh lại sau đó vẫn treo lên đánh kém con gà cho tới những kia cái gì cuối cùng nhân vật phản diện nhân sĩ căn bản cũng không ra trận. bởi vì bọn họ chính là yêu thích cho vai chính đưa kinh nghiệm. sau đó vào lúc này một đống người hô, oa, vai chính thực lực thật mạnh, thật vô địch, thật châu bò. chúng ta đều phải cho vai chính sinh h ầ u tử. sau đó vai chính thu hoạch mỹ nữ, tiểu n ệ thiên tài địa bảo một số, mà chính mình đây, dương vân càng nghĩ càng giận. rất sao chính mình ngoại trừ sát hạch thời trang một hồi bước ở ngoài. còn lại đến chỗ nào đều là theo một đám đại lão sao thiệp với đầu tiên là bị song cơ hai người này biến thái nữ nhân đuổi theo tiếp theo lại đụng phải ngô ngốc loli ta chạy đến thần ma ngục cùng một đám đại lão sao thiệp với không nói hiện tại chính là thả một lần nước kết quả còn thả ra một đống đại năng hiện tại đạt được cũng bởi vì này ma tướng một tiếng giáo chủ cái kia bốn mươi 50 vị đại lão đ ằ n g đ ằ n g sát khí, toàn bộ đem tầm mắt tụ tập đến trên người mình. Dương Vân bỗng nhiên không nhịn được đ ã n nghĩ khóc, manh mới run lẩy bẩy a, mà nhất làm cho hắn tan vỡ chính là kỳ thực chính mình thật đến chính là đái đi đái mà thôi. Kết quả đây, tè ra quần một ma tướng thủ hạ, còn tè ra quần 40. 50 cái thiên vị cường địch, trời ạ! này còn khiến người ta không cho sống. Giáo chủ là lửa vưu vô năng, chẳng những không có cứu ra ma tôn đại nhân, thậm chí mang nhân thủ đều toàn quân bị diệt. Nếu như không phải giáo chủ đại nhân đồng tử đái cứu giúp, thuộc hạ hiện tại đã sớm bị những người này luyện hóa. Lửa vưu ma tướng nói nước mắt đều là rơi xuống. Nguyên lai giáo chủ đại nhân nói đến độ là thật. Vạn năm sau khi. ngươi quả nhiên trở về thực hiện hiệp ước, tin tưởng bị phong ấ m ma tôn đại nhân biết rồi, nhất định rất cảm giác an ủi. Không, cầu xin ngươi không nên nói nữa. sẽ chết người thật là tốt không được. trước mắt nhưng là bốn mươi, năm mươi vị đại lão a, trời ạ, chính mình đến tột cùng là tạo cái gì nhiệt? chính mình căn bản không phải cái gì giáo chủ có được hay không? này ma tướng nhất định là muốn mượn đao giết người. cho tới Ngô Hưng sinh mấy người mỗi người ngây người như p h ó n g địa quay đầu nhìn lại Dương Vân, không nhìn ra a, không trách tiểu lão để sẽ bị đưa vào thần ma ngục. hóa ra trước đây đều ở nói dối, thân phận thực sự lại là để thế giới đều phải run rẩy ma giáo giáo chủ. các ngươi nhìn như vậy ta là làm cái gì? lão tử không phải ma. nhưng mà còn không chờ Dương Vân giống xong, chỉ nghe bay lên l nữ không khí thân mật mang theo kinh hỉ lớn tiếng nói. Không nghĩ tới hai vạn năm trước ma giáo giáo chủ lại sống lại trở về. Tất cả mọi người nghe lệnh bắt ma giáo giáo chủ giao cho thần nữ xử lý là bốn mươi năm mươi vị đại lão cùng nhau hẳn là bọn họ nguyên bản vì là nắm bắt một ma tướng mà đến. lại không nghĩ rằng lại vẫn đụng phải ma giáo giáo chủ như vậy công lao nếu là đăng báo triều đình chỗ ở mình hoang lửa tôn g lập tức bị không trở thành phi yến quốc tôn g phái số một đến thời điểm bất kể là tài nguyên vẫn là đãi ngộ quả thực không thể tưởng tượng tiểu lão đệ ngươi danh hiệu không nhỏ A c ố h ồ n g lượng bốn người đồng dạng khó c bị dương vân cứu bọn họ rất cảm kích hơn nữa những ngày chung đụng này đắt như huynh đệ như thế bây giờ nhìn lại đạt được nên là đưa mạng báo ăn lúc sau ta là nhân loại hắn là ma tộc nhân tộc làm sao có thể làm ma tộc giáo chủ dương vân vốn cho là mình giải thích rất khách quan rất sự thực nhưng mà bốn người sắc mặt vẫn thần thương căn bản không có thay đổi gì hơn nữa còn nghe đàm thông than thở tiểu lão đệ ta cũng không cần giả vờ ngây ngốc. tuy rằng sự tình đã qua hơn hai vạn năm, nhưng khi đó ma giáo giáo chủ cùng ma tộc liên thủ đã ghi vào sử sách. người nào không biết uy danh hiện hách ma tôn kỳ thực chính là giáo chủ nữ nhân. ngươi mặc dù không phải ma tôn, có thể địa vị chỉ có hơn chứ không kém. dương vân s u ý t chút nữa không lệ chạy. chính mình muốn nói thế nào bốn người mới tin tưởng mình không phải ma giáo giáo chủ. chính mình rõ ràng là xuyên qua mà đến cùng nơi này hai vạn năm trước chuyện có ma quan hệ giáo chủ chỉ cần đem những người này đánh tan chúng ta là có thể đánh vào hoang lửa tung sau đó giải trừ ma tôn đại nhân phong ấn mà trên đất lửa vưu ma tướng giờ khắc này tinh thần phấn chấn dưới cái nhìn của hắn giáo chủ sống lại trở về tất nhiên không đến nỗi như mặt ngoài thấy tam tài cảnh đơn giản như vậy không sai khẳng định dấu x i ế m thực lực giáo chủ uy năng chính là thế giới thất đại cao thủ liên thủ hơn nữa cái kia thần ma ngục chủ hơn nữa khóa yêu t h á p chúa cũng không thể là giáo chủ đối thủ trước mắt những ngày 45 vị thiên vị cao thủ lại đáng là gì mà dương vân nghe tới lửa vưu ma tướng lại một lần nữa sau khi mở miệng nước mắt của hắn không nhịn được đều là rơi xuống m m p chính mình thật không là ma dạy dỗ chúa có được hay không nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không sáu chương 130 không sai lão tử chính là ma giáo giáo chủ quần áo h ạ m trưởng cảm giác cả người đều sắp muốn sinh không thể mến Dương Vân nội tâm rất u o á n vì là mau sự tình liền biến thành bộ dáng này. l i ề n trước mắt tình huống này, giải thích thật đến hữu dụng không? Dời ạ. ma tướng đều quỳ gối trước mặt. Ngươi nói ngươi không phải ma giáo giáo chủ, vây quanh ở bốn phía 45 vị đại lão bọn họ sẽ tin. Việc cấp bách nên làm được chuyện thứ nhất chính là bảo mệnh, không sai, chính là bảo mệnh. kỳ thực vấn đề này đối với dương vân tới nói đích thật là việc nhỏ, có thể không chút nào khuyết đại địa nói. chỉ bằng đã biết siêu cường đeo ép năng lực, trừ phi thế giới cấp cao thủ tự mình ra tay, bằng không muốn bắt mình là không tồn tại. chí ít hiện nay tiếp xúc đến lớn lão, thế giới cấp cao thủ ngoại trừ, vẫn chưa có người nào có năng lực này. nhưng là tự mình một người chạy, bên cạnh bốn người làm sao bây giờ? nhìn tình huống trước mắt bốn người toàn bộ đã tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái chỉ cần đối phương vây công mà đến bốn người này tuyệt đối muốn đổ máu tới cùng cho đến ngã xuống liền bộ dáng này xin hỏi một người chạy còn có mặt mũi không có có còn nên làm một người nam nhi nhiệt huyết còn có biết hay không xấu hổ vì lẽ đó chạy trốn là nhất định phải thế nhưng tuyệt đối không thể hạ xuống bốn vì huynh đệ người này cách nào sống cả đời bên người lại có mấy người có thể vì ngươi ra mặt vì ngươi vào sinh ra tử đây tất cả mọi người nghe lệnh bay trận bắt ma giáo giáo chủ lữ không khí thân mật bên kia từ lâu là trận địa sẵn sàng đón quân địch ở tại không có lần thứ hai lên tiếng trước những kia vây tới chư vị đại lão đã là nóng lòng muốn thử trước mắt vừa nghe mỗi người biểu hiện càng thêm phấn khởi lên nguyên bản bọn họ đối với dương vân đích thực thực thân phận là nắm giữ hoài nghi hai vạn năm trước làm cho cả thiên hạ đều phải run rẩy ma giáo giáo chủ hiện tại chỉ có tam tài cảnh chuyện này làm sao đều nói có điều đi đúng không nhưng khi ma tướng q u ỷ gối trước mặt người đàn ông này thời điểm bọn họ tin cách này lời giải thích năm phần m 0 ma tộc lấy thực lực tôn hơn nữa đẳng cấp xâm nghiêm ngoại trừ ma tôn cấp bậc muốn cho một ma tướng quỳ lại thần phục có thể không chút nào khuyết đại địa nói bằng bọn họ trong xương kiêu ngạo chuyện như vậy căn bản không làm được giống như lúc trước mọi người vây k í n luyện hóa hỏa vưu ma tướng dù cho sắp sắp bị luyện hóa từ đầu đến cuối cũng không xin tha quá một lần mà bây giờ hắn nhưng hướng về một bé nhỏ nhân tộc trầm xuống hắn kêu ngạo cùng dục x e thử hỏi nếu như không phải người đàn ông này thân phận đẳng cấp cao quý chuyện như vậy làm sao có khả năng xuất hiện thứ yếu lại nhìn dương vân cùng với bên người bốn người bốn người kia mỗi người thiên vị cường giả trong đó càng là có bá thiên vị tồn tại mà bây giờ một là đối mặt nguy hiểm bốn người phản ứng đầu tiên liền đem cách này tam tài cảnh bé nhỏ nam nhân bảo hộ ở phía sau thử hỏi nếu như không phải người đàn ông này có chút bối cảnh bốn vị thiên vị cường giả làm sao có khả năng liều mạng đến mức độ này cùng này lữ không khí thân mật đẳng nhân lại là tin 5 phần 10 tổng hợp hai người này dương vân tất là ma dạy dỗ chúa sống lại không thể nghi ngờ hơn nữa trước mắt vẫn là tuyệt ban thưởng cơ hội tốt đã từng quát tháo phong vân để vô số người tu hành nghe tiếng đáp sợ mất mật ma giáo giáo chủ hay là bởi vì vừa sống lại trở về vì lẽ đó thực lực không phải một loại kém mà phía bên mình nhưng là đầy đủ xếp đặt 40. 50 vị thiên vị cường giả này nếu như vẫn không tính là cơ hội nói lữ không khí thân mật cảm giác mình có thể một con va đậu phủ lên tình thế ngay lúc sắp đến thế ngàn cân treo sợi tóc mà thân là giữa trường tiêu điểm dương vân giờ khắc này đồng dạng động p h á k p h á k phát ha mọi người chợt thấy hắn ngửa mặt lên trời cười dài nguyên bản vẫn là lập tức tiến hành vây công mọi người xen vào hắn ma giáo giáo chủ hung d a n h đều rồn rập trần trừ một lúc đến đều lúc này người giáo chủ này như vậy như vậy, chẳng lẽ có cái gì dựa dẫm cùng dự ký? dù sao đ ã t từng nhưng là một đời khuấy lên phong vân nhân vật hung ác, mọi người không dám không đề phòng, l ứ không khí thân mật biểu hiện phấn nổ, đều đến nơi này trồng trọt bước, các hạ còn có thể cười được sao? làm cản. Dương Vân sầm mặt lại, biểu hiện bên trên l ấ m liệt cực điểm. chỉ là run r ế cũng dám ở bổn giáo chủ trước mặt nói chuyện như vậy ai cho các ngươi dũng khí hơn thế nói chuyện đồng thời vì cho mình tạo thế dương vân thậm chí trực tiếp đem long châu cùng trường sinh đại đế tặng cùng năng lượng đều dùng đến chế tạo khí tràng long tộc uy phong trường sinh đại đế khí thế lúc này bị bày ra vô cùng nhuần nhuễn y mà theo c á i kia hùng vĩ khí thế đột nhiên trải ra mọi người vội v ả với này cố áp lực cùng với ma giáo giáo chủ uy danh càng là không cảm thấy lui về phía sau nửa bước c ớ này uy thế tại sao có thể là một bé nhỏ tam tài cảnh có khả năng tạo nên tới đến đây cũng càng kiên định mọi người nhận định dương vân vì là ma giáo giáo chủ sự thực này nhận định đại gia không phải sợ nếu như hắn thật đến có thực lực dùng cái gì muốn theo chúng ta phí lời trực tiếp giết chúng ta không phải càng tốt hơn lữ không khí thân mật thời khắc này mồ hôi lạnh trên chán đều phát ra bí sử bên trong ghi chết ma giáo giáo chủ đối xử kẻ địch l ã n h khốc vô tình thủ đoạn tàn nhẫn một khi rơi vào trong tay hắn nhất định là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể có thể trước mắt tình huống như thế đã biết phương minh minh chiếm nhân h ỏ a tư thế thật vất vả có cơ hội như vậy như tất cả mọi người e ngại công lao này còn làm sao nắm sau đó đi đâu chạm cơ hội lần thứ hai vì lẽ đó cứ việc trong lòng đồng dạng sợ hãi phi thường nhưng muốn nói lùi không thể nào một là nghĩ đến bắt được ma giáo giáo chủ tôn g phái cùng với chính mình đoạt được thật là tốt nơi l ứ không khí thân mật cảm giác mình tất yếu làm liều một phen không vào hang hổ sao bắt được hổ con cầu rào sang từ trong nguy hiểm cũng chính là khi hắn ngôn ngữ dưới vây quanh tại chỗ bốn mươi năm mươi vị đại lão dồn dập lần thứ hai chấn định tâm thần không sai như trước mắt giáo chủ coi là thật có kinh thiên thực lực dùng c á i gì muốn nói gì phí lời trực tiếp ra tay không phải vì lẽ đó lúc trước thất lạc tự tin rất nhanh đắt là trở về phần lớn buồn cười quả thực buồn cười Dương Vân ốm tay áo vung lên, cường giả phong thái hiển lộ hết. Bọn ngươi có điều gà đất chó sành, giết các ngươi quả thực sỉ nhục bổn giáo chủ thực lực. Lần này trở về, bổn giáo chủ chủ yếu có hai việc muốn làm. Toàn bộ các ngươi cho bổn giáo chủ nghe cho kỹ. Lúc trước nghe được thông tin, thông điệp rất ít, nhưng vì đem chính mình giáo chủ thân phận xây dựng đích thực thực một điểm. vì lẽ đó dương vân không khách khí chút nào bắt đầu k h o e khoang c á c nào hai chuyện biết được địch nhân s ự mưu cũng là tìm hiểu tình báo một loại ngược lại trước mắt đến đây hơn nữa không mò ra địch nhân tình huống thật vì lẽ đó ở dương vân nói như thế đồng thời lữ không khí thân mật cảm thấy hơi hơi quan sát một chút cũng rất có cần phải ha ha ha ha dương vân lại là cười dài một tiếng sau nói chuyện thứ nhất, ma tôn nhưng là nữ nhân của lão tử. bổn giáo chủ lần này trở về chính là muốn thực hiện ta cùng nàng trong lúc đó ước định, thay nàng giải trừ phong ấn, còn không chờ dương vân nói chuyện thứ hai đây. ma tướng lửa vưu toàn bộ cảm động đ ắ t là lệ rơi đầy mặt, nghe hắn quỳ trên mặt đất la lớn, giáo chủ đại nghĩa, giáo chủ anh minh, ta đại nghĩa anh minh ngươi m ơ m ơ i bê. nếu như không phải giữa trường nhiều người nhìn như vậy, dương vân thật muốn một cước đem cách này ma tướng đ á cho lăn địa h ổ l ô r ờ i ạ. lão tử rơi xuống hiện tại mức này, đến t ộ t cùng là ai làm hại, thì không thể bé ngoan tâm miệng nghe người ta nói, mà chu vi chư vị đại lão vừa nghe dương vân nói như vậy từ sắc mặt d ồ n d ậ p đều là thay đổi. quả nhiên giáo chủ phục suốt. chính là vì mở ra ma tôn phong ấn nếu không thể nơi đây bắt ma giáo giáo chủ e sợ không bao lâu nữa thiên hạ này lại muốn nhấc lên một hồi một trường máu me đối diện l ư không khí thân mật hiện tại càng là không dám k h i n h thường hắn toàn bộ tinh thần đề phòng hỏi các hạ chuyện thứ hai đây chuyện thứ hai cũng dễ nói kỳ thực nghe nói nói tới chỗ này lúc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 lũ không khí thân mật chán mồ hôi vèo vèo vèo đều là chảy cách liên tục không chỉ là hắn chu vi bốn mươi năm mươi vị thiên vị đại lão cũng sống như thế chính là bởi vì vừa bắt đầu ở dương vân trên người đánh tới ma giáo giáo chủ nhãn m á t vì lẽ đó dương vân càng là biểu hiện gì thường người trung quanh cảm giác áp lực lại càng lớn cách này nhiều hơn là tâm lý ảnh hưởng cùng á n c h ỉ ta nhưng là nghe nói thần nữ dài đến thật là đoan trang đẹp đẽ, mà bổn giáo chủ bên người đang cần một rửa chân nha hoàn, vì lẽ đó bổn giáo chủ muốn làm chuyện thứ hai, chính là để thần nữ mỗi ngày buổi tối quỳ gối bổn giáo chủ bên người làm gốc giáo chủ bé ngoan rửa chân. lời này vừa nói ra, khiếp sợ toàn trường. lần này đừng nói là lữ không khí thân mật cùng 40, 50 vị đại lão. liên quan cố hồng lượng bốn người đều toàn thân run lên một cái thần nữ là ai cơ chứ đây chính là thế giới cấp cường giả một trong trưởng quản thần miếu một mạc h thiết lực to lớn càng là thân g i ê m tây minh đại lục phi yến đế quốc đại quốc sư chức liền ngay cả phi yến nước hoàng đế đều không dám như vậy ăn nói ngông cuồng mà nam nhân trước mặt dĩ nhiên hắn lại vẫn muốn thần nữ mỗi ngày buổi tối quỳ gối trước mặt hắn bé ngoan rửa chân nếu như hắn không phải ma giáo giáo chủ ở trong đám người phàm là dám như thế mở miệng người này tuyệt đối không sống hơn một giây sau rốt cuộc là ma giáo giáo chủ quá ngông cuồng tất cả mọi người rồn rập bôi mồ hôi thực sự không dám tưởng tượng thần nữ nghe đến lời này sẽ có cảm tưởng thế nào kỳ thực thần nữ là ai? Dương Vân biết cách len sợi, chính là vừa nãy lữ không khí thân mật đẳng nhân sau khi xuất hiện, nói phải đem chính mình bắt, sau đó sao cho thần nữ xử trí cùng xử lý, vì lẽ đó Dương Vân suy đoán, này thần nữ địa vị tuyệt đối không thấp, có thể làm cho nhiều ngày như vậy vì cao thủ q u ý đầu x ư n g thần tự nhiên không đơn giản, hơn nữa nếu được gọi là thần nữ. nói vậy nên dáng người cũng không tệ. Đại thể chính là như vậy. Ngươi, ngươi không muốn ă n nói ngông cuồng. Ngày hôm nay, ngày hôm nay ngươi cho ngươi ngay tại chỗ đền tội. Trời mới biết nếu để cho trước mắt này ma giáo giáo chủ tiếp tục nói, thần nữ còn muốn khi hắn trong miệng đụng phải cái gì xỉ nhục, phải biết thần nữ nhưng là vô số nam nhân giấc mơ cùng thần t ư ợ n g đang bay l ế n quốc bên trong. có người nam nhân nào không muốn nhất thân phương c h ạ c h dù cho chỉ là gặp mặt một lần cảm giác đời này đều là không tiếc trước mắt ma giáo giáo chủ quả thực chính là k h i n h người quá đáng làm sao bổn giáo chủ nói tới nói để cho các ngươi mất hứng p ha ha ha ha ha ha Dương Vân ầm ý cười dài hoàn toàn không để ý tới c h u Vi tình thế phảng phất dưới cái nhìn của hắn. vây lên tới bốn mươi, năm mươi vị thiên vị cao thủ toàn bộ đều là kém con gà, ngươi ngươi, l ứ không khí thân mật trong lòng lại là sợ sệt lại là phấn nộ, biết trước mắt không thể kéo dài nữa, miễn cưỡng ổn định lại tâm thần của chính mình sau la lớn, bắt ma giáo, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, dương vân gầm lên giận dữ trực tiếp đưa hắn thanh âm của ép xuống, đến hay lắm. toàn bộ đều cho bổn giáo chủ xuống địa ngục đi thôi. một tiếng này quát lớn, trực tiếp để đang chuẩn bị xuất kích 40. 50 vị thiên vị cường giả cả người đều là run lên ba run. ma lại nhìn dương vân, trong tay hắn đang tản phát ra dạng dỡ ánh sáng lóa mắt huy. tình huống như thế để chuẩn bị xuất thủ 40. 50 vị đại lão người người cảm thấy bất an, căn cứ xử bí thư t ạ i hai vị năm trước hết thảy đại lục gộp lại thế giới cấp cường giả chính là hôm nay gấp 10 lần lúc trước cái kia không ai bằng một trận chiến ma giáo giáo chủ một người từng giết chết 67 vì thế giới cấp cường giả nếu như không phải của hắn nữ nhân ma tôn bị mặt khác còn dư lại thế giới cấp cường giả liên thủ áp chế dẫn đến hắn phân tâm chỉ sợ bây giờ thế giới từ lâu rơi vào rồi ma giáo tay vì lẽ đó ở ma giáo giáo chủ trước mặt 40 50 vị thiên vị cường giả hơn nữa còn là đang không có thế giới cấp cường giả tình huống chỉ sợ cùng rác thải không khác nhau gì cả đi hắn hắn phải làm gì chẳng lẽ muốn vận chuyển thiên ma thần t ô n g 40 50 vị đại lão hiện tại nào dám đi mạo mũi tiến t ô n g bọn hắn bây giờ chỉ sợ dương vân ngay lập tức sẽ sử dụng cây gì hủy thiên diệt địa đại chiêu vì lẽ đó có bí bảo mau mau vận dụng hộ thể bí bảo có huyền t ô n g mau mau bố trí huyền t ô n g có pháp khí mau mau vận dụng pháp khí thật muốn trực tiếp bị giết chết còn chơi cách len sợi mà dương vân vẻ mặt b ế nghế hắn dùng nhìn xuống kém con gà một loại ánh mắt quét một lần mọi người trên mặt tà khí càng nồng. nguyên bản bổn giáo chủ vừa xuất thế không muốn đồng sát nhiệt, nhưng là các ngươi nhất định phải bé ngoan đưa tới cửa. vậy thì do không được các ngươi. rầm, l ữ không khí thân mật đều là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. bao quát thân hình của hắn cũng không nhịn được tiểu lui nửa bước. mà ở bên cạnh hắn Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi, hai người sợ đến mặt tái mét không nói. liên quan trong tay đàn ngọc cùng s á o ngọc đều rồn rập rơi xuống, cho tới còn quỳ trên mặt đất lửa vu. vừa nghe giáo chủ như vậy dũng cảm nôn g ngữ, tâm tình khuấy động bên dưới càng là hét lớn. giáo chủ uy vũ thiên thu muôn đời nhất thống giang hồ nghe lửa vu ma tướng kêu khẩu hiệu, dương vân sắc mặt bỗng nhiên ước đến có chút đỏ chót. nếu như không phải chính biểu diễn tận hứng. hắn là thật muốn đem chính mình chân to ấm ấm đến trên cái miệng của hắn không nên trách bổn giáo chủ lòng dạ độc ác đây là các ngươi tự tìm đều là bởi vì này lửa vưu ma tướng dương vân cũng không biết nhẫn nại đến trình độ nào mới rốt cuộc đem cuối cùng như vậy đe dọa lại nói đi ra mà đang ở dứt lời sau khi chỉ thấy hắn bỗng nhiên c h ạ m đ í c h thủ thế quyết ấm trực tiếp đè xuống mà theo đ ộ n g tác của hắn, vây tới 40, 50 vị thiên vị cao thủ rồn d ậ p đều là lui về sau một bước dài. bọn họ quá sợ, có thể một người giết chết 67 vị thế giới cấp cường giả đại năng nói không sợ cái kia thật phải là đang tin t ư ớ n g chỉ có điều sau tình cảnh cũng không có trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa, cũng không có nếu nói sóng to gió lớn. toàn bộ người liền nhìn thấy ở dương vân cùng bên người bốn người cùng với lửa kia vưu ma tướng trên người đột nhiên nhiều hơn một trong suốt lồng ánh sáng đây là cái gì đánh giết thủ đoạn tại sao không có cảm giác đến cường đại uy thế g ầ n sóng sau đó bọn họ thấy được dương vân đột nhiên giơ tay lên vẻ mặt của hắn vẫn tà khí lấm nhiên vẫn hung hăng cực kỳ sấm gió đại ngày b ọ c này một tên chữ một gọi lần thứ hai đem mọi người xung quanh giò cho phát sợ quả nhiên ma giáo giáo chủ muốn vận dụng tuyệt chiêu nhất định phải ngay lập tức làm tốt phòng bị bằng không rất có thể tại chỗ hóa thành cho bụi ngay ở bọn họ tiếp tục lo lắng sợ h ã i thời gian nghe được một tiếng đi ngươi trong sân bọt khí bao bọc dương vân một nhóm năm người cùng với ma tướng lửa vưu âm một tiếng đ t là hướng về một góc bay ra ngoài kỳ thực mọi người hiện tại đều là sợ hãi bất an, cho tới bị nhầm phía một góc hai vị thiên vị cường giả, mắt thấy ma giáo giáo chủ hướng mình mà đến, bọn họ bản năng muốn tách ra, có thể làm sao cái kia sấm gió đại ngày b ọ c bôn ba t ố c độ thực sự quá nhanh, hai người miễn cưỡng đều là bị đánh bay đến trên trời. Sau đó, không có gì sau đó, mắt thấy dương vân bọn người sắp biến mất không thấy. lữ không khí thân mật cái thứ nhất bỗng nhiên triệt để tỉnh táo lại không được chúng ta bị g ạ t hắn quả nhiên hiện tại không có cao cường bản lĩnh mà nhìn trống rỗng giữa trường vây tập 40. 50 vị thiên vị cường giả n é t mặt già nua bên trên x o ạ t x o ạ t x o ạ t trong nháy mắt toàn bộ đỏ nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chương 132 chẳng lẽ có người muốn cùng chính mình cướp giật khí vận muốn nói tới sấm gió đại ngày b ọ c chính là dùng tốt có thể khuyết điểm duy nhất chính là quá tiêu hao nguyên lực điều động tốc độ càng nhanh tiêu hao nguyên lực thì càng nhiều thành như đã biết loại đeo b ứ c lại là điều động một phỏng chừng c h í ít nửa giờ sau nếu như không phải có Long Châu cùng Trường Sinh đại đế năng lượng chống đỡ, sợ là sớm đã co gắp. Đồ chơi này nếu để cho Cố Hồng lượng bốn người đến dùng, phòng t r ừ n g cũng là chống đỡ cái mấy phút đi. đương nhiên nhắc tới mấy tên này, nhìn bọn họ từng cái từng cái s i n g ố c mặt, Dương Vân rất không nói gì. Có thể hay không cho cái mặt mũi tỉnh táo một hồi. Bốn người máy móc địa quay đầu. trong ánh mắt một mảnh mờ mịt cũng thật là không thể tin được trước mặt tiểu lão để lại chính là ma giáo giáo chủ sống lại không phải a thật thiệt thòi mấy người chúng ta dám cùng ma giáo giáo chủ x ư n g h u y ê n gọi đệ chúng ta là không phải nên cảm thấy rất vinh hạnh dương vân tức giận đến chân răng đều là ngứa một chút các ngươi đều đừng xả đảm ca nếu như ma giáo giáo chủ lúc trước sớm một cái tát đem bọn họ toàn bộ đánh bay phải chật vật như vậy mang theo các ngươi chạy trốn à? b ị Dương Vân v ừ a n ó i như thế, Cố Hồng Lượng bốn người cảm thấy hình như là cách này để ý trong ánh mắt nhất thời trong suốt rất nhiều giáo chủ đại nhân ngài ngài làm sao có thể nói ngài không phải giáo chủ đây? Thuộc hạ hai vạn năm trước theo giáo chủ đại nhân nhiều lần tác chiến. coi như giáo chủ hóa thành cho thuộc hạ cũng sẽ không nhận sai. ở bên lửa vưu ma tướng đều là c u ố n lên. nhất thời sốt ruột tiếng nói, mà nghe được lửa vưu vừa nói như thế, cố hồng lượng bốn người ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn sáng sủa mà tiếp theo bắt đầu lại xu hướng vận đục. hằng này chính là đến hủy đi chính mình đài đi. dương vân hận đến cắn răng nghiến lợi nói. ta không cho ngươi nói chuyện thời điểm ngươi có thể hay không không muốn nói chuyện ngươi cho ta ngốc qua một bên giữ yên lặng được không là giáo chủ đại nhân lửa vưu rất nghe lời địa chạy tới bên cạnh sau đó không nói một lời cho tới dương vân lại bắt đầu tận tình khuyên nhủ địa khuyên lên bốn người đến thật ta thật đến không phải ma giáo giáo chủ các ngươi đến tột cùng để ta nói thế nào mới tin tưởng các ngươi ngẫm lại a ta muốn là giáo chủ há có thể bị nhốt tiến vào thần ma ngục vậy làm sao đều nói có điều đi đúng không bốn người vừa nghe thật sống quả thật có chút đạo lý coi như giáo chủ sống lại thực lực lại yếu tuy nhiên không đến nỗi bị người bắt được đưa đến thần ma ngục loại kia địa phương r ử a quái đi lại một lần nữa ánh mắt của bọn họ bắt đầu trở nên sáng s ù a nguyên bản dương vân chính vui mừng lắm ở bên lửa vư không nhịn được lớn tiếng nói giáo chủ đại nhân tại sao ngài bây giờ biến hóa lớn như vậy trước đây ngài rõ ràng lấy giáo chủ thân phận làm vinh tại sao hiện tại cực lực muốn che giấu thân phận của chính mình ma giáo giáo chủ văn thành vũ đức thiên thu vạn năm nhất thống giang hồ nghe này dũng cảm khẩu hiểu Dương Vân bỗng nhiên cảm giác xấu hổ muốn chết, coi mình là Đông Phương bất bại đây. Còn Văn Thành Vũ Đức, còn Nhất thống g i a n g Hồ đây, cái kia làm phiền cái gì tử giáo chủ trước đây bị người la như vậy, không cảm thấy mất mặt sao? Trước tiên dứt bỏ vấn đề này không nói chuyện. Dương Vân hiện tại thật là muốn nổi giận, nhất định phải đem giáo chủ danh hiệu hướng về trên đầu mình chụp làm cái gì? Tật xấu có phải là? Dương Vân chỉ vào lửa vưu nói, ta không phải cho ngươi không cần nói chuyện sao? Giáo chủ bên người làm sao tựa ra phát hiện như ngươi vậy? Thuộc hạ, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ không dám vi phạm giáo chủ mệnh lệnh. Nhưng là giáo chủ đại nhân như thế lãng phí chính mình, thuộc hạ mặc dù là chết cũng phải nhắc nhở giáo chủ không phải. Dương Vân che mặt, không, mình đã không chịu nổi. mắt thấy cố hồng lượng bốn người lần thứ hai chán trường chính mình cái quái gì vậy nên giải thích thế nào mới tốt có điều suy nghĩ thêm vấn đề này tựa ra hiện tại lửa vưu trên người chỉ cần hắn thừa nhận chính mình nhận sai c á i này hiểu lầm chẳng phải là giải quyết dễ dàng nghĩ tới đây dương vân trực tiếp đem sự chú ý đỡ đến lửa vưu trên người nói được ngươi đ ắ luôn miệng nói ta là ngươi giáo chủ như vậy ngươi cho nói ngươi lấy cái gì để chứng minh thân phận của ta giáo chủ đại nhân dáng vẻ không từng có bất kỳ thay đổi cho dù là cách xa nhau 20.000 ngàn năm thuộc hạ cũng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm trên đời hình dáng sống nhiều người đi tới chỉ bằng điểm ấy ngươi dám kết luận ta là các ngươi thiếu chủ đầu óc ngươi bị lừa đã chứ giáo chủ là có thể loạn nhận thức sao ngươi sẽ không sợ nhà ngươi giáo chủ từ phần m ộ phần trong hầm bỏ ra ngoài dọn dẹp ngươi a lửa vưu ma tướng cái tên này hoàn toàn là thẳng thắn bị dương vân như thế đổi nhưng trên mặt vẻ mặt vẫn tương đương kiên quyết giáo chủ khí tức trên người thuộc hạ cũng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm hết sức quen thuộc chắc chắn sẽ không có lỗi dương vân hoành mũi trợn mắt nói. ngươi nói cái này nói miệng không bằng chứng. ngươi nói khí tức không sai sẽ không sai à? cái kia đều là ngươi chủ quan cho rằng, hoàn toàn bỏ quên khách quan chuyện thực. lửa vưu ma tướng suy nghĩ một chút, sau đó ở phủ cận m è đi cách à n h cây trên đất viết, ma giáo giáo chủ, văn thành vũ đức, thiên thu vạn năm, nhất thống giang hồ, dương vân thấp giọng đọc một lần. nhưng hoàn toàn không làm rõ lửa vưu ý tứ của ngươi nghĩ đối với ta biểu đạt cái gì? ngươi đem vừa nãy gọi chỗ vỡ số viết một lần thú vị. lửa vưu ma tướng đan đầu gối chấm. được rồi một khấu kiến chi lễ nói giáo chủ đại nhân đến bây giờ còn không muốn thừa nhận sao? ban đầu là giáo chủ đại nhân ngày dạy tiểu nhân tập viết, còn nói đây là cái gì chứ giản thể chính là ngươi một mình sáng tác. người bình thường nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra cách đại khái, nhưng muốn lưu loát đọc lên đến tuyệt đối không thể. n g à y còn nói, này lúc cần thiết hoàn toàn có thể cho rằng đ ạ c thủ liên lạc tín hiệu chờ chút. Đại nhân, ngài có ấn tượng sao? Dương Vân hiện tại tức giận đến, cái gì chứ giản thể một mình sáng tác, thật sự coi chính mình không biết đó là tổ tiên giới kết quả. đây là coi kinh h chính mình vô chi vẫn là sao nhỏ ô chờ chút chữ giản thể tại sao thế giới này sẽ có chữ giản thể chẳng lẽ cái kia ma giáo giáo chủ cũng là xuyên qua mà đến nếu như không phải xuyên qua mà đến hắn làm sao có khả năng sẽ chữ giản thể dương vân trong lòng cả kinh hắn hiện tại càng là nghĩ được cô c ô chuyện tình lúc trước cũng không biết là tên nào lại đưa cô cô một thủ minh nguyệt kỷ thì hữu dựa theo thời gian suy tính tuyệt đối không phải ma giáo giáo chủ nói như thế chính là do người khác chính là mặt khác người xuyên việt không thể nghi ngờ thế giới này thật đến không phải là mình đ ộ c hữu xuyên qua sao dương vân càng nghĩ càng kinh người xuyên việt một cách khác thân phận chính là khí v ậ n cướp đoạt người vì lẽ đó nhiều người xuyên việt tuyệt đối không thể cùng tồn tại, phạm là gặp mặt hoặc là cuối cùng tình cờ gặp, đều tất nhiên muốn phân ra cách một mất một còn. thế giới khí vận loại đồ chơi này từ một người đến hưởng thụ là đủ rồi. dương chi t r í c h há để người khác ngủ say, nhất định phải diệt trừ, phải nghĩ biện pháp tìm tới mặt khác người xuyên việt diệt trừ. giáo chủ đại nhân, giáo chủ đại nhân ngài sắc mặt. Tại sao đột nhiên khó nhìn như vậy? Dương Vân bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn trước mắt lửa vưu nói: Nói tất cả ta không phải ngươi giáo chủ đại nhân, đừng rất sao kêu loạn, xảy ra nhân mạng biết không? Thuộc hạ đã từng xin thề, đời này thề sống chết tùy tùng giáo chủ cùng ma tôn đại nhân. Thuộc hạ tin tưởng mình ánh mắt trực giác cùng phán đoán, tuyệt đối sẽ không nhận sai giáo chủ đại nhân thân phận. i ờ i ạ!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 kỳ thực còn có một vấn đề để Dương Vân canh cánh trong lòng. Hóa ra trên thế giới này còn có ma tộc a. Vì lẽ đó ở chi cướp c ó v u trước chính là thuận miệng vừa hỏi. Vì lẽ đó tình báo này bao nhiêu cũng là lấy được một điểm. Hai vạn năm trước cái kia không ai bằng một trận chiến sau. Tuy rằng nhân tộc tổn thất 8 phần 10 thế giới cấp cường giả, nhưng ma giáo theo giáo chủ chết trận tiện đà đã là mất đi tâm tích. mà ma tôn bị phong ấn ở hoang lửa tung, cho tới còn dư lại ma tộc nhưng là bị vô số người tu hành liên thủ trục xuất đến ngũ đại lục ở ngoài hải ngoại núi lửa khu vực. bây giờ nói nơi đó được gọi là ma vực. nghe đồn mặt trên sinh tồn điều kiện cực kỳ ác liệt. hơn nữa ma tộc nguyên khí đại thương, vì lẽ đó 2 0 ngàn năm căn bản cũng không cái gì động tác. nếu như không nhấc lên ma vực d a n h tự này. e sợ lập tức nhân loại đã sớm quên lãng ma tộc tồn tại. Ta nghĩ không hiểu một vấn đề. Ma vực ở ngoài không phải có phong ấn hạn chế sao? Ngươi lại là như thế nào đến này thất lạc chi địa? Giáo chủ có chỗ không biết? Nơi đây cách nhau ma vực kỳ thực cũng không toán quá xa, mà ma vực bên trong cái kia áp mộng mưu toan gọi tôn, còn lại ma tướng d ồ n d ậ p quy thuận. chỉ là thuộc hạ tâm hệ đại nhân cùng ma tôn gặp bị mọi người bài xích, cùng đường m ạ t lộ bên dưới thấy phong ấm lại là tùng đến, vì lẽ đó mang theo còn lại bộ hạ lén lúc mò tới nơi này, vốn là nghĩ có biện pháp hay không cứu vớt ma tôn, nhưng không nghĩ hoang lửa tông người đông thế mạnh, kế hoạch còn chưa tiến hành đã bại lộ, thuộc hạ còn dư lại 300 bộ hạ cũng là bị tất cả chu diệt, mà thuộc hạ tiếp theo liền gặp giáo chủ đại nhân giáo chủ đại nhân đây chính là ý trời ạ. thiên ý em gái ngươi dương vân cũng không nhịn được thay hắn che mặt nói là gặp bài xích kỳ thực chính là đồng tộc muốn tiêu diệt hàng này hàng này vốn là muốn phá phủ trầm chu bí quá hóa liều một lần kết quả không có chết ở đồng tộc trên tay bên người còn lại bộ hạ toàn bộ bị hoang lửa tông dọn dẹp sạch s à n h xanh, xanh. nói đến nói đi, hằng này đến cùng có bao nhiêu thảm mới có thể lấn vào đến mức độ này? chất thải không nhịn được điệp Dương Vân đều muốn phun hắn một tiếng. lửa vưu gào khóc giáo chủ mắng cực kỳ, nhưng là nhìn thấy giáo chủ đại nhân thuộc hạ chân tâm cao hứng, đại nhân mà theo thuộc hạ trở về ma vực đến thời điểm vấy bàn tay lớn một cái h à n g phục tứ phương. sau đó thống lính ma v ự c t r ă m vạn bộ hạ như vậy san bằng hoang lửa tung sau đó cứu vớt ma tôn đại nhân dương vân liếc mắt cười trước tiên nói mình không phải là ma giáo giáo chủ coi như là đều rất sao hai mươi ngàn năm này làm hay là trước trước đây vung tay lên nhân r a sẽ hạng phục trăm vạn bộ hạ đây một ma một ngụm nước bọt đều đem mình chết đuối còn có h à n g này bây giờ cử đ ộ n g đát bại lộ thật sự coi phi yến đế quốc là trang trí chỉ sợ không bao lâu nữa liền muốn đi thiết trí cái mới phong ấ m mặc dù phong ấ m không thể khẳng định cũng sẽ thiết lập trọng binh canh gác nói chung này ma tộc vừa nhìn a liền biết không tiền đồ giáo chủ đại nhân ma tôn đại nhân nhưng là t h y tử của ngươi ngày nhẫn tâm không ý nghĩ nghĩ cách cứu vớt nàng ở trong cơn nguy khốn sao? nhìn một chút cố hồng lượng bốn người vẫn dùng hoài nghi nhân sinh ánh mắt xem chính mình. Dương Vân cảm thấy vội vàng đem lửa vưu chi đi mới phải chính sự. bên người theo một ma tộc đây không phải tỏ rõ tìm việc sao? coi như vô tâm cùng người làm địch. chỉ sợ cũng phải trở thành mục tiêu công kích. pho khan một cái. là như vậy. Dương Vân đè thấp cổ họng nói: Lửa Vưu ngươi thấy được đi. Bổn giáo chủ bây giờ thực lực thấp kém, còn cần thời gian dài rằng dạng tu luyện mới có thể khôi phục ngày xưa hùng phong. Hiện tại quả thật hữu tâm vô lực a. Tại sao lại như vậy? Lửa Vưu vẫn cho là Dương Vân đang ẩ m nút thực lực. Nghe thấy chuyện này thực hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Dương Vân khoát tay áo một cái. biểu hiện bỗng nhiên trở nên nghiêm túc kỳ thực bây giờ nói đến vấn đề lớn nhất không ở chỗ ta mà ở cho ngươi biết không lửa vưu lắc lắc đầu đại nhân thuộc hạ ngu dốt không biết đại nhân ý nghĩa bổn giáo chủ thuộc hạ há có thể là hạng soàn g xính lửa vưu những năm gần đây ngươi chẳng những không có bản lĩnh làm gốc giáo chủ tích chứ sức mạnh trái lại vẫn để cho một giấc mơ ma chiếm tiên cơ cơ. ngươi nói bổn giáo chủ cần ngươi làm gì? l ử a vưu ma tướng vừa nghe đầu đều sắp đập xuống đất. thuộc hạ đáng chết là thuộc hạ làm việc bất lợi thỉnh giáo chúa trừng phạt ta trừng phạt ngươi có tác dụng cho gì? trừng phạt ngươi lẽ nào là có thể thống lĩnh ma v ự c t trăm vạn hùng binh đại nhân giáo huấn chính là Dương Vân hiện tại rất là đau b i nghĩ đến một lúc lâu, trước tiên bỏ qua một bên lửa vu, sau đó c h ạ m đích đối với cố Hồng Lượng bốn người nói: các ngươi nói, chúng ta vẫn là h u y ê n để sao? Giáo chủ đại nhân thân phận cao quý, phí lời, từ thần ma ngục đến bây giờ, chúng ta cùng vào sinh ra tử, đừng nói ta không phải giáo chủ sống lại, coi như là. thân phận thật đến cứ như vậy có trọng yếu không? bốn người ngỡ ngẩn nghe c ố hồng lượng hỏi người coi là thật hay là c h ú n g ta lúc trước vẫn biết tiểu lão đệ là vẫn luôn là những ngày chung đụng này c h ú n g ta lẫn nhau chẳng lẽ còn hiểu rõ đến không đủ thấu triệt? nghe dương vân vừa nói như thế bốn người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm sa điêu một loại nụ cười lại hiện lên ở bốn người trên mặt. kỳ thực vừa vặn ta vốn là muốn truyền thụ hàng này một điểm hoa quả khô các ngươi nếu là có hứng thú không ngại đồng thời nghe một chút cách này tiểu lão để đều là có thể mở miệng kinh người vừa nghe là hoa quả khô mấy người lúc này đã tới hứng thú rồn d ậ p tại chỗ ngồi xuống cho tới nói hàng này là ai tự nhiên chỉ là lửa vưu ma tướng mà Dương Vân Cung dung từ hội mộng chi cuốn lấy ra một mảnh thẻ ngọc đồng. chờ chút, tiểu lão để ngươi nói về nói. vì sao nắm thẻ ngọc đồng đi ra? chủ yếu là sợ nói tới nhiều lắm. ta sợ hằng này đầu ngu r ố t không nhớ được. thằng thắn cho hắn nói một phần, để hắn trở lại tự mình lĩnh ngộ. cái kia tiểu lão để ngươi nghĩ nói cái gì? binh pháp. vừa nghe binh pháp. bốn người con mắt toàn bộ đều là sáng người, nguyên lai like tiểu lão để còn biết binh pháp, đồ chơi này mới thật là lớn mới. hơn nữa từ nhỏ lão để trong miệng nói ra binh pháp không cần thiết nói tuyệt đối kinh động như gặp thiên nhân. sau đó bốn người suy nghĩ hỏi dương vân muốn một mảnh thẻ ngọc đồng ngoài ngạc nhiều hy chết một phần, cố gắng tương lai có thể làm một người truyền gia bảo loại hình. bất quá ngay cả dương vân chính mình cũng không ngờ tới. chính là bởi vì này hai mảnh thẻ ngọc đồng ở tương lai ma v ự c cùng với ma v ự c ở ngoài phi yến nước miễn cứng gây ra cỡ nào sóng lớn thấy mấy người đều chuẩn bị kỹ càng dương vân bắt đầu rồi nêu ý chính cái gọi là có trí người chuyện càng thành phá phủ trầm chu bách hai tần quan cuối cùng trúc sở khổ tâm người ngày không phụ nằm gai nếm mật ba ngàn càng giáp có thể nuốt ngô trước hết từ nơi này hai cách điển cố nói tới đi sau đó ta cho các ngươi nói tôn tử binh pháp cùng 36 kế hơn nữa sau khi đang nói nói trên đường vì để cho những kiến thức này càng thêm sinh động dương vân càng là trích dẫn không ít tổ tiên giới liên quan với xuân thu chiến quốc thất hùng sưng bá cùng với đông hán mạt năm tam quốc tập trung nổi danh mỗi cái kinh điển chiến dịch như thế chăng rừng là lửa v ư u bốn người khác càng là nghe được nhiệt huyết sôi trào chờ tôn tử binh pháp cùng 36 kế nói dương vân nghiễm nhiên đ ã thành ở đây mấy người trong lòng đại binh pháp ra nhìn bọn họ sùng bái ánh mắt dương vân cảm thán phi thường thiệt là làm một trên thông thiên văn dưới g à n h địa lý thông kim b á c cổ kỳ tài có lúc cũng là không dễ dàng giống nhau hiện tại hắn còn đang không ngừng an ủi lửa vưu nói nhớ kỹ a vũ lực cố nhiên tin cậy nhưng càng muốn có chính là một tài học nhiều thức đầu ấp. đợi sau khi trở về cố gắng quen thuộc ta hôm nay nói tới binh pháp nỗ lực đề cao mình biết không lửa vưu nằm trên mặt đất khóc sòng sòng đa tạ giáo chủ đại nhân cần cù giáo huấn thuộc hạ vậy thì trở lại nằm gai nếm mật nhất định sẽ không phụ lòng đại nhân kỳ vọng sớm ngày vì là đại nhân tụ tập hùng hậu t h ế lực được rồi ngươi mà đi thôi không nên để cho bổn giáo chủ thất vọng thuộc hạ xin thề nếu là trở lại ma vực không thể làm ra thành tựu tương lai chắc chắn nhất theo thủ cấp tới gặp giáo chủ đại nhân hơi mơ b a ai hiếm có yêu thích thủ cấp đùa i ỡ n mà đây là trực tiếp phất phất tay để lửa vưu cút đi. Có điều sau đó chính mình cũng là có chút không hiểu. Tại sao chính mình hiểu ý máu dâng lên truyền thụ cho hắn binh pháp đây? Bây giờ suy nghĩ một chút, luôn cảm giác bị kêu một tiếng giáo chủ đại nhân. Thật giống trong tiềm thức có một loại giống như đã từng cảm giác quen thuộc a. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì giới một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không sáu chương 134 ca thuần khiết là tùy tiện cho à lại trở lại này thật là cao điểm căn cứ dương vân phải đi con đường vậy thì nhất định phải thông qua che trở sơn mạch ngọc long thành tiến vào phi yến quốc thổ sau đó sẽ quay vòng con đường đi hướng về thiên thủy thành như vậy mới có thể trở về thánh h ư n g đại lục có thể nhường cho đầu người đau chính là hoang lửa tông liền xây dựng ở che chở sơn mạch mà ngọc long thành cũng là bởi vì đặc thù vị trí địa lý từ hoang lửa tông quản lý lúc trước đoàn người vẫn cùng hoang lửa tông đắc xảy ra như vậy chuyện như vậy tình huống như thế nếu là tiến vào ngọc long thành hậu quả khó mà lường được a kỳ thực dương vân hiện tại lo lắng nhất là cái kia hoang lửa tông nếu là c h u n g quanh tuyên dương mình là ma giáo giáo chủ chuyện tình như vậy chính mình những ngày kế tiếp nên trách bản đặc biệt lại truyền tới cô cô trong tay vậy thì càng xả đảm trong đầu đát phát hỏa nổi lên một kinh khủng hình ảnh ở phúc linh sơn trên cái kia đầy mặt thanh b ầ n bạch y tung bay người đang dùng kiếm chỉ chính mình cô c ụ không được kêu cô cô ta, ta sợ á n h tuyết không có như vậy đỗ nhi, này phúc linh sơn cũng không tha cho giáo chủ ngươi vị này đại thần, cụ cụ, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi nghĩ đến cái kia dáng vẻ, ta thật đến không phải ma giáo giáo chủ, a, sự thực đặt tại trước mặt, ngươi còn muốn tiếp tục chối cãi sao? ngươi đi đi, coi như chúng ta đời này chưa bao giờ quen biết. thế nhưng chờ chút một lần gặp lại lúc chính ta bất lưỡng lập không phải ngươi chết chính là ta mất mạng dương vân đã không thể nào tưởng tượng được nếu như rơi xuống loại trình độ đó chính mình phải làm sao muốn mình cùng cô cô là địch đời này cũng không thể trừ phi mình muốn tự tay bóp chết chính mình nửa cuối cuộc đời hạnh phúc dọc theo con đường này liền nhìn thấy dương vân tâm sự nặng nề tiểu lão đệ xảy ra chuyện gì đột nhiên liền nhìn thấy ngươi buồn cách mặt dương vân rất bất đắc dĩ cảm khái nói nếu như bọn họ không phải nhận định ta là ma giáo giáo chủ mấy cách đại lục biết hết rồi làm sao bây giờ đừng xả đảm chuyện như vậy là có thể loạn đùa g i ỡ n sao chuyện như vậy giả như truyền ra trình độ kinh khủng tuyệt không á với mạt nhật thiên tai ai dám loạn mở chuyện cười này không sai hai mươi ngàn năm so với ngày thường tử a như bởi vì này một tin tức không chắc chắn mà quấy nhiễu đến hết thảy đại lục đều lòng người bàng hoàng như vậy truyền bá lời đồn người chết đến một tỷ lần cũng không đủ nghe mấy người vừa nói như thế dương vân cảm giác đúng là cái này để ý thế nhưng có thể khẳng định Hoang lửa tung sẽ ngay lập tức đem việc này đăng báo triều đình. Cho tới mặt trên có cái gì hướng đi? Tạm thời không biết được. Tạm thời không nghĩ nữa chuyện sau này. Xe tới trước núi tất có đường. Này chuyện phiền toái sau đó nói sau đi. Mặt khác này thất l à c a o điểm vẫn đúng là không h ố là kho báo. Dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được một ít quý hiếm hoa cỏ. Mấy người thuận tiện vẫn là săn giết một ít thỏ tuyết. lợn núi, đeo rác con dây lưu làm sau đó lương khô ném vào hội mộng chi cuốn. bởi vì lúc trước cố hồng lượng chiếc nhẫn chữ vật kia ở thần ma ngục trên căn bản mất đi linh tính đã hết hiệu lực. vì lẽ đó trên đường lấy được hết thảy đều từ dương vân hội mộng chi cuốn vào hành thu nhận. đương nhiên, nay thật là cao điểm càng là không thiếu một ít yêu thú ma vật. nhưng đối với cố hồng lượng bốn vị này chữ thiên cường giả tới nói. i á m xuất hiện ở mấy người trước mặt yêu thú ma vật vậy thì tương đương với tặng không coi như là đi ra s è n luyện tầm bảo hiện tại mấy người cũng không có khởi động sấm gió đại ngày b ọ c hoạt động một chút g â n cốt rất tốt nhưng mà chuyện kế tiếp liền để dương vân đoàn người tương đương buồn bực vốn là như vậy đi tới bỗng nhiên đối diện đến rồi một đội lịch luyện đệ tử nhân số bảy người cảnh g i ớ i tối cao có điều bát hoang cảnh thấp nhất nhưng là ở ngũ khôi cảnh khoảng trừng kỳ thực gặp nhau liền gặp nhau chứ có thể nhường cho dương vân v ạ n v ạ n không nghĩ tới chuyện tình tiếp theo mạc xuất hiện tình hình trực tiếp kinh bảo con mắt của hắn d ầ m d ầ m b ả y vì lịch luyện đệ tử cách này tiếp theo cách kia tại chỗ quỳ xuống khổ sở xin tha tiền bối tha c h ú n g ta đi chúng ta cái gì cũng không thấy. chúng ta xin thề. chúng ta xưa nay không cùng các vị tiền bối chạm qua diện. còn có đây là chúng ta ra ngoài mang đến linh thạch, còn có lúc trước sưu tập đến một ít quý hiếm dược thảo. các vị tiền bối hạ thủ lưu tình. tha chúng ta một mạng đi. bảy vị rèn luyện đệ tử từng cách từng cách hoàng sợ phi thường. nước mắt sàn r ù a nhìn ra dương vân đều là thay bọn họ lo lắng. này r ờ i ạ xảy ra chuyện gì? này đều đem mình trên người linh thạch bảo vật toàn bộ ném ra làm cái gì? lẽ nào bọn họ cho rằng muốn giết bọn hắn? thực sự là ổn ảo. mấy người các ngươi có thể hay không để cho mở đường đường? toàn bộ cút đi. mắt thấy một nhóm bảy vị rèn luyện đệ tử ngăn trở con đường từng cái từng cái khóc sướt mướt. không chờ dương vân mở miệng, lâm khai trận nhưng là trực tiếp gào thét đuổi người. chúng ta lăn, chúng ta bây giờ liền lăn. Những linh thạch này cùng bảo vật đều là tâm ý của chúng ta. Xin mời các vị tiền bối vui lòng nhận. Nói như vậy, bảy cây rèn luyện đệ tử quả thực như được đại xá. Từng c â y từng c â y tè ra quần. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Dương Vân cảm khái vạn ngàn. Nguyên lai like mấy người chúng ta nhìn qua cướp như vậy như kẻ áp sao? Quả thực không hiểu ra sao. bỗng nhiên liền quỳ xin tha hoán đến trước đây dám chặn lão tử con đường còn không tại chỗ đưa bọn họ một c á i tát đánh bay dương vân cảm giác mình rất có cần phải cho bốn người nói một chút nhìn một cái nhìn một cái chính là bởi vì các ngươi bốn người mỗi người đều bày ra một bộ hung sát mặt khỏe mạnh không phải làm sợ nhân gia tốt xấu các ngươi cũng là thiên vị cường giả gặp người thời điểm thi không thể hiền lành một điểm, học một ít ta, vẻ vô hại hiền lành, người gặp người thích, hoa k i ế n hoa khai thật tốt, không phải chứ tiểu lão đệ, chúng ta nơi nào bày ra một bộ hung sát mặt, rõ ràng là bọn họ không hiểu ra sao đột nhiên liền quỳ xuống đất xin ta, h quản chúng ta chuyện gì, còn nói mặc kệ chuyện của các ngươi, các ngươi ngấm lại, coi như ta lại là hung thần áp sát. nhưng ta mới tam tài cảnh à, bọn họ làm sao cũng không cho tới cho ta quỳ xuống đất xin tha đi. đừng xả đảm, mấy người kia đệ tử đều là giếng sâu băng, đối với việc này dây dưa không có ý nghĩa à. nói cũng phải, cùng mấy cái không liên hệ đệ tử dây dưa cái này làm cái gì? việc cấp bách vẫn là chạy tới che chở sơn mạch. sau khi ngọc long thành lại nói. cho tới trên đất lưu lại một đống lớn linh thạch cùng một số thiên tài địa bảo đều cũng không thể lãng phí ở nơi này tạm thời đồng dạng thu được hội mộng chi cuốn lại nói nguyên bản việc này qua đát vượt qua có thể cách nào nghĩ đến lại là ở đi nửa ngày lần thứ hai đụng tới một rèn luyện tiểu đội sau lại một lần nữa đ ã xảy ra t r ạ n g h ố n g như vậy lần này là ba nam hai nữ cảnh giới đều là như vậy cao nhất đều không có vượt qua thiên vị. Vừa nhìn liền biết đến thật là cao điểm lịch luyện mão hiểm tiểu đội. Cùng lúc trước tình hình không có gì khác nhau. Tới năm người trước hết quỳ xuống đất rút trên người mình linh thạch cùng bảo vật. Nam thê thê thảm thảm, nữ nước mắt như mưa. Đặc biệt cái kia hai cô gái, không sai. Đặc biệt cái kia hai nữ đệ tử, hoàn toàn một bộ nhận lệnh dáng vẻ nằm ở nơi đó. chỉ cầu không nên thương tổn các nàng tính mạng, mà lần này không chờ bốn người mở miệng, Dương Vân trực tiếp quát mắng để mấy người cút đi. hắn chính là chính là, này đều người nào a? mấy cách này nam nhân thì thôi, nữ có ý gì? còn muốn muốn chính mình thuần khiết, cũng muốn cái kia mỹ chuyện, cái gọi là sự tình quá vừa qua hay có điều ba.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 c h ư ơ n g 135 này ngược lại là có chút khó làm chẳng lẽ nói là bởi vì ta xem các ngươi xem quá lâu vì lẽ đó các ngươi lẽ ra nên dài đến hung thần áp sát cho nên khi cuộc người mây ta thực sự không thấy được xuyên cớ tiểu lão để ngươi lời này quá mức mấy người c h ú n g ta liền chưa từng có cảm giác mình như vậy mi thanh một tú quá cố hồng lượng theo thói quen bới bới ra trên mặt tóc nói muốn vừa nãy nghe xong lời của ngươi, chúng ta nguyên bản còn trùng những đệ tử kia cười tới, có thể kết quả như thế nào? bọn họ càng thêm sợ sệt cùng sợ hãi. ngươi đây có thể oán chúng ta? nha lúc này đàm thông làm như một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ nói, ta nên suy nghĩ minh bạch. nghe hắn như thế một nha. ánh mắt của những người khác toàn bộ nhìn chăm chú lại đây. các ngươi muốn à? n à y thật là cao điểm yêu thú ma vật này sinh, nơi này có rất nhiều đến đây lịch luyện đ ệ tử có đúng hay không? mọi người gật đầu, này không phải kết liễu, nơi có người thì có tranh đấu, có tranh đấu địa phương khẳng định liền tránh không được một mất một còn, phỏng chừng loại này một mất một còn chuyện tình tại đây địa phương phát sinh nhiều lắm, vì lẽ đó những đệ tử kia gánh chịu bọn họ cách tuổi này không nên có áp lực. đặc biệt một là nhìn thấy còn có các loại siêu tuyệt thiên vị cao thủ tồn tại, bọn họ nào có không sợ lý lẽ? này tựa hồ nói tới có chút đạo lý. bao quát dương vân đều là gật đầu không ngớt, nói như vậy. vậy thì nhất định phải kém hóa ẩm giấu các ngươi quanh thân khí tức. vừa vặn, ta từng ở thần ma n g ụ c nghe một lão ca đã nói một môn tiểu phép thuật, đồ chơi này không tính quá khó khăn. ta đây sẽ dạy các ngươi. bản thân liền là một ẩm dấu tu vi hơi thở tiểu phép thuật. húng h ồ còn từ dương vân tự mình chỉ điểm. bốn người thiên vị cao thủ tu vi tự nhiên bắt đầu rất nhanh. tuy rằng này tiểu phép thuật không che giấu nổi cấp bậc cao thiên vị đại lão, nhưng cả ngày vị cũng không đạt tới rèn luyện đệ tử. bọn họ cũng không bản lãnh này nhìn thấu. rút cục ở phép thuật triển khai dưới. ố hồng lượng bốn người ngoại tại nhận biết lên toàn bộ đều là tứ tướng cảnh cùng ngũ khôi cảnh tu vi dương vân nghĩ thầm lần này rốt cuộc có thể bớt đi rất nhiều phiền toái không phải vậy đoạn đường này tiếp tục đi không biết muốn nghinh tiếp bao nhiêu để tử quỳ lại cùng linh thạch bảo vật cung phụng mặc dù nói như vậy đối với mình đoàn người rất có lợi nhưng là tại đây loại dùng tính mạng b á c phát tại địa phương lấy không nhân ra huyết hãn trong lòng mình băn khoăn rất vốn là nghĩ rốt cuộc giảm rất nhiều chuyện thời điểm lại lại một lần nữa dương vân đoàn người đụng phải trước mặt một mạo hiểm rèn luyện tiểu đội người của đối phương tay lần này nhiều hơn một chút có tới 12 cái làm để tránh cho lúc trước tình huống đó một nhóm năm người còn đặc biệt rất nhiệt tình địa chủ động về phía đối diện đánh tới bắt chuyện chỉ có điều gặp lại bị chúng ta gặp mười hai người trên mặt mỗi người tràn đầy hưng phấn không nói lời gì phần Phật những người này liền đem Dương Vân năm người bao vây lại Dương Vân cố Hồng lượng bốn người cái quái gì vậy lại làm sao vì không hù được những này người bạn nhỏ mấy người còn cố ý che giấu tu vi kết quả đây kết quả đối phương không có khóc r ò n g r ò n g cùng quỳ l ạ i trái lại còn tổ chức nhân thủ đem mình đoàn người bao vây lại mờ mờ pờ giờ khắc này còn nghe những kia s è n luyện đệ tử hưng phấn nói cách liên tục quả thực ông trời mở mắt dĩ nhiên đem lớn như vậy bảo bối đưa đến trước mặt chúng ta bắt được bọn họ thiếu chủ ban thưởng 2.000 linh thạch thượng phẩm bốn cái tùy tùng mỗi người 500 linh thạch thượng phẩm đúng đấy hoàn toàn không nghĩ tới lại để chúng ta bất ngờ đụng phải chuẩn bị động thủ một cũng không cần buông tha này cũng đều là di động linh thạch bảo tàng a mắt thấy những đệ tử này tới liền muốn động thủ dương vân không phải một loại dạ dày đâu những đệ tử này nói tới thiếu chủ là ai chẳng lẽ là mình chính mình xứng đáng 2 a 0 ngàn linh thạch thượng phẩm nếu như nói như vậy bốn cái tùy tùng không cần thiết nói chính là cố hồng lượng bốn người một người xứng đáng 500 linh thạch thượng phẩm nói tất cả không phải c h ú n g ta vấn đề ngô hưng sinh cảm khái một tiếng một ốm tay áo bỏ rơi đi 12 tên rèn luyện đệ tử toàn bộ bị quăng đến trên trời đón lấy đi tức bẹt rơi xuống toàn bộ quăng ngã gần chết chỉ là thiên vị bên dưới lại là ngô hưng sinh loại này tùy tiện ném một tông phái đều có thể đứng hàng số siêu cấp lớn lão trước mặt nói những sự rèn luyện này đệ tử là run r ế đều là cất nhắc bọn họ không tới phiên những đệ tử kia sợ hãi dương vân nhanh chân về phía trước r n g khởi một cầm đầu đệ tử hỏi nói là ai để cho các ngươi lùng bắt chúng ta đệ tử kia giờ khắc này hối hận không ngớt vốn cho là dương vân mấy người đều là mèo q u à o nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên mỗi một người đều là siêu cấp lớn lão hiện tại bị Dương Vân hết một tiếng, thiếu một chút không sợ đến đái ra, là xuất quan cửa thành, mặt trên có lệnh truy nã, có các ngươi trần d u n g hỏi dò sau khi mới hiểu được, hóa ra là hoang lửa Tông ban bố lệnh truy nã, có điều căn cứ mặt trên viết ra đích tình báo, chỉ nói mấy người chính là thất lạc cao điểm cướp đường cường nhân, cướp đốt giết hiếp vô áp bất tác. thủ đoạn áp đ ộ c có thể nói n h ấ n cực kỳ bi thảm, càng bởi vì nhiều lần gây án cho nên mới ra giá cao treo giải thưởng. đương nhiên trong bóng tối dương vân cũng thở phào nhẹ nhõm, chính như lúc trước mấy người đoán như vậy, bọn họ còn không dám mạo muội xác nhận mình chính là ma giáo giáo chủ. không phải vậy chuyện như vậy truyền ra, trời mới biết muốn gửi ra bao nhiêu nhiễu loạn, trời mới biết muốn ở ngũ phương đại lục quát lên bao nhiêu cổ phong. Ngũ Phương Đại Lục đã bình tĩnh 20.000 ngàn năm, m a giáo giáo chủ thật muốn xuất t h í gợi ra dung chuyển tuyệt đối là chưa từng có cấp. Hiện tại hết thầy đều hiểu rõ, không trách lúc trước những đệ tử kia vừa nhìn thấy mấy người đều sợ đến run lẩy bẩy. Nguyên lai mình đoàn người dĩ nhiên thành nổi tiếng xấu chúa, cho tới lần này Dương Vân thì lại t h ô u bảo đoạt lại này 12 người linh thạch bảo vật, tây tây chứng. mặc kệ bởi vì sao nói chung bọn họ chủ động hướng mình bên này ra tay vậy rất đơn giản bao nhiêu bọn họ đều phải gặp trừng phạt đây là nguyên tắc tính vấn đề tuyệt không tồn tại bất kỳ thương hại chờ đem 12 người xua đuổi sau mấy người tìm cách thanh tịnh địa bắt đầu thương nhỉ làm sao bây giờ chúng ta bị hoang lửa tung truy nã nay thật là cao điểm yêu thú ma vật hoành hành hoang lửa tôn g ở che chở sơn mạch khai tôn lập phái vì là đến chính là ngăn cản yêu thú ma vật xâm lấn tuy rằng đã cách xa nhau hơn 400 năm nhưng bọn họ ở cửa ả i thiết lập tuyệt sát đại trận mấy trăm năm trước chúng ta đều có nghe thấy vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn không phải là nghe nói thần nữ đối với khu vực này con dân rất là coi trọng cái kia trận pháp thành lập nàng đều từ t ự mình hỗ trợ đây chính là thế giới cấp cường giả, tùy tiện ngẫm lại đều biết cái kia trận pháp là cái gì khái niệm đi. Dương Vân thật là đau đầu. chẳng lẽ chúng ta muốn xông vào, nói xông vào, mà lại là muốn đến lúc trước nhân gia điều động 40. 50 vị thiên vị cường giả. ý tưởng này rõ ràng sẽ không hiện thực. nếu như chúng ta sẽ thay đổi diện mạo hình thể thần thông ảo thuật là tốt rồi. liền hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. chỉ tiếc loại thần thông này ả n h phật đã ít lại càng ít. mấy người chúng ta thật sống không ai sẽ a. nghe cố hồng lượng như thế một cảm thán. dương vân linh cơ hơi động. thật sống có một tí t ẹ o như thế chủ ý. nữ đế. phu quân ẩn cư 10 năm. một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó. đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chương 136 t h ầ n nữ thôi diễn thuật thiên phong tốc thần miếu lấy thần nữ dẫn đầu 48 t h á n h tôn là phổ cường đại thế lực từ phi yến đế quốc quốc k hố từ mình cung dưỡng ngoại trừ phi yến nước cường đại cấm về quân ở ngoài ở ngoài hệ đệ nhất thế lực không phải thần miếu không còn gì khác tiếp theo mới phải học viện cùng với thuộc hạ mỗi cái tôn môn mà giờ khắc này thần miếu một phương bên trong tính thất một vị tú sa trường quần áo nữ tử chính ngồi khoanh chân xem bộ dáng là đang tu luyện huyền t ô n g tuy nói trên mặt của nàng ngu dốt có khăn che mặt nhưng bánh xe p h ụ k huyết cùng với quanh thân linh vận đến xem mặc dù lùi mười ngàn bước tới nói c á i này cũng là một vị phương hoa tuyệt thế sai nhân như thác nước lưu vân tóc đen u y ể n truyền thướt tha dáng người, sự tồn tại của nàng thực sự chói lóa mắt. Hơn nữa ở nàng quanh thân mơ hồ hiện ra thánh khiết khí. Chỉ bằng vào điểm này, để tiếp cận nam nhân của nàng hoặc là người phụ nữ đều không tự chủ từ mình xấu hổ, mà nữ tử này chính là thần miếu người số một, lạc thủy, cũng là được gọi là thần nữ đỉnh cao tồn tại. Tì tì, tì tì, nghe được ngoài cửa có người đến đ â y thần nữ chậm rãi mở mắt ra, trong tay huyết ấm sờ một cái. bên trong môn hộ trực tiếp đắt là đánh mở, tỷ tỷ bất hào, xảy ra chuyện lớn. ngoài cửa đi tới đồng dạng là một vị tuyệt đại gia nhân, m i m ụ c như h ọ a như tiên như linh, giống như là từ trong giấc mộng đi tới tinh linh, không khỏi liền khiến người ta sáng mắt lên. tuy nói khí chất trên thua với thần nữ một bậc. nói riêng về khuôn mặt đẹp hẳn là không phân cao thấp ngăn đọng lại chuyện gì lại như này hoang mang tỷ tỷ ma giáo giáo chủ xuất hiện bên trong bầu không khí có trong nháy mắt ngưng tụ sau đó nghe thần nữ chậm rãi tiếng nói việc này lớn đừng vội nói lung tung ngươi từ đâu lấy được tin tức hoang l ử a tông nguyệt nhi cùng mi nhi truyền tới tin tức khẩn cấp hơn nữa hiện tại ngọc long thành đã toàn diện phong tỏa có thể đi vào nhưng ra không được cái kia ma giáo giáo chủ không phải ở thất là cao điểm chính là ở ngọc long trong thành bên kia làm sao xử đến tin tức chuẩn bị tính ma vực ngoại viếp g i ớ i buông lỏng một vị ma tướng biết không sợ súng địa xuất lính một nhóm ma tộc lén lút lèn vào hoang lửa tung Hoang Lửa Tông phái ra cao thủ ngay lúc sắp đem đến xâm phạm ma tộc dọn dẹp sạch sẽ, nhưng thời khắc cuối cùng lại bị một người t h o n g song đem cái kia ma tướng cứu ra. Thần nữ suy nghĩ một chút hỏi: thực lực của người kia làm sao? căn cứ Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi tình báo từng nói, thực lực của người kia có vẻ như cũng không hề cao cường, nhưng sử dụng bí pháp thật là quái dị. Hoang Lửa Tông lúc đó bốn mươi. năm mươi vị thiên vị cao thủ cũng không có thể đem chặn lại. Sa ngàn đ ọ n g lại nói xong là mang ra mấy bức chân dung nói. đúng rồi. Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi còn đưa mấy bức chân dung lại đây. mà trong đó trẻ trung nhất một vị chính là ma giáo giáo chủ. lúc đó cái kia ma tướng quỳ lạy xưng phải giáo chủ. mọi người tại đây toàn bộ nghe được rõ ràng. chắc là sẽ không sai. thần nữ tiếp nhận chân dung. bốn v ị tùy tùng không làm sao lưu ý nàng một đôi đôi mắt đẹp nhưng là nhìn chăm chú ở nam tử trẻ tuổi kia chân dung bên trên bề ngoài nhìn qua bình thản không có gì lạ nếu nói là hắn là ma giáo giáo chủ nếu tin tức làm thật thiên hạ này chắc chắn lại là thật một hồi một trường máu me xa ngàn ngưng thần sắc có chút giận dỗi nói theo nguyệt nhi cùng mi nhi từng nói càng đáng hận chính là cái kia ma giáo giáo chủ không những tuyên bố muốn giải trừ ma tôn phong ấn, hắn còn to tiếng không hổ nói, nói, nói cái gì? hắn còn nói không được một ít thời gian, liền để tỷ tỷ buổi tối quỳ gối trước mặt hắn, vì hắn bé ngoan rửa chân, thực sự là thật đáng trách nam nhân, mặc dù là cách khăn che mặt, đều có thể cảm giác thần nữ khóe miệng hơi có chút co rúm, có điều rất nhanh. nàng chính là ổn định tâm thần. muốn nói thần nữ, mặc dù bị x ư n g là thần nữ, đó là bởi vì nàng còn có một hạng thôi diễn thiên cơ thiên phú. tuy nói tương lai sẽ có rất nhiều biến số, coi như là thôi diễn thuật vẹn vẹn cũng chỉ có thể thôi diễn ra l ô n g nhưng có lúc nếu có thể nhìn thấy một điểm tương lai, không hẳn không thể phòng ngừa c h u đ á u nghe xong xa ngàn động lại từng nói. thần nữ gia hiệu xa ngàn đ ọ n g lại tạm thời yên tĩnh, sau đó bắt đầu vắng lặng tâm thần, muốn nhờ vào đó vì là thời cơ thôi diễn tương lai. bất ngờ lần này thôi diễn thiên cơ là như thế thuận lợi, rất nhanh thần nữ thần trong biển chính là xuất hiện một bộ mơ hồ hình ảnh, hình ảnh bên trong biểu hiện chính là ở một gian gian nhà, giờ khắc này hẳn là ở ban đêm, vì lẽ đó bên trong hoàn cảnh l ệ t thẩm. nhưng dù cho như thế nàng cũng nhìn thấy nàng nhìn thấy chính mình trung gian hẳn là một chậu mà chậu bên trong có một song nam nhân chân người đàn ông kia tựa hồ còn hướng về trong hình tự mình nói gì đó sau đó nàng nhìn thấy tâm tình bỗng nhiên liền trở nên ngột ngạt lên thần nữ lần thứ nhất cảm thấy thôi d i ễ n thiên cơ l à như thế đáng trách từ khi ngồi trên thần nữ vị trí sau nàng chưa bao giờ có tức giận ở vô số người trong mắt thần nữ mặc dù không có vẻ mặt gì nhưng lại chưa bao giờ băng h à n sở dĩ khiến người ta khó có thể tiếp cận là bởi vì nàng quanh thân đều tràn đầy thần thánh nhìn nhiều phảng phất đều là đối với thần nữ khi nhờn nhưng là ai từng muốn đến ở đây mơ hồ trong hình ảnh để vô số người tôn sùng cùng ái mộ thần nữ nữ thần đang vẽ diện bên trong nhưng nhìn như một bộ cam tâm tình nguyện sáng vẽ làm một người đàn ông cảm giác một luồng tức giận xông thẳng đầu óc đây là thần nữ ở lên cấp đến tôn thiên vị được gọi là thế giới cấp cường giả sau chưa bao giờ có cảm giác trước mắt không chỉ là giận càng là giận dữ công tâm phù cái kia một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra thậm chí trực tiếp nhiễm đỏ trên mặt nàng sa tỷ tỷ tỷ ở bên xa ngàn đ ọ n g lại đều là sợ hết hồn, nhưng là không biết vì tỷ tỷ này đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao càng đến chào máu mức độ, không muốn lo lắng, chỉ là bởi vì thôi diễn thiên cơ bị phản phệ mà thôi, không, không có sao chứ? Thần nữ khẽ lắc đầu một cái, không có chuyện gì. xa ngàn đ ọ n g lại thở phào nhẹ nhõm, tỷ tỷ kia ngươi, thôi diễn đến cái gì sao? không có thần nữ vẻ mặt lần thứ hai trở nên bình tĩnh ta chưa từng thấy gì cả ngăn động lại ngươi lấy nhạc lý nhập đạo nghe nói ngươi gần nhất đang nghiên cứu nước chảy núi cao này thất truyền đã lâu từ khúc cùng với cân nhắc bách điều chiều phượng bước nhảy nhưng là có cái gì hiệu quả vẫn tốt chứ tuy nói vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo nhưng là không cần nóng lòng nhất thời thần nữ gật đầu một cách nói tốt lắm ta hiện tại cho phép ngươi 24 thánh tôn cùng bắt người này như có cần phải tại chỗ đánh giết cũng có thể ngươi có thể làm được sao xa ngàn đ ọ n g lại kinh hãi chỉ gái tốt chuyện này lẽ nào ngươi không muốn đăng báo về hạ sao người đàn ông kia rất có thể chính là ma giáo giáo chủ không nên chuyện giật gân đang không có xác thực căn cứ chính xác theo cho thấy hắn chính là ma giáo giáo chủ trước tuyệt đối không nên lộ ra bằng không chắc chắn gây nên đại loạn hơn nữa coi như hắn là chỉ sợ cũng không có hai vạn năm trước thực lực bằng không ở hoang lửa tung làm sao chỉ là chạy trốn đơn giản như vậy n g ư ờ i đi trước đi nhìn lên c ơ bắt hoạt là đánh giết người này cũng có thể vậy cũng tốt ngăn đọng lại vậy thì đi làm. t ỷ t ỷ chờ tin tức của ta liền có thể mà theo xa ngàn đ ọ n g lại ra ngoài phòng bên trong thần nữ tiếp theo đắt là bưng kín trong lòng chính mình hầu như dùng thời gian khá lâu mới để cho chính mình tức giận tâm tình triệt để hòa hoãn hạ xuống quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì giới một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không sáu chương 137 t u y ệ t lộ ngọc long thành một chỗ hẻo lánh góc đường dương vân mấy người rốt cuộc có thể lấy hơi nghe bên cạnh cố hồng lượng kích động nói tiểu lão để không sai a l i ề n loại biện pháp này ngươi đều có thể muốn lấy được thực sự là thần dương vân liếc mắt cười chính là bình thường cải trang một hồi. điều này có thể toán thần. lời nói thật không dối gạt các ngươi. ở ta từng sinh hoạt địa phương, có ngàn tỷ cô gái đều nắm giữ các hạng được khen là thế giới tà thuật thần thông. cùng các nàng so sánh, này cải trang tính là gì? các nàng tà thuật một trong dị dung thuật, đó mới thực sự là nhất tuyệt. phổ thông nữ hài một hô hấp thay đổi nữ thần. liền hỏi các ngươi có sợ hay không? đồ giả, tác phẩm dơm chứ. còn ngàn tỷ cô gái đều sẽ một hô hấp thay đổi nữ thần. ngươi cho chúng ta là ba tuổi đứa nhỏ đây, tin ngươi mới phải có duyệt. Ngô Hưng sinh từ trong miệng móc ra choi choi hạt đào. Đàm Thông đình chỉ miệng của hắn, mắt nghiêng l ị c h Lâm Khai trận thu rồi hắn đấu cây nhẫn, mà cố hồng lượng lưng cũng không đ à nói chuyện cũng không thở hổn hển. trước mắt bốn người nghe Dương Vân vừa nói như thế, r ồ n d ậ p khịt mũi con thường đều nói các ngươi hiếm thấy nhiều quái. Dịp d u n g thuật vẹn vẹn chỉ là các nàng pháp môn một trong tính toán một chút với các ngươi nói các ngươi cũng không tin tưởng. ta cần gì phải tự chuốc nhục nhã đây. Dương Vân ấm ấm mũi dưới đại h ồ tử. những khác cũng chẳng có gì. chính là lúc trước vì thay đổi màu da ở trên mặt đập đến cỏ chất lòng hiện tại ngứa một chút quái khó chịu bất kể nói thế nào chúng ta bây giờ đã nhập quan đoạn đường này buôn ba chúng ta đi trước tìm quán rượu làm điểm rượu ngon lại điểm mấy cái ăn sáng điền điền cái bụng đúng đúng đúng đúng thời gian dài như vậy không uống rượu trong bụng con sâu rượu đều sắp bị câu dẫn phát ra muốn nói vì là vào cái quan khó khăn biết bao. Dương Vân hiện tại cũng là muốn cố gắng nghỉ một chút. Chính như mấy người từng nói, tìm quán rượu đến vài h ố rượu ngon điểm mấy cái ăn sáng thoải mái một chút. Vì lẽ đó mấy người lẫn nhau bắt chuyện một tiếng sau, tiếp tục duy trì bây giờ cải trang hướng về trên đường cách đi đến. Chỉ có điều còn chưa đi một khoảng cách, liền nghe trong thành có t r n g lớn vang lên. nghe thanh âm thật là gấp gáp, tiếng t r u n qua đi, thậm chí còn có một vị đại lão cấp bậc nhân vật lợi dụng hùng hồn nguyên lực hướng về toàn bộ thành trì gọi hàng nói: trong thành t r ư vị không nên hoảng hốt, hoang lửa tôn g cùng với thần miếu hiện tại liên thủ đem đối với toàn bộ thành trì tiến hành triệt để sưu tra. giờ khắc này đem đối với ngọc long thành tiến hành toàn diện phong tỏa, như không quan hệ chuyện quan trọng. xin chớ tùy ý ở trên đường đi lại như phát hiện bên người có thể nghi nhân vật có thể lập tức tiến hành tố giác vạch trần lần này kiểm tra cả tòa thành trì không rõ lai lịch cùng với không rõ chứng minh thân phận mình người trực tiếp sẽ bị áp giải đến hoang lửa tông thủy lao tiến hành bắt giữ đến đây trở lên không chỉ như vậy cái kia một trận gọi hàng âm vừa ra. chỉ thấy từng cái từng cái quang minh đ ã tử phủ thành chủ bên kia hướng về trong thành trung quanh bay ra sau đó toàn bộ trên đường đều triệt để rối loạn vô số hoang lửa tông đệ tử kề bên môn kề bên hộ bắt đầu tiến hành tìm tòi cùng kiểm tra lần này không chỉ là đệ tử liên quan hoang lửa tông hơn 10 vị thiên vị cường giả toàn bộ đều đầu nhập vào lần này sưu tra nguy rồi vốn đang định tìm khách sạn mấy người trong lòng cả kinh mắt thấy phía trước xa xa có hoang lửa tung để t ử xuất hiện, đoàn người lần thứ hai quèo vào ngõ hẻm bên cạnh tiểu đảo. lẽ nào thân phận của chúng ta bại lộ? hẳn là sẽ không. nếu như bại lộ, lúc trước ở ngọc long thành cửa hàng đều có nhiều cao thủ như vậy, chỉ sợ lúc đó đều sẽ động thủ. dương vân rất là đau bi nói, phỏng chừng bọn họ cũng chỉ là suy đoán. từ thất là cao điểm muốn đi hướng về nơi khác chỉ có thể trải qua ngọc long thành đối với bọn họ mà nói chúng ta không phải ở trong thành chính là ở quan ngoại nếu là ở trong thành tìm thấy được chúng ta tốt nhất nếu là tìm tòi không tới sau khi nhất định sẽ dùng nhiều hơn cao thủ canh gác ở cửa ải nói như vậy rất khả năng đem chúng ta vây chết ở thất là cao điểm vậy làm sao bây giờ lần này nhìn dáng dấp toàn bộ hoang lửa tông nhân viên đều cơ hồ điều động xong yên lặng nghe cả tòa thành chỉ động tĩnh chỉ sợ tìm tòi đệ tử cũng không dưới 3.000 n người chúng ta không có chỗ trốn vì lẽ đó đây mới là vấn đề chỗ ở mấy người mới vừa vào thành đối với nơi này nhân sinh địa không quen đi nơi nào trốn có thể trốn nơi nào hơn nữa đối phương sưu tra người nhiều như vậy lần này sưu tra tuyệt đối sẽ đem cả tòa thành trì lục xoát cách lộn trồng vó lên trời trong thời gian ngắn muốn tìm cách có thể giấu năm người địa phương này không phải là làm khó dễ người sao trong khoảng thời gian ngắn mấy người ngươi xem ta ta xem ngươi cuối cùng không hẹn mà cùng bốn người đều đều đưa ánh mắt rơi vào dương vân trên người dương vân tiểu lão đệ, đây là thực sự không chiêu. chúng ta hiện tại ở ngọc long thành, lời nói không êm tai. này không phải là làm cho đối phương bắt ba ba trong g i õ à? hoang l ử a tông chính là phi yến nước loại cỡ lớn tông phái một trong. hơn nữa bởi vì đặc thù vị trí địa lý, cách mỗi mấy năm hoàng thất bên kia đều sẽ đem một ít suất ngũ thiên vị đại lão đưa lên tới đây dưỡng lão thu x í p vì lẽ đó tôn phái này thiên vị cường giả bố trí nhưng là nhiều nhất không có một trong khoa trương hơn chính là lần này liền thần miếu đều ra tay rồi tuy rằng không cùng thần miếu đánh liên hệ gì nhưng nghe nói thần miếu có 48 t h á n h tôn mỗi một vị thánh tôn đều có bá thiên vị chính là quá thiên vị thực lực n à y cường cường liên thủ hoàn toàn không cho người ta đường sống a mà nghe mấy người vừa nói như thế, Dương Vân hiện tại càng mới Tây Tây chứng mới phải vui mừng từ thần ma ngục đi ra không bao lâu, kết quả đần đ ộ n u mê địa đã bị nhận định thành ma giáo giáo chủ. Này khỏi hiện tại t r ê u đến một thân tao muốn thoát thân cũng khó khăn. Trong lòng cảm khái vạn ngàn, suy tính thời gian, cô cô vào lúc này nên đã đến học viện nhâm giáo đi tới đi. lập tức mình bị như thế một làm này khi nào mới có thể trở về học viện nhào tới cô cô trong l ồ n g ngực vãi cái kiều đùa b ớ n cái tiểu tính tình loại hình hơn nữa đừng nói này mỹ chuyện liền hiện tại tình huống này có thể trước tiên bảo vệ mình đã không sai mắt thấy mấy người chờ mong địa ánh mắt nhìn chính mình dương vân thở dài nói coi như các ngươi lại là thâm tình nhìn ta ta đây lần cũng không chiêu chỉ cần chúng ta ở nơi này trong thành bị sưu tra đến bất quá là chuyện sớm hay muộn. đắc như vậy liền dứt khoát cùng bọn họ liều mạng. dương vân làm sao hợp lại? làm sao hợp lại? chỉ bằng chúng ta năm cái thế đơn l ự c bạc. chỉ sợ hiện tại mới vừa ra tay chỉ cần đem những k i a thiên vị cường giả cùng với thần miếu thánh tôn hấp dẫn lại đây, không cần mấy hơi thở. chúng ta tất cả đều cũng bị đánh thành cho vậy cũng không thể ngồi chờ chết đi bọn họ xa lớn như vậy trận chiến các ngươi cảm thấy bắt được chúng ta sau chúng ta còn có đường sống dương vân có chút đau đầu nói để ta nghĩ nghĩ nếu để cho ta suy nghĩ thật kỹ tây tây chứng ta chưa thấy cô cô đây bị vây ở chỗ này tính là gì chuyện trên đường có tiếng bước chân càng gần không muốn buông tha mỗi một hẻo lánh, mỗi một con ngõ nhỏ, toàn bộ có thể ẩn thân địa phương đều cho ta chăm chú s ư u tra. là như vậy khẩn cấp thời khắc, cố hồng lượng bốn người sắc mặt tất cả đều là thay đổi, nhìn bọn họ dáng vẻ hoàn toàn bất đắc dĩ, xem ra dự định cá chết lưới rách, không nên đồng thủ. toàn bộ các ngươi dựa theo lúc trước ta dạy cho các ngươi phép thuật ẩn dấu tu vi. đến cùng bọn họ đ ỏ sức. các ngươi từ giờ khắc này một câu nói cũng không nên nói, chỉ để ý nhắm miệng p h ụ họ ta là tốt rồi. thực sự không có biện pháp. dương vân tạm thời dự định lừa gạt qua ải. đối với hắn mà nói, đại trưởng p h u có cách nên làm mà có việc không nên làm. nếu là mình vẫn dùng ẩn nấp phương pháp l ầ n trốn mà đem bốn người đưa tới tuyệt lộ.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 c h ư ơ n g 138 ư người rất sao tại sao không đi cướp a ngay ở bốn người còn đang buồn bực dương vân phải làm gì thời điểm sau đó liền nhìn thấy dương vân từ hội mộng chi cuốn lấy ra lúc trước từ lâu nướng kỹ xuyên thành c h ố i đeo xác thịt d ì sau đó bắt đầu hướng về trên đường cách đi m i a nó đây cũng là cái gì thao tác muốn nói tới cách đeo xác d ì kỳ thực chính là lúc trước ở thất là cao điểm săn giết có thể ăn dùng tính thú hoang, bởi vì thịt tương đối nhiều. vì lẽ đó một ít nhưng là rửa sạch sẽ sẵn sàng tồn dễ làm làm sau đó lương khô loại hình, mà lại không biết dương vân từ nơi nào tìm đến một ít cỏ dại, không phải nói là c á i gì tự nhiên chính là thượng hạng gia vị. ngược lại mấy người cũng không nhận thức, nhưng sau đó bọn họ liền nếm trải mỹ vị nhân gian. các ngươi lo lắng làm cái gì? đi theo ta ạ. nghe dương vân trầm thấp nói một tiếng, cố hồng lượng bốn người không cách nào, chỉ được theo dương vân cùng đi ra ngoài, nếm thử, nhìn một chút, mới mẻ sâu thịt g i ăn ngon nghiện không m ắ t đi, nhưng thật ra là chỉ cần gọi một gọi cũng là thôi, nhưng ngươi có thể tưởng tượng đến dương vân một bên vứt cổ họng ngữ điệu lên phía trên điều. còn không đoạn những vai bằng không ngừng lay động hắn mũi phía dưới đại hồ tử là bực nào cảm giác tức cười sao cảnh tượng như thế nhìn ra bốn người thiếu một chút không phun máu tại chỗ tiểu lão để thi không thể bình thường nói chuyện sao cố ý vứt run cổ họ n g làm cái gì ai biết tiểu lão để nói rồi không cho chúng ta nói chuyện sau đó hắn làm cái gì chúng ta chỉ để ý gật đầu phủ họ là tốt rồi mới mẻ sâu thịt g ê ăn không ngon đắt mau tới mua tiện n h i lại lời ít thực tế đi nghe dương vân tiếp tục gọi hàng c ố h ồ n g lượng bốn người đã không nói gì cũng cảm giác trên mặt mồ hôi lạnh vèo vèo đứng lại các ngươi là làm cái gì xin lấy ra có thể chứng minh các ngươi thân phận vật hoặc là đạo c ổ phải nói dương vân lôi kéo cổ họ thật sự là quá nhận người chú ý mới ra ngõ nhỏ hướng về trên đường đi chưa tới hai bước phần Phật đát là bị một đội hai mươi mấy để tử vây ở tại chỗ các ngươi các ngươi đến cùng làm cái gì nhỏ chúng ta nhưng là tránh tông thương nhân các ngươi Dương Vân phảng phất một bộ bị kinh sợ sợ hãi đến d á n g v ẻ làm được động tác thật là khuyết đại sắc mặt cả kinh một mới mũi dưới đại hồ tử run lên run lên toàn bộ hai tay đều là đưa ra, dáng dấp như vậy nhìn ra cố hồng lượng bốn người suýt chút nữa không phun ra ngoài. nói tới chính là ngươi, cho ta nói chuyện cẩn thận. cái kia cầm đầu đệ tử cũng không ngờ tới. dương vân vẻ mặt động tác so với mình đám người đều phải khuyết đại. hơn nữa ngôn ngữ tựa hồ mơ hồ không rõ, không lắng nghe vẫn đúng là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. ta đã ở nói chuyện cẩn thận rồi. Dương Vân vẻ mặt càng kinh hoàng, lui về phía sau một bước, mang chút run lẩy bẩy nói: "Chúng ta nhưng là tránh tôn thương nhân, các ngươi vì sao phải như vậy đối xử với chúng ta? Nhìn hắn bộ dáng này, cái kia dẫn đầu đệ tử bên cạnh một đệ tử thấp giọng nói rằng: "Sư huynh, nghe hắn ngữ âm, mấy người này hẳn là đến từ nơi khác chỗ nào chứ? Đúng đúng." chúng ta năm cách đến mỹ lệ tin gừng đại thảo nguyên. chúng ta năm cách nhưng là tránh tông thương nhân bán sâu thịt dây chính tông thương nhân. ngươi nói chuyện về nói chuyện không muốn tung ngươi vai run đầu của ngươi. ta nói cho các ngươi biết chúng ta nhưng là bài ra thân phận quản ngươi có đúng hay không tránh tông thương nhân. mau nhanh đưa ra tín vật của các ngươi hoặc là có thể cho thấy các ngươi thân phận đảo đủ bằng không. giống nhau án khả nghi người chờ xử lý dương vân nháy mắt một cái toàn bộ biểu hiện v ô tội phi thường thấy hắn lại đứng thẳng vai ngươi nói đến quá nhanh chúng ta những này người ngoại địa nghe không hiểu thấy hắn quay đầu lại hướng về cố hồng lượng bốn người hỏi các ngươi nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì sao cố hồng lượng bốn người mau mau học dương vân dáng vẻ không ngừng nhún vai một so với một vẻ mặt khuyết đại lắc đầu phiền nhất các ngươi những này không biết nơi nào tới người ngoại địa ngôn ngữ cũng không thể câu thông các ngươi tới ngọc long thành làm cái gì thương nhân chúng ta nhưng là tránh tôn thương nhân bán sâu thịt dê chính tôn thương nhân dẫn đầu đệ tử s u ý t chút nữa không thổ huyết này rất sao có thể câu thông đạt được ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần xin lấy ra tín vật của các ngươi hoặc là có thể cho thấy thân phận lập trường đạo đủ bằng không đừng trách c h ú n g ta tức khắc đem bọn ngươi định v ì khả nghi người chờ nha Dương Vân Đại Hổ Tử run lên hai tay triển khai làm như một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ ngươi câu này ta nghe hiểu c h ú n g ta đến từ mỹ lệ tin gừng nơi đó có bầu trời xanh biếc như t ắ m bạch vân bạch vân bên dưới có lục lục thảo nguyên trên thảo nguyên có cường trắng châu ngựa cùng trắng nón con c ử u nói dương vân vẫn là tự mình say xưa địa không ngừng lắc đầu hừ nói nơi đó chính là nhà của chúng ta á thiên đường của chúng ta tuần tra đệ tử cố hồng lượng bốn người cái kia dẫn đầu đệ tử đầy mặt tái nhợt nói đã như vậy vậy chỉ có thể đem bọn ngươi định vị vì... cái gì ngươi hỏi cách này sâu thịt dây nhiều tiền một chuỗi 30 viên linh thạc thượng phẩm một chuỗi. chúng ta nhưng là tránh tôn g thương nhân. chúng ta tuyển dụng đều là trên thảo nguyên. nhất cường trắng con cừu. phương pháp phối trí cũng dùng là là thượng đẳng nhất gia vị. ăn không ngon đất. bảo đảm ngươi nghiện. mắt thấy dương vân lại kéo hắn dì d ạ n g âm điệu. không ngừng mở rộng cánh tay của hắn. còn không đoạn ma tính địa lắc đầu. lần này ở đây đệ tử toàn bộ choáng váng. này hơn 20 cách để tử giờ khắc này sự chú ý đã bắt đầu không ở nơi này mấy người về mặt thân phận mà là giá tiền không sai một c h u ố i sâu thịt dây giá tiền 30 viên linh thạch thượng phẩm này rất sao muốn những thứ này để tử bình thường đi t h ấ t là cao điểm liều sống liều chết phấn khởi chiến đấu nửa tháng liều lính nguy hiểm đến tính mạng lấy được thu hoạch sợ là cũng không đủ 30 viên linh thạch thượng phẩm mà trước mắt hàng này mở miệng một c h ố i liền muốn 30 viên linh thạch thượng phẩm. các ngươi những này người ngoại địa tại sao không đi cướp a? các ngươi có biết hay không? trong thành cao cấp nhất phúc vận tiểu lâu một bàn đỉnh cấp thức ăn mới chịu 10 viên linh thạch thượng phẩm. không phải để tử kia muốn nhổ nước bọt mà là giá tiền này đã thái quá đến không điểm để hắn không nhịn được không thể không đi nhổ nước bọt. ngươi đây là đang nghi vấn chúng ta thành tín. Dương Vân chừng hai mắt, đại hộ tử không ngừng run run, lui về sau một bước, ngoẹo cổ nói: chúng ta nhưng là tránh tôn thương nhân, chú ý không dối trên lửa dưới. Nói ba mươi viên chính là ba mươi viên, vây quanh ở chu vi đệ tử, mắt thấy cái kia cầm đầu đệ tử đang muốn tức giận bắt người, Dương Vân bỗng nhiên lại nhảy qua đến nói. nhưng là chúng ta tin gừng nhiệt tình hiếu khách tất cả mọi người chúng ta cũng làm hắn là anh chị em chư vị ra ngoài ở bên ngoài nhất định rất khổ cực đi không có chuyện gì ta muốn phát huy chúng ta t ộ c nhân nhiệt tình ta muốn miễn phí biếu tặng các ngươi tránh tôm sâu thịt d ê nếu là ăn ngon nói xin mời nhất định phải v ì chúng ta nhiều tuyên truyền dẫn đầu đệ tử bên cạnh đệ tử nói làm sao bây giờ thật giống cùng bọn họ xác thực câu thông không được. chờ chút, hắn không phải nói muốn đưa chúng ta sâu thịt dây sao? c á i kia không ngại nhìn một cái. nhìn ngày này giá cả thái quá sâu thịt dây rốt cuộc là cách làm sao tư vị? nói như thế nào đây? thường ngày ở tôn g phái không chắc một tháng đi ra ngoài một lần rèn luyện, bình quân hạ xuống một tháng bổng l ộ c thêm bổng l ộ c còn chưa đủ mua một c h u i sâu thịt dây. ngược lại là cơ hội.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 c h ư ơ n g 139 đây là cỡ nào tự do thịt nướng chúng ta nhưng là nghiêm chỉnh người làm ăn chúng ta bán đến nhưng là tránh tông sâu thịt dây câu nói này đã không biết bị dương vân vứt âm thanh run vai hắn vịnh hắn đại hồ tử nói rồi bao nhiêu lần nếu như không phải chu vi đệ tử muốn kiến thức một hồi giá trên trời sâu thịt dây rốt cuộc là ráng dấp ra sao ra sao tư vị Phỏng chừng đã sớm không chịu được hắn s ô n g dài trực tiếp nắm đấm đối đã tới. Có điều muốn nói a, thế giới này có nguyên lực này chơi cũng thật là thuận tiện. Nói thí dụ như hiện tại, thiêu đốt cái sâu thịt dây, cái kia thật phải là liền các loại đạo cụ đều bớt đi. Đem nguyên bản mấy người lấy ra mấy chục c h ố i m ặ t song sâu thịt dây liền giữa không trung như thế vấy một cái. Hãy cùng chơi xiếc như thế. trực tiếp dùng nguyên lực khống chế chúng nó lơ lửng đầu tiên liền bớt đi thiêu đốt thiết bản công cụ loại hình thứ yếu triển khai một hỏa diễm phép thuật khống chế minh lửa thầm lửa các loại hỏa thế kích thước đối với những này giữa không trung sâu thịt dây tiến hành nướng liền nhựa thông đều bớt đi tuy nói khiến cho thật giống s ở đến linh hồn như thế nhưng vị vẫn là c á i kia vị không g h é m thịt dây s ỏ sâu nướng vật này sao công phu thật muốn phải không đủ gia vị đến tập hợp là được còn có trước đây tổ tiên giới lúc chính mình đi cạnh biển trải qua mấy lần vì lẽ đó cạnh biển thiêu đốt cũng chơi đùa vài lần đối với thiêu đốt những thứ đồ này xem như là rất có tâm đắc mà bây giờ hơn nữa các loại thiên phú ngộ tính cùng với tư nhiên liên quan một ít gia vị đối với thiêu đốt gia trì Dương Vân cảm giác mình sâu thịt dây tuyệt đối có thể được xưng là gì giới đ ể nhất thiêu đốt, chính là đang lúc mọi người trước mắt, trước sau cũng chính là thời gian uống cạn nửa chén trà. Sâu thịt dây đã bị xì xì điện nướng ra dầu mỡ, nức mũi vì thơm hương phiêu tứ phương. Nguyên lai còn có loại này thịt nướng phương pháp, thực sự là kỳ lạ, vẫn là lần thứ nhất thấy. Mùi thơm này, ngửi lên. cũng thật là không sai a mơ hồ đều là có thể nghe được một ít đệ tử trong cổ họng bắt đầu phát sinh rầm thanh âm của dương vân lần thứ hai ma tính địa khoảng chừng nhẹ nhàng bãi đầu vịnh sâu mép nói chúng ta nhưng là tránh tôn tin gừng sâu thịt d ê tuyệt đối không nên s ố t ruột muốn ăn được mỹ vị ngon miệng bây giờ còn kém chút h ỏ a hầu cầm đầu đệ tử gật đầu hỏi còn cần thời gian bao lâu chúng ta nhưng là có công vụ tại người không thể quá mức trì hoãn nếu là bị phát hiện không vội không vội lập tức tốt đến chỉ thấy dương vân tiếp tục hướng về những n à y sâu thịt dây trên vẩy lên tự nhiên cùng gia vị sau đó khống chế thầm lửa tiếp tục nướng tránh tôm sâu thịt dây nóng ruột nhưng là ăn không hết đậu hũ nóng nhỏ chúng ta sâu thịt dây tuyển dụng đều là thượng đẳng nhất a năm dây béo i a vị càng là trải qua mười ngàn đạo chương trình gia công, bao quát tay nghề này đều phải tinh xảo lại tinh xảo. nửa điểm không qua loa được. theo này nướng thời gian càng dài, sâu thịt dây tỏa ra vị thơm càng nồng. một ít đệ tử hiện tại hoàn toàn đều là chảy ra ngụm nước. lẽ nào đây chính là một c h ố i ba mươi viên linh thạch thượng phẩm mỉ lực? ta ta cảm giác hiện tại đều sắp có thể đem đầu l ư ớ i của mình nuốt vào trong bụng. rất nhớ nhanh lên một chút nếm thử này nướng kỹ sâu thịt dây chờ đến thật là khiến người ta nóng ruột chu vi những đệ tử này hiện tại sự chú ý toàn bộ đặt ở cái kia không ngừng chảy xuống dầu mỡ lập l ò n g b ó n g loáng tản ra mùi hương sâu thịt dây lên đối với dương vân nói tới cái gì a năm d â béo mười ngàn đảo chương trình cái gì kỹ thuật loại hình căn bản liền nghe không tới trong lòng hiện tại từng cách từng cách là ba ba chờ sâu thịt dây ra lọ được rồi mới mẹ mỹ v ị chính tông sâu thịt dây đất xong xuôi lại là dương vân tướng tá liệu cùng với tư nhiên phấn cuối cùng lần thứ hai hướng về sâu thịt dây trên một v ã i sau đó vỗ tay một cách nói ta thân ái c á c bằng hữu chúng ta nhưng là đến từ có mỹ lệ đại thảo nguyên tin gừng chúng ta tin gừng nhiệt tình hiếu khách hoan nghênh các ngươi sau đó thường đi làm khách đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ mời thân ái anh chị em đồng thời thưởng thức ngon lành nhất lúa mì thanh khoa rượu đồng thời tự mình làm các ngươi dâng lên thuần khiết khăn hơn a rơi rơi quy quy a kỳ thực cái gì lúa mì thanh khoa rượu cái gì khăn hơn a rơi rơi quy quy a dương vân nói chuyện đều là đông một lang chùy tây một gậy đầu vốn là vì mê hoặc những người này tăng cường mình là người ngoại địa chuyện thực. bất quá đối với trước mắt những đệ tử này tới nói, hắn nói tới những câu nói này căn bản cũng không trọng yếu. đối với bọn họ mà nói, quan trọng là cái kia tản ra cực kỳ mê người sâu thịt dây. một chuỗi 30 viên linh thạch thượng phẩm sâu thịt dây chỉ cần là nghe mùi thơm cũng cảm giác thật đến vật có giá trị. chính là không biết thực tế ăn làm sao. đặc biệt c á i h kia cầm đầu đệ tử lại là tiếp nhận dương vân đưa tới sâu thịt dây sau trên tay cũng không khỏi có một tia hơi run rẩy liều sống liều chết một tháng cũng không mua nổi sâu thịt dây hiện tại liền đặt tại trong tay mình cỡ nào mê người cỡ nào câu dẫn người muốn ăn không nghĩ tới không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đem thịt dây cắt thành nhỏ như vậy tế khối. sau đó xem g h ẽ ở cây thăm bằng chút bên trên, không chút nào câu nệ vẻ ngoài cùng hình thức. đây là cỡ nào tự do thịt nướng a. hơn nữa nhìn phía trên này dầu mỡ, cùng với pha thêm thịt vị cùng gia vị hỗn hợp mùi thơm, còn chưa lối vào đã khiến người ta không cảm thấy đề cao muốn ăn. không chỉ là cầm đầu đệ tử, bao quát bốn phía đệ tử rồn dập đều là cảm khái phi thường. p h ả n phất lúc này cầm trong tay không phải sâu thịt dây mà là một cái quý hiếm tác phẩm nghệ thuật tránh tông tin gừng sâu thịt dây mỹ vị ăn ngon lại dinh dưỡng chúng ta mỹ lệ thảo nguyên hoan nghênh các ngươi huyên để thân ái của ta tỉ mũi dương vân còn đang k h o e k h o a n g địa bày ra hắn gì dạng tiếng nói và âm điệu chi tiết tất cả mọi người trình đắm ở sâu thịt dây bên trong Ai quản hắn một người ở nơi đó l ồ n cái gì? Chính là của mọi người để tự thưởng thức xong cái thứ nhất sâu thịt dây s a u rồn d ậ p đều cùng được thăng hoa giống như vậy. Trên mặt lộ ra không phải một loại say xưa biểu hiện. Cỡ nào nồng nặc vị cắn lấy trong miệng s a u cái kia thẩm thấu ở trong miệng v ị thơm. Quả thực hãy cùng núi lửa b ả o phát g i ố n g như vậy, là như vậy mãnh liệt. còn có này màu vàng sáng lạn vẻ ngoài để ta không cảm thấy nhớ tới thu hoạch vụ thu lương thực còn có cái kia nàng liền như vậy vui tươi địa ngồi ở đầu ôm ôm nàng ở hướng về ta vẫy tay thật phải là thật phải là quá cảm động mãnh liệt như thế cảm giác thỏa mãn giống như là nảy sinh đột nhiên ở trong thần thức chui từ dưới đất lên tỏa ra là như vậy rõ ràng là như vậy lóa mắt, như vậy thỏa mãn tâm thần trải nghiệm, hoàn toàn lần đầu tiên trong đời hết thảy không đã không nhịn được. Ta thấy được, đâu đâu cũng có chạy vàng rực rỡ liều l í n h mùi hương con c ử u Tư vị này hoàn toàn đã dung hợp ở trong lòng ta. Các đệ tử hiện tại đều cùng giống như bị điên, từ bắt đầu chậm rãi thưởng thức đến cuối cùng hầu như ăn như hùm như sói. một so với một ăn được kịch liệt, cứ việc chỉ là một c h u i nho nhỏ sâu thịt dê, nhưng bọn họ ráng v ẻ cùng thưởng thức phong phú bữa tiệc lớn không khác nhau gì cả, quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời, thực sự không thể tin tưởng, trên thế giới này thậm chí có mỹ vị như vậy, thật thỏa mãn, cảm giác cả người thật thỏa mãn, theo bọn họ từng c á c h từng c á c h quên mình cảm thán. liên quan bọn họ quanh thân quần áo đều là bởi vì nội tâm được thỏa mãn mà sồn d ậ p nổ tung. dù vậy nhưng bọn họ hồn nhiên không hay vẫn chìm đắm tại đây sung sướng trải nghiệm bên trong. mà dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ con g bởi vì nguyên liệu nấu ăn hữu hiệu thì không thể tiếp tục vì là chư vị huyên để bằng hữu miễn phí thiêu đốt sâu thịt d ê xin thứ cho chiêu đãi bất c h ụ p nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không sáu chương 140 có thể làm ra x u ấ t sắc như thế sâu thịt gì đã đầy đủ chứng minh các ngươi thương nhân thân phận hiện tại bài trừ các ngươi khả nghi nhân viên tên cái kia dẫn đầu đệ tử nói vẫn là móc ra năm cái đ ặ c chế ký tên phân phát cho năm người nói như sau đó tái ngẫu người khác kiểm tra móc ra tín vật này liền có thể chứng minh các ngươi thuần khiết thân phận tuy nói có chút chưa hết t h ò m thèm có thể một là nghĩ đến hai mươi mấy người đều là hưởng dụng những này nơi khác thương nhân giá trên trời sâu thịt dây thực tại thật không tiện sẽ ở việc v ặ t trên dây dư mà mắt thấy c á i này tiểu đội rời đi. Dương Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu lão đệ, lợi hại a! Chúng ta cứ như vậy tránh được một kiếp. Đã như vậy, chúng ta nhanh tìm nhà t ể u lâu cố gắng hưởng thụ một hồi. Chờ chút nếu không ra sức uống 300 chén, hoàn toàn liền xin lỗi vừa nãy lo lắng đề phòng. Năm người tâm tình vui sướng, đang định hướng về sâu phố đi đến tìm kiếm t ể u lâu. cũng không phương một vị sáng tiện đà đát là ở mấy người trước mặt hạ xuống là một vị uyển ước ôn nhu nữ tử trên dưới quanh người tựa hồ cũng lộ ra linh tính thon dài đổi đẹp mềm mại không xương dáng người khiến người ta thán phục mấy người c ắ t ngươi chờ chút theo nữ tử mở miệng liên tiếp tám đạo lưu quang sau đó hạ xuống từng cái từng cái tu vi toàn bộ đều là ở bá thiên vị này trận chiến thực sự dọa người kinh ngạc đồng thời Dương Vân không quên dùng thuật thăm dò tìm hiểu cô gái kia xa ngàn đ ọ n g lại đồng dạng là bá thiên vị hơn nữa còn là tổ cùng tồn tại rõ ràng tuổi xem ra rất nhẹ Tu Vi cũng đã đạt đến như vậy mức độ năng phong tạo cực không cần thiết nói nữ tử này hoàn toàn thuộc về loại kia thiên tài tuyệt thế hàng ngũ chúng ta là đến từ tin gừng đại thảo nguyên thương nhân, chúng ta đã tiếp thu quá kiểm tra. đây là chúng ta tín vật, vội vàng đem lúc trước bắt được tín vật lấy ra. lấy này hy vọng có thể thoát khỏi xa ngàn đ ọ n g lại đối với mình đám người hoài nghi. nhưng mà xa ngàn đ ọ n g lại cũng không thèm nhìn tới dương vân lấy ra tín vật. trái lại trực tiếp hay là đối với bên cạnh một vị cường giả thông báo hết thầy thánh tôn. bao quát hoang lửa tôn h ư vị trưởng lão liền nói cái kia khả nghi nam nhân cùng với bốn cái tùy tùng đã tìm tới là mắt thấy vì cường giả kia phát sinh tập hợp tín hiệu dương vân triệt để đều là mộng v ò n g m i a nó mới vừa còn vui mừng đoàn người mình tránh thoát một kiếp đ â y hiện tại thì lại trực tiếp bị phán định thân phận vị cô n ư ơ n g này có phải là có chút hiểu lầm chúng ta nhưng là nghiêm ngặt thủ pháp thương nhân cũng là chuyện bất đắc dĩ cho đến bây giờ dương vân còn nỗ lực dùng vừa nãy cái kia một bộ để đả động trước mắt vì này tuyệt mỹ nữ tử xa ngàn đọng lại cắt một tiếng nói có thể hay không không muốn đem người làm kẻ ngu si đùa bỡn thực sự là thương nhân nói cần gì phải ẩn giấu các ngươi tu vi một tam tài cảnh bốn cái thiên vị cao thủ trên thế giới làm sao có khả năng sẽ có trùng hợp như vậy chuyện tình vì lẽ đó các ngươi chính là chỗ này lần chúng ta người muốn tìm liền này nói chuyện công phu chu vi không ngừng có cao thủ tụ tập ngoại vi càng là vây chặt ba ngàn đệ tử tinh anh này phu trương coi như dương vân một mình tiệm hành rời đi đều là chuyện không thể nào có thể cảm giác được chính mình năm người khí tức toàn bộ bị khóa chặt bao quát mọi cử động đã hoàn toàn bị đối phương nghiêm mật quản chế bên trong lúc này còn muốn giở trò gian là không thể nào ngăn đọng lại tỉ nghe một tiếng kêu to ở đường phố xa xa lại có thêm hai vị l i ể u điểu em gái bay lượn mà đến hai nàng này dương vân lúc trước từng thấy nguyệt nhi cùng mi nhi một ung um c ầ m một mang định ngăn đọng lại tỉ bọn họ thật sống cùng những người kia không giống nhau tướng mạo thay đổi rất nhiều hơn nữa này tu vi thực sự kém đến quá xa xa ngàn đ o n g lại đuôi lông mày lại cười nói đó là bởi vì bọn họ hiện tại cải trang trang phục xuyên cớ cho tới tu vi bất quá là ẩn tàng mà thôi hóa ra là như vậy nghe các nàng như vậy đối thoại dương vân ô n g xa vời nhớ nhung còn muốn vì chính mình tìm được một con đường sống v ị cô nương này chúng ta là không phải có chút hiểu lầm nói còn không có rơi đây xa ngàn đ ọ n g lại khí tức đột nhiên biến mất quả thực chính là trong nháy mắt c h ớ p mắt công phu nàng cả người trực tiếp xuất hiện ở dương vân trước mặt bất thình lình cử động không những cố hồng lượng bốn người không nhận thấy được bao quát dương vân chính mình thuật thăm dò cũng không thấy không sai thuật thăm dò đều không có đã gặp nàng bóng người cùng động tác. một trưởng kia uy thế hảo nhiên hoàn toàn hiểu được khai sơn lực lượng như vậy đánh tới á p liệt cực kỳ túc sát tâm ý quả thực muốn ngưng t ụ ngọc long thành toàn bộ chu vi cho tới dương vân giờ khắc này hoàn toàn bằng chính là bản năng lực lượng phản kích đồng dạng là trong nháy mắt hắn đầy trường chống đỡ tốt đến cố hồng lượng bốn người phản ứng thực tại rất nhanh. dồn dập đưa tay tâm chống đỡ ở dương vân sau lưng trực tiếp vì đó độ lực nhất thời tứ phương nghiêm nghị quanh thân tiêu s á t chi khí minh mông cuồn cuộn chảy ra năm người sức mạnh tụ thành một luồng hạo hải bình thường phủ đầu đón nhận kinh thiên q uy thế dường như tuyên cổ bất biến ngàn tỷ năm hồng hoang núi lớn mạnh mẽ đè xuống thời gian quả thực như bẻ cành khô này một cách đối đầu có thể nói là lập tức phân cao thấp, xa ngàn đ ọ n g lại r ê n lên một tiếng. Lão đảo lui về phía sau nhiều bước, mà dương vân bên này mặc dù là năm người hợp lực, nếu như không phải mạnh mẽ hỗ chống đỡ cái kia xung kích lực lượng, chỉ sợ năm người toàn bộ đều phải bị đánh bay ra ngoài. Tiểu cô nương này thật lời hại, còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên nguyên lực thâm hậu đến mức độ như vậy, đâu chỉ là lời hại. sợ là chúng ta năm người liên thủ cũng đừng nghĩ ở trên tay nàng lấy lòng, đừng quên quanh thân gần như còn có 180 vị gần như đồng dạng cảnh giới cao thủ, chúng ta chết chắc rồi. bao quát dương vân ở bên trong đều là sợ run tim mất mật, cách này gọi x a ngàn đ o n g lại nữ tử thực sự mạnh đến mức không còn gì để nói, hiện nay mới thôi, ngoại trừ thế giới cấp cao thủ ở ngoài. nàng là người đầu tiên nắm giữ cường hãn như vậy thực lực cường giả coi như đồng dạng là bá thiên vị đó cũng là có khác biệt ngô hưng sinh là bá thiên vị xa ngàn đ ọ g lại cũng là bá thiên vị cần phải để ngô hưng sinh cùng nàng một mình đấu không nói trực tiếp bị t h u ấ n sát ở tại trên tay cũng tuyệt đối chiếm không được ba chiêu cái gì m a giáo giáo chủ sao nguyên lai like chính là cách này dáng vẻ mấy v ị thật không tiện, đắc tội rồi. xa ngàn đ ọ n g lại nói xong là n g h ị c h ngợm le lưới một cái. thuận tiện vẫn là hướng về mấy người đáng yêu địa chừng mắt nhìn. khiêu khích, đây là ăn quả quả địa khiêu khích à? xem ra cho tới bây giờ cải trang hoàn toàn không có ý nghĩa. đối phương đã gắt gao nhận định c h ú n g ta. tiểu lão đệ, xem ra c h ú n g ta là bất tử cũng không được. Dương Vân trong lòng hiện tại quả thực sống như là bị mười ngàn đầu thần thú lao nhanh đạp lên. Này c á i quái gì vậy? Mình chính là muốn về cách nhà cùng cô cô gặp gỡ. Vì là ma đạo này đường cứ như vậy thấp thỏm đi. Giờ khắc này che giấu cái gì căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dương Vân trực tiếp mở rơi mất chính mình đại hồ tử. Thận u lợi đem trên mặt cỏ chất lòng một vệt mà tỉnh. Trăm chú tiếng nói. vì tiểu tê tê hơn u v q q xinh đẹp này tỷ ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm ta thật đến không phải ma giáo giáo chủ chúng ta có thể hay không cố gắng thương lượng một chút coi như ngươi không phải ma giáo giáo chủ cũng không được nha xa ngàn đ ọ n g lại trên mặt lộ ra m ê người nụ cười dựng thẳng lên ngón tay hay là đang bên môi lắc a lắc ta nhưng là nghe Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi nói. ngươi người này sắc đảm ngập trời, còn muốn để thần nữ tỷ tỷ vì ngươi thần phục rửa chân? Dương Vân m ồ h ô i lạnh ra một thân. quả thực hoang đường. đây tuyệt đối là hiểu lầm. nhất định là có người muốn hãm hại ta. ngươi không thể tin tưởng bọn hắn lời đồn. lầm không hiểu lầm đã không quan trọng. thần nữ tỷ tỷ có lệnh. lần này vì đánh giết ngươi thậm chí cho phép ta dẫn theo 24 thánh tôn. vì lẽ đó a chỉ có thể nói với ngươi thanh xin lỗi xa ngàn đ ọ n g lại nói xong lui về sau một bước sau đó bảy mươi tám mươi vị thiên vị đại lão cùng nhau hò hét một tiếng rồn d ậ p hướng về giữa sân mấy người ra tay nữ đế phu quân ẩn cư mười năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chương 141 t i ể u tỷ tỷ chúng ta cố gắng nói chuyện đi cả tòa ngọc long thành các hạng trận pháp toàn bộ bắt đầu vận chuyển ngoại trừ giữa trường đồng thời hướng về dương vân xuất thủ 180 người thiên vị cường giả ở ngoài mặt sau còn có 34 vị đến tiếp sau chạy tới hoang hỏa tôn g t r ư ơ n g lão cùng với 3.000 tinh nhụy đệ tử nhưng là bắt đầu ngưng tụ lên một mảnh pháp trận phòng ngự nhiều như vậy cao thủ cùng đi ra ra tay nếu như không đúng ngọc long thành tiến hành phòng hộ đừng nói một ngọc long thành chính là một ngàn cái t r o n g nháy mắt cũng phải hóa thành phế tích trước mắt theo 180 cái cường giả ra tay toàn bộ phong làm nền trời cũng bắt đầu lói lên vô cùng cấm pháp cái kia minh mông uy thí cái kia lạnh lẽo sát ý chỉ cần là cảm thụ một chút cũng phải làm cho người vãi cả linh hồn mặc dù có chút tiếc nuối nhưng đời này có thể chết ở bên ngoài cũng coi như là thỏa mãn cái kia mấy trăm năm vẫn chờ mong nguyện vọng tiểu lão đệ chúng ta kiếp sau tái kiến đi tuy rằng kết cuộc rất tồi tệ nhưng quá trình này mấy người chúng ta xem như là hưởng thụ qua rất tốt đúng đấy chúng ta năm người kiếp sau tái kiến chống lại không có ý nghĩa giữa trường một xa thiên ngưng cũng có thể treo lên đánh mấy người. Huống chi trước mắt nhiều ngày như vậy vì đại lão đồng thời liên thủ các loại sức mạnh mạnh mẽ giờ khắc này hoàn toàn đọng lại tuyệt thành tuyệt sát cầu vùng. Tràn đầy trời đất kéo tới thời gian. Thậm chí ngay cả không khí trực tiếp đều bị đông lại đọng lại. bị bao phủ ở mảnh này sát ý bên dưới bất kỳ sinh linh đều không có còn sống khả năng. Tình huống như thế. chỉ sợ thế giới cấp cường giả cũng không dám cùng này liều mạng, huống chi kém xa thế giới cấp cường giả năm người, cho tới thời khắc này, trong thành vô số chưa tham dự lần này t i ể u trừ con dân cùng với những nơi khác du lịch mà đến để tử các loại, trong bóng tối lén l ú c đã đàm luận ra, rốt cuộc là nhân vật cỡ nào, dĩ nhiên dẫn tới thần miếu cùng hoang lửa tông liên thủ, quá khoa trương. nghe nói gần nhất nơi này chính truy nã năm cái cướp đường cường nhân, sợ không phải chính là bọn họ, chỉ là năm cái cướp đường cường nhân mà thôi. như vậy như vậy vì diện có chút hưng sư động chúng đi. chuyện này tuyệt đối không đơn giản. những người này nhị luận về nhị luận, nhưng cuối cùng có một chút ý nghĩ nhưng là đạt thành nhất trí. bất luận bị bao vây người là thân phận cỡ nào. có thể dẫn tới hàng trăm thiên vị cường giả đồng thời ra tay, đây cũng coi là chết có ý nghĩa. Đại nhật tranh ngày, hùng vĩ uy thế c u ồ n cuộn đè xuống, như bẻ cành khô, thế không thể đỡ. mắt thấy năm người sẽ chết không nơi táng thân, trong đó c ố hồng lượng bốn người trên mặt từ lâu lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng chỉ có một người, hàm răng một cắn, vẫn như cũ chưa là từ bỏ, là dương vân. chỉ thấy tay hắn bấm huyết ấ m đỉnh đầu mịt mờ bên trên đột nhiên liền thoát ra một cái lớn như núi cao cự long bóng mờ ngang dọc vẫy đuôi bế n g h ế thiên hạ mà ở năm người ngoại vi càng là bay lên một đạo sáng rực vững vàng đem mấy người bảo hộ ở bên trong sầm sầm sầm thoáng qua trong lúc đó các loại cấm pháp sức mạnh đ ắ là rơi xuống bay lên sáng rực cùng với long ảnh bên trên luôn phiên oanh tạc bên dưới trước mắt từ lâu không nhận rõ ở đâu là trời à bên trong là địa trời đất quay cuồng bụi mù cuồn cuộn mà ở nổ vang bên trong còn có thể nghe được sồng gầm hí lên một tiếng so với một tiếng t h y thảm một tiếng so với một tiếng kinh tâm động phách xảy ra chuyện gì nguyên bản từ lâu tuyệt vọng c ố h ồ n g lượng bốn người lại là phát hiện mình tưởng an vô sự thời điểm đều đều là trợn to hai mắt trong ánh mắt một mảnh khó mà tin nổi không chỉ là bọn họ cái kia vây công mà đến đồng loạt ra tay hơn 80 thiên vị cường giả trên mặt kinh ngạc có thể hoàn toàn không thể so cố hồng lượng bốn người gần một nửa phân trước mắt liền nghe dương vân cả giận nói ta nói cho các ngươi biết không muốn hơi quá đáng nói tất cả không phải ma giáo giáo chủ các ngươi còn muốn như thế nào nữa cho tới những kia vây công thật là tốt tay vừa nghe lời này rồn dập cảm thán phi thường quả nhiên không h ổ là ma giáo giáo chủ tu vi mặc dù thấp như vậy lại vẫn có thể kéo kết giới đâu chỉ chúng ta nhiều người như vậy liên thủ công kích lại không có đưa hắn oanh thành bột mịn ma giáo giáo chủ hiện tại liền như vậy tuyệt vời hôm nay nếu không nhổ cỏ tận gốc tương lai tất là hậu hoạn vô cùng trước mắt thấy được dương vân thần thông những đại lão này một so với một h o à n g sợ ít ước chừng mà cùng lại ra tay mà bên trong kết giới cố hồng lượng bốn người hiện tại lại một lần nữa thấy được trước mắt cách này tiểu lão để lời hại không khỏi một trận mãnh liệt khen ngợi đừng nói nữa những này tiện nhân lại muốn liên thủ các ngươi cũng biết vì bố trí cách này tuyệt đối phòng ngự ta ta cảm giác trái tim đều đang chảy máu hai mươi ngàn năm tu vi long châu trực tiếp tiêu hao một nửa không sai toàn bộ long châu ẩn chứa năng lượng hiện tại chỉ có lúc trước không đủ một nửa nguyên lai vẫn còn muốn tìm cách thời cơ chậm rãi luyện hóa hiện tại được rồi vì bảo m ệ n h trước tiên chém một nửa hơn nữa cho tới còn dư lại này một nửa nhìn sáng s ấ p vẫn không gánh nổi sầm sầm sầm nghe kết giới ở ngoài nổ vang, nhìn Long Châu không ngừng phân ra sức mạnh đi bù đắp tu bổ kết giới. Dương Vân tâm đau hơn, làm khống chế tuyệt đối phòng ngự. Hắn thậm chí càng phân ra pháp lực đi duy trì kết giới. Mấy vị lão ca, tuy rằng ta làm ra đồ chơi này phi thường châu bò, nhưng hoàn toàn không chịu nổi tiêu hao a. Các ngươi cũng đem công lực chuyển cho ta trước tiên chống đỡ một trận. sau đó để ta lại chuẩn bị bí thuật trực tiếp mang chúng ta lẩn trốn đi ra ngoài, ngoại trừ tuyệt đối phòng ngự, còn có một lăng hư về độ đại thần thông. cho tới bây giờ, dương vân chính mình cũng không biết đến tột cùng học bao nhiêu thần thông pháp môn. có điều như những này tuyệt đối phòng ngự cùng với lăng hư về độ loại hình bảo mệnh đào mạng pháp môn, này thật không là người bình thường có thể tiêu hao lên. loại này thần thông. bình thường đều là ở người tài ba sinh bên trong thời khắc cuối cùng dùng hết tu vi mới có thể triển khai thần thông bí thuật dương vân yêu quý tính mạng của chính mình nhưng không có năng lượng mạnh mẽ vì lẽ đó chỉ có thể nhịn đau sử dụng bị phong ấn ở bên trong đan điền long châu mà ở sau thời khắc sử dụng lăng hư về độ loại này trực tiếp nhảy không gian bí thuật qua loa một cân nhắc trường sinh đại đế năng lượng đầu tiên cũng phải trước tiên tiêu hao hơn một nửa lại nói này hoàn toàn vượt ra khỏi dương vân phạm vi có thể chịu đựng được có thể vì bảo vệ năm người tính mạng căn bản không có lựa chọn khác nói chung vì tính mạng liều mạng một chuỗi căng lớn lên pháp quyết sau khi ở tuyệt đối phòng ngự bên trong kết giới Dương Vân trực tiếp phát động lăng hư về độ dự định phá vụn không gian mà đi. Chỉ có điều, ngay ở mấy người bóng người bị thanh quang bao phủ, dự định trực tiếp phá vụn không gian xuyên qua bị n g ạ n thời gian. Đột nhiên một luồng ánh kiếm phách tiến vào hỗn độn trong không gian, miễn cứng đem lăng hư về độ tạo thành phá vụn chỗ chống trực tiếp chém c h ế t Chẳng lẽ nói là thế giới cấp cường giả ra tay rồi, lại có thể dập tắt không gian? vốn là cảm thấy đào mạn g có hy vọng cố hồng lượng bốn người vừa nhìn tình huống như thế, rồn dập kinh ngạc thốt lên. các ngươi nói sai rồi, là ta nha. xa thiên ngưng cười tủm tỉm đứng h ư không nói. ta không phải là cái gì thế giới cấp cường giả, bị các ngươi nói như vậy, ta đều có chút ngượng n g ù n g không thể, chỉ có thế giới cấp cường giả mới có loại năng lực này. một mình ngươi bá thiên vị làm sao có khả năng làm được đến? xa thiên ngưng c h e đ ẩ y môi đỏ, mang chút thẹn thùng nói: xuyên toa hư không, chính là ta sinh ra liền có năng lực, vì lẽ đó p h à m là cùng không gian có liên quan thần thông bí thuật đều tuyệt đối không có ta lời hại. nếu như ta đồng ý, đừng nói thế giới cấp cường giả, chính là giáo chủ đại nhân khôi phục hai vạn năm trước thực lực. cũng không có thể làm gì ta nói như vậy đôi mắt đẹp của nàng vẫn là oanh oanh nhìn về phía dương vân nói giáo chủ đại nhân ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn lãng phí chính mình gốc gác dù sao sử dụng lăng không h ư độ như vậy phép thuật tiêu hao năng lượng thật không là bình thường cường giả có khả năng sử dụng dương vân tiểu tỷ tỷ ta cảm thấy ta nhất định phải cùng ngươi cẩn thận nói chuyện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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 06 chương 1 4 2 k h ô nên g n ép ca phát tuyệt chiêu xin hỏi tiểu tỷ tỷ ngươi là có hay không không có cách nào hoàn thành nguyện vọng hoặc là đối với chuyện gì um ập c á y gì t i ế c n u ố i mà chính mình cũng không có thể ra sức việc xa thiên ngưng đôi mắt đẹp mỉm cười giáo chủ đại nhân có phải là muốn nói chỉ cần ta dơ cao đánh khẽ ngươi sẽ nợ ta một món nợ ă n tình, sau đó toàn lực ứng phó hoàn thành ta vị trí nguyện, không sai. kính xin tiểu tỷ tỷ minh xét, ta thật đến cũng không phải ma giáo giáo chủ. nếu như hôm nay, xin lỗi giáo chủ đại nhân, xin thứ cho ngàn đ ọ n g lại không cách nào thỏa mãn giáo chủ đại nhân thỉnh cầu. xa thiên ngưng lui r a không gian. nhìn bị bức ép dừng lại ở tuyệt đối phòng ngự bên trong Dương Vân nói tuy rằng giáo chủ đại nhân cực lực muốn che giấu thân phận của chính mình thế nhưng thần thông của ngươi bí thuật cùng với người mang gốc gác đã bán đứng chính ngươi xin hỏi thế gian này có từng có tam tài cảnh người tu hành có thể tại gần trăm thiên vị cường giả liên thủ tông kích dưới mà bình yên vô sự giáo chủ đại nhân không h ổ là giáo chủ đại nhân lời nói thật lòng ngay cả ta cũng là lớn mở tầm mắt, xem ra là thật đến không đến nói chuyện. tiểu cô nương này mạnh đến nỗi quá bất hợp lý, cố hồng lượng bốn người cảm thán phi thường. đứng xa thiên ngưng trước mặt, căn bản không so được, mà dương vân đồng dạng t h ổ n thức phi thường. em gái ngươi a, nữ nhân này tồn tại so với mình đều phải bất có được hay không? tiên thiên năng lực tiên h phú. vậy thì dường như đặc thù huyết mạch đặc thù thể chất đặc thù căn bản là không có cách thông qua ngày kia học tập mượn cách này tiên thiên thiên phú vượt qua thời không năng lực tới nói nàng có thể tài nghệ không bằng người nhưng muốn đi bất cứ lúc nào có thể đồn ẩm hư không có thể đem đồn ẩm hư không chuyện như vậy khiến cho cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản hơn nữa bản thân cao như thế thực lực vì lẽ đó coi như thật phải là hai vạn năm trước ma giáo giáo chủ nếu là không có đầy đủ nhị thiên thần thông bí thuật đều thật không nhất định có thể đem nữ tử này lưu lại có chút làm người nhức đầu tiểu lão đệ chúng ta cách này tuyệt đối phòng ngự có thể phòng thời gian bao lâu nếu như bọn họ không liên tục phát động công kích mười ngày nửa tháng là không thành vấn đề nếu như bị liên tục tiêu hao chỉ sợ không chịu nổi hai ngày nghe Dương Vân trả lời, bốn người trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Còn đối với Dương Vân mà nói, đau lòng cực kỳ. Đây tuyệt đối phòng ngự nhưng là xây dựng ở 20.000 ngàn năm tu vi Long Châu bên trên, thật đau lòng, thật săn vặt, thật khó chịu. lẽ nào thật sự bị vây t r í t ở nơi đây? Không có ngoài hắn ra đào mạng phương pháp sao? Có. cố hồng lượng bốn người s u ý t chút nữa không có bị dương vân một có h ú c h ế t bia nó đều tình huống như thế coi là thật còn có cái khác đào mạng phương pháp ba loại đệ nhất chính là binh giải phá vụn phương pháp thứ hai nguyên thần giải thể phương pháp đệ tam thần hồn hiến tế phương pháp bốn người tức khắc đừng nói bảo bởi vì này ba loại phương pháp lời nói không êm tai cũng tương tự có thể gọi là vạn kiếp bất phục phương pháp chỉ là đối với bốn người mà nói dương vân nói này ba loại phương pháp cùng bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau nguyên bản này ba loại phương pháp cùng lúc trước hai loại gần như liền tương tự với thế giới cấp cường giả loại kia biết mình sắp ngã xuống bị bức ép bất đắc dĩ mới lựa chọn bảo m ệ n h hoặc là đào mạng biện pháp phá vụng chính mình khổ cực tu luyện thân thể tiêu hao hầu như cả đời tu vi ở thần hồn bên trong g í c h phát chính mình toàn bộ tiềm lực đánh cược tiềm năng vượt xa người thường phát huy sau mình còn có không một tỷ lệ tiếp tục tồn tại những này các loại đều là bí quá hóa liều ở trên mũi dao khiêu vũ cách làm không tới vạn có phải hay không đã cơ bản sẽ không vận dụng hơn nữa tu vi quá thấp chính là dùng cũng vô dụng. Mà Dương v â n thật muốn sử dụng những phương pháp này, tiêu hao nhất định là trường sinh đại đế năng lượng. Trước mắt Long Châu cơ bản nhất định phải toàn bộ phí ở đây. Giả như trường sinh đại đế năng lượng đều không gánh nổi một chút, như vậy cho tới bây giờ toàn bộ cơ duyên có thể cơ bản không dư thừa chút nào. Vậy thì tương đương với ngươi bỗng nhiên chúng rồi 10 tỷ đại tướng. nguyên bản ngươi lòng tràn đầy vui mừng dự định hưởng thụ ngươi mỹ hảo tương lai đây kết quả tiền này ngay ở trên tay ngươi quay một vòng ngươi còn không có v ả i l e n sọc toàn bộ các loại không tên nguyên nhân sẽ không có này rất sao có thể chịu tuyệt đối phòng ngự ở ngoài kinh thiên động địa vang động vẫn như cũ không ngừng những kia các đại lão chăm chỉ không ngừng địa quay về tuyệt đối phòng ngự luôn phiên oanh tạc tuyệt đối phòng ngự bên trong nhìn còn lại long châu cuồn cuộn không ngừng vì là tuyệt đối phòng ngự bổ sung năng lượng dương vân hô hấp đều là khó chịu cực kỳ mãi mới chờ đến lúc những đại lão này đánh mệt mỏi sau đó dương vân rồi cùng sa thiên ngưng đối diện đúng là không nhìn ra này sa thiên ngưng còn giấu rất dễ dàng xấu hổ hay là nàng cảm giác mình làm như vậy đối với mấy người bất công này đây mỗi lần cùng dương vân đối diện trên mặt đều sẽ mang theo một v ệ t ngượng ngùng. ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng a. lại là một vòng mới bị oanh g í c h sau. dương vân không thể nhịn được nữa. lần thứ hai đối với xa thiên ngưng hét lớn. còn không đều là giáo chủ đại nhân lắm m ồ m nguyên nhân. nếu như ngươi khi đó không xỉ nhục thần nữ tỷ tỷ, nàng chắc chắn sẽ không để ta như vậy đối với ngươi. nghe xa thiên ngưng nói như vậy. Dương Vân chân răng đều là ngứa một chút. Không, hiện tại hắn không cảm thấy chính mình lắm mồm. Hiện tại trái lại nín một cố tức giận. Nếu quả thật có cơ hội, hắn thậm chí trực tiếp muốn chạy đến thần miếu đi, nắm lấy c á i kia thần nữ. Sau đó, sau đó sẽ nói chuyện sau đó đi. Tiểu lão đệ bị bọn họ như thế một làm, bỗng nhiên có chút đói bụng. Chúng ta thịt nướng ăn đi. cho dù chết, chúng ta cũng muốn làm trọn vẻn ma d u y n g không phải? Ta cũng có chút nói bụng, ta cũng gần như đáng tiếc rượu ngon, thực tại tiếc núi. chuyện này đối với trì thời gian quá dài, khổ nữa cũng không có thể khổ chính mình. nghe theo bốn người từng nói, trước tiên đem hội mộng chi cuốn các loại ăn thịt lấy ra trước tiên nướng một lần lại nói, cho tới phía ngoài chư vị đại lão. biết đây tuyệt đối phòng ngự không giống hời hợt muốn tức khắc công phá có chút không hiện thực mắt thấy dương vân đẳng nhân ở thiêu đốt ăn thịt sau vừa thương lượng sau đó ở tuyệt đối phòng ngự ở ngoài trải ra mỹ thực đại hội hãy cùng mở t h ị n h yến giống như vậy rượu ngon món ngon xếp đặt cả một con phố tiếp theo tuyệt đối phòng ngự bên trong mấy người hoàn toàn ăn không vô k h ô c ằ n thịt nướng này rất sao cố gắng một trận chiến đấu hiện tại trái lại còn so ra ai ăn phong phú hơn càng thỉnh s o ạ n những người này chúng quá bắt nạt người vừa ăn món ăn một bên cầm bầu rượu khoe khoang là chuyện gì xem bọn họ đắc sắc dáng vẻ ta phi bọn họ hiện tại lại bắt đầu khiêu khích ta rất sao một bình uống rượu một cách tại chỗ ngã nát là mấy cái ý tứ thật tốt gì đó a không công trà đạp trong lòng bọn họ lẽ nào sẽ không cảm thấy xấu hổ ạ. chuyện này đối với c h ì từ ban ngày vẫn kéo dài đến buổi tối, trăng tròn giữa trời, có thể trước mắt đường phố vẫn bởi vì những kia đại lão ăn ăn uống uống mà n á o nhiệt cực kỳ. giáo chủ đại nhân, ngươi là không phải cũng muốn uống rượu? nghe xa thiên ngưng nói chuyện dương vân liền đến khí, nói cho ngươi biết, liêm người không bị của ăn xin. đ ắ như vậy thì thôi. vốn là ta là lòng tốt muốn đưa ngươi một chút. Sa Thiên ngưng nói lại chạy đến vừa cùng Nguyệt Nhi Mi Nhi cười cười nói nói đi tới. tình huống này nhìn ra cố h ồ n g lượng bốn người lật lúc thì trắng mắt lại là bạc nhãn tiểu cô nương này tuyệt đối là cố ý quá xấu một bụng ý nghĩ xấu tiểu lão đệ có thể hay không nghĩ một biện pháp. ngươi dùng mỹ nam ghế mê h o ạ t nàng một chút cũng được à? ngươi làm ca là nhỏ thịt tươi à? ta tuy rằng rất tuấn tú nhưng là còn không có soái đến có thể mê h o ạ t người mức độ. Dương Vân vốn là muốn ở cái c á i sánh, có điều bỗng nhiên hắn còn nghĩ tới cái gì? làm dùng thần thức dò xét mình một chút năng lực thiên phú sau, hắn nhất thời bị chính mình sợ ngây người. tiểu lão đệ, ngươi trách? tại sao bỗng nhiên vẻ mặt kỳ quái như thế? dương vân phất phất tay ngăn cản bốn người phân trần, mà là đứng lên cách tuyệt đối phòng ngự đối với xa thiên ngưng hô. xa thiên ngưng, ngươi tới đây cho ta. xa thiên ngưng đình chỉ cùng nguyệt nhi mi nhi chơi đùa, một mặt tò mò nhìn sang hỏi giáo chủ đại nhân ngươi làm sao vậy? ta hiện tại hỏi ngươi một lần cuối cùng. ngươi đến cùng thả hay là không thả người? không thể nha. giáo chủ đại nhân làm sao có thể đưa ra loại này vô lễ yêu cầu đây? hay, hay. dương vân vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói: ta cho ngươi biết, đây đều là ngươi buộc ta. đây đều là ngươi buộc ta phát đại chiêu. ngươi không muốn hối hận? quá chán với thế giới tu tiên. bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch sáu chương 143. b ị động nguyễn trùng thức bầu không khí cứng chế nhuộm đấm kỳ thực dương vân khi biết chính mình chẳng biết lúc nào lính ngộ một mới thiên phú sau cảm thấy rất vui vẻ nhưng là danh tự này làm sao niệm làm sao khó chịu để hắn lúc đó bối rối đắt lâu, dùng vạn phần chi linh đ i ể m một thời gian ở trong thần thức giải thích qua đi. Liên quan với làm sao được loại thiên phú này, lúc nào được loại thiên phú này, hắn đã là có lý giải cùng nhận thức, bị động nguyễn trùng thức bầu không khí cưỡng chế n h u ộ m đấm, chỉ cần ngươi đồng ý, toàn bộ thế giới sân khấu đều là ngươi, tiêu tốn chút ít năng lượng. liền có thể gấp trăm lần ngàn b ộ i vạn b ộ i thả loại này năng lượng thay đổi bầu không khí ngươi thậm chí có thể mang năng l ự c chỉ định phạm vi toàn bộ liên quan thành ngươi kỳ vọng dáng vẻ phân tích kỳ thực cũng không sáng tỏ có điều liên lạc với lính ngộ loại thiên phú này cảnh tượng s a u dương vân lúc này tỉnh ngộ chính là bởi vì tỉnh ngộ vì lẽ đó hắn mới hướng về xa thiên ngưng kêu nói năng có khí phách ngôn từ len k a n h mà nghe được đây đều là ngươi buộc ta phát đại chiêu s a u nguyên bản còn đang ăn ăn uống uống đối với mấy người tiến hành canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, chư vị đại lão bỗng nhiên từng cái từng cái tinh thần tỉnh táo, bọn họ hãy cùng từng cái từng cái hào hán giống như vậy, đem bàn như vậy hất lên, vò rượu như vậy đập một cái, từng cái từng cái như hổ xình mồi lại đây, mà cố hồng lượng bốn người. nhìn thấy ngươi mạnh khỏe rượu thức ăn ngon cứ như vậy bị một đám người lãng phí từng cái từng cái vô cùng đau đớn nghiệp chướng đây quả thực là nghiệp chướng thật tốt món ngon và rượu ngon dĩ nhiên không biết quý trọng những này sát thiên đau xa thiên ngưng hỏi giáo chủ đại nhân ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì muốn làm cái gì đón lấy nhìn không liền có thể lấy Dương Vân lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng đại môn nha la lớn. Lão tử muốn chỉ định Ngọc Long thành trong thành toàn bộ phạm vi. Theo lời nói của hắn rơi, một luồng hào quang tự làm trung tâm đột nhiên k h u y ế t tán. Cái kia đột nhiên rình đảo miễn cưỡng đem chư vị đại lão thổi đến mức người ngã ngựa đổ. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi là hoảng sợ thấp thỏm. Ma giáo giáo chủ muốn phát đại chiêu, quá mạnh khí thế kia. làm đến cỡ nào khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị mà dương vân giờ khắc này m í mắt đều là run rẩy không ngừng rất sao này quá khoa trương mình chính là chỉ định một trong thành phạm vi lại lập tức tiêu hao trường sinh đại đế một phần tư năng lượng nói cẩn thận chỉ là tiêu tốn chút ít năng lượng sao vì là mau lập tức tiêu hao lợi hại như vậy sớm biết liền chỉ định lập tức phạm vi. tiểu lão đệ, ngươi nghĩ đến biện pháp. tại sao đột nhiên lại như bọn họ tuyên chiến? dương vân bình phục một hồi tâm tình, trước tiên dùng tay ra hiệu ra hiệu bốn người yên tĩnh. sau đó tay phải giơ lên cao, đi ra đi. ta s â n khấu. tiếng giống to này, lần thứ hai đem chu vi chư vị đại lão g i ọ cho phát sợ. lúc trước cái kia cuồn cuộn khí thế đã làm cho bọn họ lánh hội đến giáo chủ ẩn tại thực lực. trước mắt rốt cuộc bắt đầu phát tuyệt chiêu sao âm âm cái kia dung chuyển thanh âm của để chư v ị ở đây đại lão hãi hùng khiếp viết này ma giáo giáo chủ đến tột cùng là đang làm gì hắn đến tột cùng muốn giở trò việc gì tháng không bên dưới đầu tiên là nhìn thấy dương vân năm người chỗ ở trận pháp phạm vi đột nhiên mở rộng sau đó ngay ở trước người của hắn như bỗng dưng sinh thành giống như vậy âm âm âm mà bốc lên một phương rộng lớn sân khấu là thật sân khấu xa hoa cảnh tượng bố trí khí quyển rộng lớn cách cục các loại màu sắc rực rỡ ánh đèn sáng lạn lóa mắt thậm chí ở trên vũ đài không càng là có không ít yên hỏa bành bạch tỏ a ra xa thiên ngưng đều là xem xứng sờ dùng sức chừng mắt nhìn ngạc nhiên nói giáo chủ đại nhân ngươi đến cùng nghĩ câm miệng nói cho ngươi biết, Sa Thiên Ngưng, đây đều là ngươi buộc ta. Sa Thiên Ngưng có chút ủy khuất nói, coi như giáo chủ đại nhân nói như vậy, có thể ngăn đọng lại cũng không biết giáo chủ đại nhân đến t ộ t cùng muốn làm cái gì. Đây chính là giáo chủ đại nhân nếu nói tuyệt chiêu, không sai. Lão tử muốn cho các ngươi tất cả mọi người cùng lão tử như thế trở nên xa điêu, không đúng. ta muốn các ngươi trở nên so với chúng ta năm người xa điêu gấp một vạn lần. Sa Thiên ngừng. Cho tới thời khắc này Chu Vi chư vị đại lão rồn d ậ p đều là không nhạt định. Trước mắt đồ chơi này rốt cuộc là cái cái gì len sợi? căn bản là chưa từng thấy có được hay không. Mặc dù là không hiểu, nhưng khán đài tử trên ánh đèn cũng thật là đẹp đẽ. Còn có cái kia đầy trời yên h ỏ a cũng thực sự đ o ạ t người nhãn cầu. phương này cách bàn sẽ cùng yên h ỏ a cùng sáng tôn nhau lên bên trong càng hiện ra xa hoa đại gia bình tĩnh càng đẹp gì đó càng là lực sát thương mười phần chúng ta không nên bị ma giáo giáo chủ mê hoặc trong đám người không biết ai đột nhiên hô một câu người chung quanh bừng tỉnh tỉnh ngộ không sai nay nhất định là ma giáo giáo chủ muốn đùa b ẫ n cái gì t u i k ế làm sao có thể bởi vì này ngoạn ý đẹp đẽ liền không để mắt đến ma giáo giáo chủ đầu nguy hiểm đây đại gia đề phòng toàn thể đề phòng bởi vì sân khấu là ở mở rộng tuyệt đối phòng ngự bên trong Chư vị đại lão công kích không tới nhưng bọn họ đã tưởng tượng đến đây chính là ma giáo giáo chủ thi triển âm mưu hay là chờ tuyệt đối phòng ngự một tán trước mắt này mỹ lệ gì đó lập tức sẽ bùng nổ ra vô cùng lực sát thương không sai chính là chỗ này sao nguy hiểm bởi vì này nhưng là ma giáo giáo chủ muốn phát tuyệt chiêu a tuyệt đối phòng ngự bốn phía vô cùng pháp trận cấm chế liên tiếp bay lên đối với ma giáo giáo chủ tuyệt chiêu những đại lão này không thể không phòng dưới cách nhìn của bọn họ ma giáo giáo chủ hẳn phải biết chính mình cầu sinh vô vọng vì lẽ đó cuối cùng dự định cá chết lưới rách đối với điểm ấy nhất định phải duy trì độ cao tính c ả n h g i á c bằng không rất có thể chớ tổn thương chính mình mà dương vân chỉ là khẽ mỉm cười ánh mắt của hắn hiện tại chuyển hướng về phía cố hồng lượng bốn người còn nhớ lúc trước luyện tập quảng trường vũ sao cố hồng lượng bốn người kinh hãi tiểu lão đệ ngươi muốn làm gì chẳng lẽ muốn tại đây dưới con mắt mọi người kêu h i vũ xem như là cũng không tính là Dương Vân tiếp tục hỏi nói chung các ngươi luyện tập thế nào rồi từ khi tiếp xúc tiểu lão để quảng trường vũ sau chúng ta một là rảnh rối phải chỉnh hai khúc cách một quãng thời gian không ngay ngắn liền cả người khó chịu không sai một khi chúng ta nhảy dựng lên chúng ta cũng cảm giác trẻ tuổi 200 t tuổi không ngừng Dương Vân gật gật đầu cách kia từ khúc đây sẽ cách nào một ít cơ bản buông thả chúng ta đều sẽ như cái kia đại bình quả dân tộc nhất huyền phong buôn bán ái tình người bò cái gì bò giang nam bốn thái hữu vân vân không có chúng ta ép không được vợ nói lời này lúc bốn người không phải một loại tự hào không sai hiện nay mới thôi bọn họ đã sâu sắc đã yêu cái này vận động Dương Vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đ ổ con, g tốt lắm, nói cho ta biết các ngươi nhất có cảm giác chính là cây nào một thủ, sắp sẽ đung đưa, đúng đúng đúng, chính là sắp sẽ đung đưa, sắp sẽ đung đưa, ta rất sao thổi bảo, mắt thấy bốn người tròn lửa, Dương Vân cười đến càng vui vẻ, Âu mấy hoa chi, liền cây này sắp sẽ lắc. thuận tiện xem nói cho các ngươi biết một câu. vừa nãy ta lại được đến tứ đại thiên vương bốn tiểu thiên vương. cùng với ngày sau thiên phi tiến g ca truyền thừa. chờ chút ta tướng lĩnh hàm ngôi sao điện ảnh. để rất sao những n à y tiện nhân chúng cảm thụ quảng trường vũ mỹ lực. cũng thuận tiện để cho bọn họ nghe một chút ca thiên lại chi âm. cố hồng lượng bốn người rất mộng bức. này rất sao đều bị người vây lên. bây giờ còn có tâm tình khiêu vũ hát sao? có điều nghĩ lại vừa nghĩ, tiểu lão để khi nào đát lừa gạt người, tiểu lão để nói có biện pháp vậy chính là có biện pháp, lùi mười ngàn bước, cho dù chết, trước khi chết lại như vậy quay lên một lần, cảm giác có vẻ như cũng không sai, chính là phía bên ngoài hết thảy đại lão nhìn kỹ bên trong, dương vân năm người trước sau nhảy lên sân khấu trung ương. ở các loại cảnh xuân tươi đẹp ánh đèn chiếu rọi dưới năm người dáng người đặc biệt đáng chú ý thời khắc này không khí là như vậy nghiêm nghị hết thảy đại lão đều là không dám nói hơn một câu luôn cảm giác bầu không khí không tên liền thay đổi trầm mặc bởi vì không biết cho nên mới để cho bọn họ tâm tình thấp thỏm rút cục trên sàn nhảy đột nhiên vang lên thần bí trầm thấp nhạt nền mà đứng ở chính giữa sân khấu Dương Vân cũng là lấy lời thoại của diễn viên với khán giả hình thức đã mở miệng. Tiếng nói của hắn dài lâu mà chăn chọc, kỳ ảo mà lại sóng lớn. ở cực kỳ lâu trước đây, có một quần t r o n g truyền thuyết sắp sẽ thanh niên. Mỗi đến đêm trăng tròn, bọn họ đều sẽ cử hành một loại cổ xưa mà vừa thần bí nghi thức. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không u chương 144. không được ma giáo giáo chủ muốn phát tuyệt chiêu rồi đại gia làm tốt đề phòng chư vị ở đây đại lão một so với một cẩn thận nghe một chút dương vân nói sắp sẽ thanh niên bọn họ không biết ý tứ gì nhưng này cũng không gây trở ngại có thể nghe hiểu đêm trăng tròn cùng cổ xưa thần bí hình thức mắt thấy cố hồng lượng bốn người bỗng nhiên k h u a tay múa chân địa hô bối tư bối tư cái gì mọi người lần thứ hai kinh hãi này không ai không thành tựu là trong truyền thuyết cổ xưa thần bí nghi thức liền nghi thức cũng như này dương nhanh múa vuốt xem ra này ma giáo giáo chủ sợ không phải muốn sử dụng cái gì cấm thuật loại hình đông đông đông mà giờ khắc này sân khấu bên trên còn phát sinh s ố n g động mười phần âm nhạc tiếng, phải nói âm hưởng đặc hiệu toàn bộ khai hỏa. Điều này làm cho thường ngày nghe quen một đám nữ tử đánh đàn lộng địch các đại lão tới nói, này rất sao hoàn toàn chính là hai thái cực cảm thụ, thật mạnh cảm giác chấn động, so với chống trận cũng mạnh hơn mấy phần, cỡ nào kịch liệt, thanh âm này đến tột cùng là từ chỗ nào phát sinh? bao quát cảnh tượng này cũng là tuyệt đối là ảo thuật, h u y ế n đến như vậy chân thực, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ kẽ hở. Ma giáo giáo chủ khủng bố như vậy, chư vị đại lão không dám có bất kỳ bất c ẩ n Bọn họ đát đát làm xong các loại phòng ngự, bọn họ muốn canh phòng nghiêm ngặt ma giáo giáo chủ tấm thuật đột nhiên triển khai. Bối tư, bối tư, bối tư, cô mẹ ăn. một tiếng này cô me ăn bị làm cho cỡ nào điên cuồng. sau đó chư vị đại lão thấy được ma giáo giáo chủ cũng di chuyển không sai, ma giáo giáo chủ cũng động, ma giáo giáo chủ cùng phía sau bốn người cùng bắt đầu rồi bọn họ cổ xưa thần bí hình thức rầm dưới đại bốn phía đó là từng tiếng nuốt nước bọt tiếng chư vị đại lão đều cũng không t ự g i á c tiểu lùi nửa bước bao quát giờ khắc này xa thiên ngưng cũng là nàng thường ngày hoan hỉ nhất nghiên cứu nhạc lý cùng với bước nhảy bây giờ làm thế nào không thấy được dương vân năm người đang làm gì đó lại là muốn lên dương vân hô cái gì đều là ngươi buộc ta nàng bây giờ đồng dạng không dám khinh thường rốt cục ở đây kịch liệt vô cùng tiếng nhạc bên trong cố hồng lượng bốn người cùng nhau quát áo đặc m ạ n áo đặc m ạ n mà dương vân đột nhiên một tiêu sái chạm đích còn không quên lau một cái tóc đ á p sắp sẽ đung đưa, đánh quái thú đánh quái thú, sắp sẽ đung đưa, mua cái biểu mua cái biểu, sắp sẽ đung đưa, e o t h o n nhỏ e o t h o n nhỏ, chát chát sắp sẽ đung đưa, nghe thế lúc ở đây chư vị đại lão toàn bộ đ n g mặt đen lại, này rất sao, đều là thứ đồ gì, nói cẩn thận tuyệt chiêu đ â y nói cẩn thận cấm thuật đ â y luôn mồm luôn miệng hô bị bức ép kết quả là chỉnh ra tới đây sao cái ngoạn ý hiện tại những đại lão này xem như là minh bạch này rất sao rõ ràng chính là bị tiêu khiển vào giờ phút này nơi nào cảm nhận được cái gì uy thế cái gì nghiêm nghị cái gì minh mông cảm giác cũng cảm giác mấy cái sa điêu ở b i ế n ảo ra tới trên đài lại vặn vẹo lại nhảy lại hát có nhục nhã n h ặ n ban ngày ban mặt có nhục nhã n h ả n a thân là ma giáo giáo chủ thậm chí ngay cả tôn nghiêm của mình cũng không muốn cỡ nào không thể nói lý này ma giáo giáo chủ phục sinh lúc sợ không phải đầu bị cánh cửa kẹt đi cho tới thời khắc này trên sàn nhảy dương vân hoàn toàn không có lời đồn đ ã i chuyện nhảm mà từ bỏ chính mình biểu diễn không sai chính mình nhưng là thế giới võ vương ca vương là nam nhân nên ở muôn người chú ý bên dưới bày ra chính mình phong tao dưới đài c ắ c bằng hữu đồng thời đung đưa lên được không xin mời thỏa thích phóng thích các ngươi sức sống mọi người cùng nhau phượng vũ cẩu thiên nghe dương vân kêu to chư vị đại lão đ ã h o n g mất mỗi cách người cầm lấy bên cạnh nát cách đĩa cách mâm nát bàn ghế liền hướng chính giữa sân khấu ném tới nếu như không phải có tuyệt đối phòng ngự gánh này sân khấu ba quát trên sàn nhảy năm người sớm đã bị đập cho thủng trăm ngàn lỗ đi lăn xuống đi ném c h ú g ta nam nhân mặt thân là đại lão ra dưới con mắt mọi người dĩ nhiên làm ra như thế chăng biết xấu hổ động tác nam nhân mặt mũi đều bị các ngươi bài hết mau nhanh lăn xuống đi lăn xuống đi chư vị đại lão căm phẫn sụp sôi chư vị đại lão mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng, bọn họ là c á i này nổi giận, thân là nam nhân như thế không tự ái, học nữ nhân lại vặn vẹo lại nhảy, còn thể thống gì? nhưng mà dương vân cũng không để ý, ngược lại bọn họ vô lớn, các b ă n g hữu lại nhiệt tình một điểm, theo ta cùng đi này, còn theo ngươi đồng thời này, chư vị đại lão hiện tại mũi mắt toàn bộ đều sắp muốn chọc giận sai lệch. cái gì cái quái gì vậy đung đưa lên cái gì cái quái gì vậy phượng vũ c ử u thiên còn có thể yếu điểm bức mặt không còn có thể cho mình bảo lưu một tia tự tôn không đến đây mọi người trong tay nát cái đĩa cái mâm nát dế tựa đập cho càng kịch liệt các bằng h ấ u chính là cái này mạnh mẽ để chúng ta sức sống bắn ra càng mãnh liệt một ít đi Dương Vân tại chỗ một ba trăm sáu mươi độ xoay tròn, tại chỗ lại l à như vậy nhảy một cái. Cao g i ọ n thu một tiếng sau, tiếp theo bắt đầu rồi biểu diễn của hắn. k i l ô mơ, giờ, giờ g Này tiết tấu đừng có ngừng. Ta trong ấp ở mở bạc ti, không hoàng hốt cũng không được. Nghe một chút. Đây đều là cái gì thô bị không thể tả ca từ. những đại lão này thật phải là vô cùng đau đớn. đây chính là trong truyền thuyết châu bò vô cùng ma giáo giáo chủ. sau khi sống lại liền này tấm đ á i tính. này rất sao rõ ràng chính là một trêu bước đi. quan trọng nhất là nơi đây tụ tập nhiều ngày như vậy vì cao thủ. vẹn vẹn liền vì giết c h ế p cái này bị ván cửa kẹp quá đầu trêu b ứ c này rất sao rõ ràng chính là vũ nhục đối với mình. ngươi rất muốn phóng túng. bọn họ rất muốn phóng túng. do hiện tại ta cảm thấy lòng tham tự do, do thân thể đã dục xà dục dịch ai u ta đi. mà theo Dương Vân một đoạn hát xong cùng nhảy xong, bỗng nhiên toàn trường thậm chí toàn thành toàn bộ bầu không khí đều là thay đổi. ca khúc kia nhạc nền thật sống như đột nhiên trở nên ám muỗi lên. liên quan giờ khắc này, ở trên vũ đài lại vặn vẹo lại nhảy năm người. phạm vi càng thêm khuyết đại, động tác càng thêm ma tính, thật sống toàn bộ mùi vị đột nhiên cứ như vậy thay đổi, mà dưới đài một người trong đó nguyên bản kêu gào lời hại nhất một vị hoang hỏa tôn t r ư ơ n g lão đột nhiên cả người cứ như vậy co quắp một hồi, sau đó trên mặt của hắn bao quát trong mắt của hắn bên trong đột nhiên lộ ra say xưa vẻ mặt, tiếp theo vị trưởng lão này thậm chí giải khai chính mình buộc lấy tóc dài. mà theo từ khúc cùng trên sàn nhảy năm người đồng thời điên cuồng lay động lên. Ước trưởng lão, Ước trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm chúng ta sợ. Người đến a, Ước trưởng lão điên rồi. Mọi người cùng nhau nhanh đè lại hắn. Bất hào, bên này trưởng lão âm cũng điên rồi. Trời ạ, cách nào? Không chỉ là trưởng lão âm, còn có chim trưởng lão cũng vong ngã. hãy cùng công thành đoạt đất sống như vậy luôn hãm khu vực bốn phía nở hoa trước sau vẹn vẹn chính là mấy c á i trà thời gian nguyên bản từng cách từng cách còn căm phẫn sụp sôi lấy ma giáo giáo chủ lấy làm hổ thẹn trưởng lão hoặc là thánh tôn còn có phía dưới đệ tử không ít người đát là theo trên sàn nhảy mấy người động tác điên cuồng ngắt lên cho tới dương vân bỗng nhiên bãi nổi lên tư thế cách này âm nhạc gọi là c á i này âm nhạc gọi là ta tên em gái ngươi a phía dưới còn không có điên để tử trưởng lão cùng thánh tôn đều dồn dập mắng nữ lương nguyên lai like đây quả nhiên là tuyệt chiêu vẫn là ma giáo giáo chủ có ý định ra tới đại tuyệt chiêu chát chát chát chát chát chát chát chát, chát sắp sắp sẽ đùng đ ư ợ chuyện này quả thật phát điên a những kia không điên chư vị đại lão quả thực không cách nào nhịn được phía trên này sắp cách không ngừng mà nhưng mà để cho bọn họ càng không có nghĩ tới chính là không ngừng mặt trên s á p c á c h liên tục phía dưới càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu theo s á p lên tuyệt vọng đó là thật sâu tuyệt vọng hoảng sợ đó là sợ hãi thật sâu mắt thấy toàn trường đều ở s á p c á c h liên tục những kia vẫn không có điên mọi người đột nhiên ý thức được ngủ say ở bên trong tâm thú hoang tựa hồ cứ như vậy thức tỉnh rồi tay của ta chân của ta không nghe sai khiến tại sao vì sao lại theo nhịp không tự chủ được động a là đầu đ ộ c ma c ô n g ma giáo giáo chủ là ở đầu đ ộ c c h ú n g ta à cứu cứu ta ta không muốn đánh mất nam nhân tự tôn không nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không chương 145 t o à n thành múa xin cho ta một phút để ý thức chống không quyền lợi cái gì buồn phiền cái gì ưu sầu tất cả đều cút ra ngoài cho ta trước sau liền chỉ là 2.3 phút thời gian nhưng mà lúc trước vẫn là đến đây vây công dương vân năm người hết thảy thiên vị đại lão cái này tiếp theo cái kia địa luôn hãm k h ắ p cả đây là ca vũ thịnh yến vẫn là một hồi tất cả mọi người đung đưa cuồng hoan rõ ràng không muốn cứ như vậy s a đ ọ a nhưng là ta thật đến khống chế chính ta a một vị thánh tôn mới vừa là ngửa mặt lên trời giống song ngay sau đó hắn toàn bộ thân thể theo âm nhạc cùng tiếng ca tiết tấu qua lại đến càng thêm tò mò tất cả mọi người tại chỗ. trên mặt từng cái từng cái chậm rãi bắt đầu tràn trề lên như hài tử bình thường đơn thuần vui sướng nụ cười chát chát chát chát chát chát chát chát sắp sắp sẽ đ ù n g đ ư ợ c bọn họ theo trên đại dương vân năm người điên cuồng hét lên linh hồn của bọn họ đã bị này thủ ma tính ca khúc lễ rửa tội tình cảm của bọn họ lấy được thăng hoa thậm chí bọn họ cảm thấy mình thân thể đều là tránh thoát thiên địa ràng buộc bay về phía trên không bay về phía vũ trụ, bay về phía vậy không biết tên ca cùng phương xa. Cho tới lúc này xa thiên ngưng, nàng là toàn trường một người duy nhất không có bị đầu đ ộ c người. Nhưng là nàng nhưng không có nửa phần mừng rỡ cùng hài lòng. Ngược lại, trên mặt của nàng một mảnh oan ức. Bên cạnh nàng đứng chính là Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi. Nhưng là liền bản thân nàng cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi đã bị chính giữa sân khấu năm người hấp dẫn, hai cái h i ể u đ i ệ u nữ hài tử thậm chí không k i ê n g d è chút nào địa phóng đ á n g địa đung đưa nổi lên thân thể của chính mình. Ta rõ ràng chuyên tâm nghiên cứu nhiều năm như vậy nhạc lý cùng bước nhảy, vốn tưởng rằng có thành tựu, còn thường xuyên đắc trí, nhưng bây giờ mới biết cùng ma giáo giáo chủ so ra, liền bóng lưng cũng không thể nhìn cùng. một thủ khúc cùng nghe tới thật là ít tiếng ca, rõ ràng đang không được nơi thanh nhã, có thể một mực ở ma giáo giáo chủ nơi này, nhưng có thể để vô số người điên cuồng. Nếu như chỉ là như vậy, xa thiên ngưng nhiều nhất cũng là không cam lòng, tự ti cùng oan ức mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy trong thành vô số con dân cùng với du khách tất cả đều giống như bị điên hướng bên này chào đ e m lại đây lúc. này cùng trong lòng nàng nguyên bản suy nghĩ t r i n h l ệ c h càng kéo càng lớn. đây cũng không phải là nhìn theo bóng lưng không kịp. tình huống như thế trực tiếp để xa thiên ngưng lâm vào v ự c sâu không đáy, nàng cả người tuyệt vọng, thậm chí sắp đạt đến tự bế mức độ, thân thể trong nháy mắt bị vết sạch, thậm chí cảm giác hiện tại liền đứng lập đều là không thể. xa thiên ngưng lập tức chính là con v ị t ngồi, hai tay của nàng đè xuống đất. nước mắt theo đôi mắt to xinh đẹp xì r à o rơi cách liên tục. đồng dạng là nghiên cứu nhạc lý cùng bước nhảy người. cay người đàn ông. hắn bây giờ là vân, mà chính mình vẹn vẹn chỉ là mặt đất một đống tầm thường bùn. loại này t r i n h lịch. chỉ sợ cả đời đều không thể bù đắp. bỗng nhiên, xa thiên ngưng cảm thấy một con ấm á p bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, s ơ lên mông lung hai mắt. nàng lập tức ngây ngẩn cả người là dương vân giờ khắc này dương vân dĩ nhiên trực tiếp dần hiện ra tuyệt đối p h ò n g n g ự quang mang vạn trưởng điện xuất hiện ở xa thiên ngưng trước mặt ngươi còn trẻ có rất nhiều cơ hội ca sơn có đường chuyên cần vì là k í n h vũ hải vô nhai khổ làm thuyền chỉ cần ngươi chịu nỗ lực không buông tha viết sau ngươi nhất định có thể đạt đến ta đây loại độ cao nghe này ăn tần an, an ủ i Sa Thiên Ngưng không biết tại sao, nhìn cách này lóng lánh vạn trưởng tia sáng nam nhân, một trái tim r ầ m r ầ m nhảy đến càng kịch liệt. Muốn cùng ta cùng đi sao? Dương Vân đưa tay ra, khói miệng của hắn lộ ra một đẹp đẽ đổ con, g dáng dấp kia là cay sao mê người. Sa Thiên Ngưng hơi đỏ mặt, tay nhỏ do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là đưa tới. Dương Vân nhẹ nhàng lôi kéo, Sa Thiên Ngưng toàn bộ thân thể ở tại chỗ xoay tròn một vòng. Sau đó Dương Vân bàn tay lớn đã là vòng lấy nàng eo thon chi, khoảng cách gần như vậy. Vô h ấ p có thể nghe. Đặc biệt trên thắt lưng bàn tay to kia. Giờ khắc này, Sa Thiên Ngưng thậm chí có thể mẫn cảm đ i ệ nhận ra được mặt trên nhiệt độ. Ta, ta không có, không có bị nam nhân ôm, ôm lấy. nói xong câu đó trên mặt nàng càng thêm ửng hồng giờ khắc này nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào cái kia lại có cái gì cái gọi là đây Dương Vân cười cợt ôm đôm chặt nàng nhỏ bé yếu đuối vòng eo tiếp theo lại là một nhảy vọt hai người đồng thời về tới chính giữa sân khấu bắt đầu từ bây giờ xin mời thả xuống n g ư ơ i trong lòng tất cả b a quần áo thời khắc này chỉ để ý đem thân thể toàn bộ giao cho ca vũ là tốt rồi. chỉ có như vậy ngươi mới có thể lĩnh ngộ ca vũ đích thực đ ế do đó tiến vào một mới tinh cảnh giới. phía dưới người ta tấp nập, toàn thành người đều tụ tập ở đây. bọn họ điên cuồng đung đưa, bọn họ điên cuồng hò hét. c á i kia một tiếng chát chát chát chát chát chát chát chát, chát sắp. quả thực có thể sắp phá thiên không, sắp phá ngân hà. sắp phá vũ trụ. Lúc trước ở phía dưới vẫn không cảm giác được, nhưng đến chính giữa sân khấu, nhìn phía dưới cái kia cực kỳ kịch liệt tình cảnh, x a Thiên ngưng triệt để từ cả người bị r u n g động. Đây chính là Ma giáo giáo chủ đạt tới độ cao sao, để toàn thành người đều múa lên, để toàn thành người đều như mê như say. Ma này mới phải chính mình muốn theo đuổi mục tiêu cuối cùng. do ta cảm thấy lòng tham tự do câu này dương vân là đúng sa thiên ngưng hát cái kia đưa tình ẩm tình ánh mắt khóe miệng cái kia có chứa một điểm tùy tiện đổ c o n g suýt chút nữa không đem sa thiên ngưng tại chỗ hóa tan do thân thể đã dục xà dục dị đỡ lấy câu này dương vân đồng dạng là quay về sa thiên ngưng hát trong ánh mắt của hắn bắt đầu có chứa một tia cuồng dã điều này làm cho Sa Thiên ngưng càng thêm cực kỳ e thẹn. Thời khắc này, Sa Thiên ngưng thậm chí ngượng n g ù n g dùng hai tay b ư n g kín mặt của mình. Có điều đầu ngón tay của nàng đều là lưu vá. Nếu như không thể thả mở cả người, ngươi sẽ vĩnh viễn lính hội không tới ca vũ làm cho người ta mang đến trung cực m ị lực. Vì lẽ đó thiếu nữ xinh đẹp a, xin mời thỏa thích triển khai ngươi cái kia duyên dáng thân thể. xin mời thỏa thích cho phép cất cánh tâm tình của ngươi tin tưởng ta rất nhanh ngươi sẽ mở ra một tân thế giới cửa lớn ta hiểu c á m ơn ngươi giáo chủ đại nhân xa thiên ngưng tuy rằng vẫn xấu hổ cực kỳ nhưng là bị người đàn ông trước mắt này một hai lần địa cổ vũ rút cục nàng chậm rãi buông tha cho bất kỳ đề phòng cùng ngượng ngùng thân thể mềm mại của nàng bắt đầu cùng dương vân như thế. theo sóng động âm nhạc điên cuồng đung đưa, dần dần nàng triệt để mây m u ộ i trong đó, không thể tự kiềm chế. A, rốt cuộc đem nữ nhân này làm xong. Trong bóng tối, Dương Vân lộ ra nụ cười như ý. Cái này âm nhạc liền gọi, cái này âm nhạc liền gọi, toàn thành tất cả mọi người, sắp sẽ đung đưa. Chát chát chát chát chát chát chát chát sắp, sắp sẽ đung đưa. chát chát chát chát chát chát chát chát sắp chát chát chát chát sẽ đung đưa làm hết thầy sắp ngày sắp địa sắp không khí chính là thời điểm Dương Vân tiến lên đu a n đu a n đu a n mấy đá phân biệt đem cố hồng lượng bốn người đạt tỉnh còn đung đưa em gái ngươi à đung đưa hiện tại chính là ta chúng chạy trốn tốt đẹp thời cơ còn không mau đi lúc trước chỉ lo sắp đến sắp đi đung đưa đến đung đưa đi bọn bốn người tỉnh táo s a u nhìn thấy toàn thành múa tình cảnh s a u sâu trong nội tâm không có gì nói rồi đã sớm đối với cái này tiểu lão đ ể kinh động như gặp thiên nhân có được hay không không nói hai lời một nhóm năm người trực tiếp lựa chọn chạy trốn cho tới trong thành vẫn còn tiếp tục s á p mười mấy vạn người a đồng thời s á p đến tột cùng là cái cái gì khái niệm quá chán với thế giới tu tiên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 Dương Vân mang theo cố Hồng lượng bốn người đi ra ngoài chuyện thứ nhất lúc này liền là t ế nổi lên sấm gió đại ngày b ọ c bất kể như thế nào khoảng cách nơi này càng xa càng tốt thật là đáng tiếc đi được thời điểm vội vàng liền thuận lợi u um g hai vò rượu ngon ta um ba vò um u ta um bốn vò nghe bốn người so với ai khác vút ve rượu nhiều Dương Vân lúc thì trắng mắt. r ư ợ u so với mình có trọng yếu không? kha kha kha, cú h ồ n g lượng cười g i a n nói, r ư ợ u tại sao có thể có m ệ n h trọng yếu? đây không phải nghĩ thật vất vả sống sót sau tai nạn. đợi lát nữa chúng ta tìm hẻo lánh địa phương, đến một hồi không say bất quy chẳng phải là đẹp quá? c á i này được, c á i này được, dương vân đồng dạng lộ ra hắn rõ ràng răng, nói thế nào tới? lúc trước vẫn lo lắng đề phòng, thật vất vả chạy ra, không say mềm một hồi hoàn toàn đúng không bắt nguồn từ mình a đúng rồi tiểu lão đệ, tại sao chúng ta mới vừa tỉnh táo liền nhìn thấy ngươi đem xa thiên ngưng tiểu cô nương k i a cho tới trên đài, ngươi sẽ không sợ nàng đột nhiên đối với chúng ta ra tay? Các ngươi hiểu cái cái gì? Dương Vân cảm khái nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác. toàn thành người đều ở chát chát sắp sẽ đung đưa cách liên tục có thể chỉ có nàng lại vẫn vẫn duy trì tỉnh táo ý thức h o khan một cái ta cũng là bí quá hóa liều nếu như không đem nàng chỉnh luôn hãm vạn nhất cuối cùng này đào tẩu lúc bị nàng dây dưa làm sao bây giờ bốn người lòng vẫn còn sợ hãi xa thiên ngưng tiểu cô nương kia thực lực cường hãn may nhờ dương vân dám làm như thế có điều cuối cùng xem ra kết cục này vẫn là tốt. phỏng t r ừ n g hiện tại tiểu cô nương kia còn đang chính giữa sân khấu thủ lính toàn thành chát chát sắp sẽ đung đưa cách liên tục đi. muốn nói nói đến đây x a thiên ngưng. không biết chát chát sắp sẽ lắc bao lâu. nàng cả người đột nhiên thức tỉnh. nàng bây giờ sắc mặt hồng hào như nước thủy triều. bất kể là đuôi lông mày vẫn là trong con ngươi đều tràn đầy hưng phấn cùng kinh hỉ. giáo chủ đại nhân. ta cảm thấy thật đến thật sống như mở ra một tấm tân thế giới cửa lớn. nguyên lai ca vũ còn có thể như vậy. nàng lời còn chưa nói hết đ â y sau đó liền xứng s ờ ở dương vân cách này ma giáo giáo chủ không thấy. bên cạnh hắn bốn c á i tùy tùng cũng không thấy. to lớn trên đài chỉ có nàng lẻ loi một người. bên cạnh âm hưởng vẫn ở chỗ c ú k i n h thiên động địa vang. phía dưới là vô số vấn chất chát, chát sắp sẽ đung đưa không ngừng mà mười mấy vạn người mỗi người đều điên mỗi người một bên cao giọng rít gào lên một bên vẫn là ra sức giãy r u a thân thể của chính mình giáo chủ đại nhân xa thiên ngưng thấp giọng niệm một câu đột nhiên cảm giác trong lòng có chút buồn rõ ràng cay người đàn ông lúc trước như vậy an ủi cùng cổ vũ chính mình có thể chỉ trước mắt thời gian hắn nhưng từ bỏ chính mình rõ ràng hắn là ma giáo giáo chủ là thập á p bất xá đại ma đầu nhưng vì cái gì mình bây giờ lại sẽ có chú ý đâu đặc biệt loại này tương tự cảm giác bị vứt bỏ thậm chí để xa thiên ngưng trong lòng sinh ra từng tia một cô quạnh quay đầu xa thiên ngưng còn nhìn thấy quanh thân sân khấu một ít cảnh tượng đã bắt đầu chậm rãi làm nhạc cái này từ phép thuật ngưng tụ sân khấu không bao lâu nữa thì sẽ chậm rãi tiêu tan nàng chậm rãi cúi đầu bên tai tóc đen từ mặt bên rủ xuống chặn lại rồi nàng mặt cười không thấy rõ nàng hiện tại đến tột cùng vẻ mặt gì thế nhưng là nhìn thấy tay nàng hiện tại tóm chặt lấy chính mình gấu quần không biết qua bao lâu giống như là làm ra quyết định gì nàng thật dài thở phào trong ánh mắt sáng rực trong nháy mắt trở về đến giáo chủ đại nhân ngươi nghĩ cứ như vậy đi là không thể nào thiên hạ lần theo bản lĩnh ngàn đ o n g lại nhận thức đệ nhị có ai dám gọi mình là đệ nhất đây một bay lượn nàng đi tới vấn trình đ ắ m vong ngã phóng đ á n g đ u n g đưa thân thể nguyệt nhi cùng mi nhi bên người nguyệt nhi mi nhi rõ ràng là quát khẽ một tiếng nghe vào hai vị h i ể u điệu cô gái trong tai nhưng là thành sấm nổ mà chờ các nàng sau khi tỉnh lại đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một chút sau đó đồng thời xấu hổ địa bưng k í n mặt ngồi s ổ m xuống thân tại sao phải cảm thấy xấu hổ đây đây chính là giáo chủ đại nhân ca vũ mỹ lực vị trí á có sinh có thể trải nghiệm đến loại này gì dạng cảm giác tuyệt vời chúng ta nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng nghe xa thiên ngưng nói như vậy nguyệt nhi cùng mi nhi đều là bị giật mình n g ă n đọng lại tỷ hắn hắn nhưng là ma giáo giáo chủ a không sai hắn và chúng ta là hoàn toàn đối lập tồn tại ngươi làm sao còn nói đỡ cho hắn xa thiên ngưng nghiêm túc nói hai người các ngươi sai rồi ca vũ không phân thân phận hắn n h ạ c lý cùng bước nhảy đã đến thiên nhân hợp nhất mức độ nếu như không phải như vậy tại sao có thể dẫn tới toàn thành người điên cuồng như vậy nguyệt nhi cùng mi nhi dầm nuốt một ngụm nước bọt nhìn toàn thành vô số người điên cuồng h é t lên chát chát sắp sẽ đung đưa tình hình này làm cho các nàng hai cái run lẩy bẩy vì lẽ đó ta quyết định ta muốn đi theo hắn ta muốn bái ông ta làm thầy ta cũng phải cùng giáo chủ đại nhân như thế triệt để mở ra cái kia phiến tân thế giới cửa lớn nguyệt nhi cùng mi nhi thật phải là sợ hãi ngàn đ ọ g lại tỉ ngươi không thể xa đọa theo hắn m a giáo giáo chủ người người phải trừ diệt ngươi theo hắn tương lai nhưng là sẽ biến thành toàn bộ thế giới công địch ý tưởng này thật là đáng sợ quá kinh khủng Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi suyết chút nữa không tại chỗ tan vỡ. Các ngươi biết cái gì? Vì trong lòng ta lý tưởng, chỉ cần hắn chịu t h u ta, ta liền đồng ý đi theo bên cạnh hắn. Quả n c h i cùng người của toàn thế giới là địch cũng ở đây không tiếc. Sa Thiên ngưng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra tương đối ngưng trọng nói: Xin mời thay ta truyền cáo thần nữ tỷ tỷ. liền nói ngàn đ ọ n g lại sau đó không thể hầu ở bên cạnh nàng ngàn đ ọ n g lại đời sau nên vì giấc mộng của chính mình mà sống nguyệt nhi cùng mi nhi xa thiên ngưng ta đi rồi hai người các ngươi nhớ tới hướng về thần nữ tỷ tỷ truyền đạt lời của ta mặt khác các ngươi cũng bào trọng nói xong xa thiên ngưng thân thể hơi loáng một cái sau đó nàng cả người đát là đ ộ n ẩm đến trong hư không biến mất không còn tâm hơi Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi giờ khắc này hoàn toàn đã choáng váng cái kia ngàn đ ọ n g lại tỷ cứ như vậy bị ma giáo giáo chủ tâu dẫn vì nếu nói lý tưởng liền ngay cả cùng toàn bộ thế giới là địch đều ở không t i ế c nhìn bốn phía trong thành mọi người điên cuồng dáng vẻ hai nữ không khỏi ôm lấy chính mình thon gầy thân thể ma giáo giáo chủ dĩ nhiên để vô số người điên cuồng đến mức độ này, quả nhiên là thật là đáng sợ. chuyện này chúng ta nhất định phải mau chóng báo cáo cho thần nữ. không sai. nếu như thần nữ xuất thủ, nhất định có thể để cho ngàn đ ọ n g lại tỷ quay đầu lại là bờ. hai nữ vốn là muốn nhanh chóng rời đi nơi đây, chính là ngẫu nhiên một liếc trong mắt đúng là thấy được sắp tới đem vụn vặt chính giữa sân khấu. một mảnh đồ vật dạng dỡ lói ánh sáng đó thật giống là thẻ ngọc đồng nhất định là lúc trước ma giáo giáo chủ cùng hắn tùy tùng thất lạc hai nữ tiến lên đem thẻ ngọc đồng thu cẩn thận nghe nguyệt nhi nói thẻ ngọc này đồng vẫn bị phong ấm dựa vào chúng ta bé nhỏ thực lực mở ra không được bên trong khẳng định ẩn tàng liên quan với ma đầu thông tin thông điệp mi nhi gật đầu một cách nói vậy chúng ta ta sẽ đi ngay bây giờ thần miếu hướng về thần nữ báo cáo liên quan với ngàn đ ọ n g lại tỉ tình hình thuận tiện đem ma đầu tín vật giao cho thần nữ như vậy quyết định chủ ý sau hai nữ đồng dạng vội vã rời đi cái này vẫn chát chát sắp sẽ đung đưa cái không ngừng mà điên cuồng hiện trường nữ đế phu quân ẩn cư m ư 10 năm một kiếm chảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 06. chương 147 n giáo chủ đại nhân ta muốn cùng ngươi học ca vũ cũng không biết là chạy tới cái kia vùng núi hẻo lánh bên trong đi tới lại là cảm giác khoảng cách ngọc long thành đ á phi thường xa xôi mức độ dương vân rốt cục hủy bỏ sấm gió đại ngày b ọ c lập tức làm chuyện thứ nhất chính là tìm thật địa mấy người ra sức uống một phen chúc mừng một hồi kiếp sau sống lại cảm giác sàng khoái này sờ tới sờ lui ở một dòng suối nhỏ bên tìm một vẫn tính sạch sẽ cỏ ồ. ở năm người ngồi trên mặt đất đem rượu vò như vậy vỗ một cái thịt nướng như vậy vấy một cái uống từng n g ụ m lớn rượu ăn từng miếng thịt lớn ha ha ha vốn là cho rằng hẳn phải chết không nghĩ tới a không nghĩ tới tiểu lão đệ không h ổ là tiểu lão đệ đều loại trình độ đó lại còn có thể mang theo mọi người cùng nhau trốn ra được quá trâu bò chuyện này nếu như nói ra chỉ sợ có thể được sắt cả đời tổng c ộ n g hơn trăm thiên vị cường giả à, cái kia tình cảnh bây giờ suy nghĩ một chút đều là để ta không rét mà run dương vân có chút đau bi các ngươi là có thể đắc sắt ta hao tốn bao nhiêu tâm huyết các ngươi biết không nhớ tới chính mình phí bỏ một nửa long châu cùng phí bỏ một nửa trường sinh đại đế năng lượng dương vân tâm không nhịn được liền co giật cách liên tục được rồi được rồi đại gia không phải tưởng an vô sự sao nói cẩn thận uống rượu lúc trước những kia việc vặt cũng không cần nói ra bị cố hồng lượng vừa nói như thế dương vân tâm chẳng nhất thời thoải mái tất cả mọi người trốn ra được loại kia vật n g o ạ i thân sau đó còn có thể lại tìm không phải mệnh mới phải quý giá nhất mấy người có thể tường an vô sự coi như thật đến đem toàn bộ long châu cùng trường sinh đại đế năng lượng tiêu hao hết cũng không c á h gọi là vậy thì cùng uống rượu cố gắng đùa b ỡ n đùa b ỡ n nay h ẻ o lánh địa phương yên tĩnh mấy người nên ha ha nên uống một chút lại là chơi đoán vung quyền lại là các loại khoai khoang rất n á o nhiệt nhưng mà ngay ở dương vân uống đến chính tận hứng thời điểm hắn nhìn thấy chính mình đối diện cố hồng lượng bốn người trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt con mắt của bọn họ vẫn là chết nhìn chòng chọc phía sau của chính mình xảy ra chuyện gì cảm thấy mặt sau có gì dạng khí tức dương vân bỗng nhiên quay đầu lại khi thấy mười mấy bước có hơn đột nhiên hiện thân không bao lâu xa thiên ngưng không khí cứ như vậy trầm mặc lại thời khắc này dương vân nội tâm không nhịn được đều là gào lên mờ mờ pờ chính mình cũng chạy bao lâu vì là mao nữ nhân này còn có thể đuổi tới a còn có đuổi tới liền đuổi tới người mang trên mặt t h ẻ n thùng là làm len sợi một bộ tiểu nữ nhi nhà n g ư ợ n g n g ù n g sáng vẻ là não loại nào? xa thiên n g ừ n g ngươi được rồi a, gắt gao đuổi theo chúng ta thú vị à? theo dương vân quát lớn, c ố hồng lượng bốn người đã không lo được ăn uống, mau mau cùng dương vân đứng ở đồng nhất con chiến tuyến. nghe ngô hưng sinh nói, tiểu cô nương, tuy rằng t h ừ a n h ậ n ngươi rất lời hại, có thể chỉ cần một mình ngươi muốn bắt chúng ta năm người liên thủ. còn kém một tí tèo như thế h ỏ a hầu ngươi không nên ép chúng ta c á chết lưới sách cố hồng lượng đột nhiên mới mới ra trên mặt tóc phủ hỏa nói đúng chúng ta cũng không phải ăn chay lớn lên quá mức một cách mạng mà thôi lâm khai trận cùng đàm thông cũng sống như thế d ồ n d ậ p đát làm đề phòng chỉ đợi chiến sự đồng thời bất cứ lúc nào tập trung vào chiến đấu các ngươi không nên hiểu lầm ta ta chỉ là muốn thỉnh giáo chúa đại nhân thu nhận giúp đỡ ta mà thôi. Sa Thiên Ngưng hiện tại đều là không dám nhìn tới Dương Vân. đỏ mặt tiếp tục nói, tin tưởng ta, ta không có muốn đuổi bắt ý của các ngươi. hừ, ngươi nói không có sẽ không có. Dương Vân hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi biểu hiện bộ dáng này là có thể ma t u y chúng ta. hỏi một chút ta phía sau mấy vị lão đại ca. người nào không phải sóng to gió lớn bên trong sông tới c á i gì mưa gió chưa từng thấy n g ư ơ i muốn động thủ chúng ta liền đón lấy không cần như vậy làm phiền xa thiên ngưng gấp đến độ đều sắp là khóc ta thật đến không có có ý đồ riêng ta chỉ là tới tìm được ngươi rồi dương vân n g ớ ngẩn hỏi ngươi tìm ta làm cái gì ta ta ta nghĩ bái ngươi làm thầy hành là hao tốn thật lớn d ũ n g khí xa thiên ngưng bỗng nhiên ngẩng đầu sau đó đẹp đẽ con mắt chăm chú nhìn về phía dương vân giáo chủ đại nhân ta nghĩ cùng ngươi học ca vũ dương vân cố hồng lượng bốn người chỉ cần giáo chủ đại nhân chịu thu ta làm đồ đệ n g à n đọng lại đồng ý mãi mãi cũng hầu ở sư phụ bên người dù là cùng toàn bộ thế giới là địch đều ở không t i ế c nghe một chút lời nói này đến cỡ nào len c a n h cỡ nào chấp nhất, sợ đến dương vân năm người r ồ n r ậ p cũng đánh khí lạnh. ngươi là thật lòng. dương vân lau một cách trên mặt mồ hôi lạnh, không thể tin hỏi. ngàn đ ọ n g lại rất chăm chú, thật đến mức rất chăm chú, chưa từng có như thế chăm chú quá. giáo chủ đại nhân, xin ngươi thu ngàn đ ọ n g lại làm đồ đệ. sa thiên ngưng nói lúc này đều phải quỳ xuống l ạ i hành động này sợ đến dương vân run lên một cái liền chính mình cách kia ca vũ bình thường k h o e khoang một hồi là được rồi thật muốn là dạy người chẳng phải là lầm người con cháu giáo chủ đại nhân ngần đ ọ n g lại lấy nhạc lý nhập đạo thường ngày yêu thích nghiên cứu một ít nhạc lý nhàn rỗi còn có thể đi cân nhắc bước nhảy nhưng là lúc trước thấy giáo chủ đại nhân một khúc sắp sẽ đung đưa lúc này mới mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thỉnh giáo c h ú a đại nhân cần phải thu ngàn đọng lại làm đồ đệ chuyện này khiến cho chính mình sẽ theo liền như vậy một làm lại còn có em gái tìm chính mình bái sư chỉ sợ trong đó có trò lừa coi như trong đó không gạt điều này cũng không tính là việc nhỏ thấy xa thiên ngưng một bộ chờ mong mà nhìn mình dương vân giả vờ h o nhẹ một tiếng nói cách kia việc này lớn không phải là ngươi cầu xin một câu ta ứng với một câu là có thể định ra tới ngươi trước tiên lui sau 300 bước ta muốn cùng mấy vị lão ca thương lượng một chút đợi lát nữa ta cho ngươi biết kết quả ngăn động lại minh bạch sư phụ hiện tại không được kêu sư phụ của ta mau mau cho ta lùi về sau. Ngàn Đọng lại biết rồi. Ngàn Đọng lại hiện tại liền lùi về sau. thấy Sa Thiên ngưng lui về phía sau một khoảng cách s a u Dương Vân lúc này mới xoay người nói: m i a nó, chuyện này quá bất hợp lý. Mấy người các ngươi thấy thế nào? Đàm Thông thở dài nói: Tiểu cô nương này lời hại a. Tiểu lão đệ, nếu như ngươi không đáp ứng nàng. Phỏng chừng muốn bỏ rơi nàng khó, Cố Hồng Lượng nói: Chúng ta rõ ràng chạy trốn ngay cả mình cũng không biết đường, tiểu cô nương này lại còn có thể đuổi sát theo, điều này nói rõ cái gì? Nàng lần theo bản lĩnh quá mạnh mẽ, hiện nay ngoại trừ động viên, không còn cách nào. Nếu không, tiểu lão để ngươi đã thu nàng. Ngô Hưng Sinh lén lút liếc mắt nhìn xa thiên ngưng. thấy nàng ở bên kia khổ sở chờ đợi, lúc này mới lại là tiếng nói. Tiểu lão để ngươi xem a, tiểu cô nương này dài đến như hoa như ngọc, quan trọng nhất là nàng bản lĩnh cao cường, a n hiểu không gian thuật. Nếu là đi theo chúng ta bên người, vậy tuyệt đối một sự giúp đỡ lớn. Ta tán thành ngô lão ca ý nghĩ, đàm thông đồng dạng chăm chú phi thường nói rằng. giả như tiểu cô nương này đúng là chân tâm thực lòng muốn cùng tiểu lão để ngươi học ca vũ thẳng thắn thu rồi nàng đi như vậy tới nay chúng ta ít đi nỗi lo về sau hơn nữa nàng cách này hướng đạo chúng ta nghĩ ra tây minh đại lục còn không phải dễ như ăn cháo nghe xong mấy người ý nghĩ dương vân xa xôi thở dài nói không phải ta do dự thiếu quyết đoán mà là ta thân phận không thể chúng ta phúc linh sơn đã sớm không hề thu đồ đệ, coi như nàng hiện tại thật lòng, nhưng ta cũng không có thể cõng lấy sư môn đi thu đồ đệ a, nhưng là ta muốn không ý nghĩ động viên nàng, như các ngươi từng nói, nay tuyệt đối là một mối họa, làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn làm thế nào mới tốt đây, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch sáu chương 148. t i ể u lão đệ ngươi nhất định là cả nghĩ quá rồi như tiểu cô nương này tư chất thiên phú này thực lực này tùy tiện phóng tới bất luận cách nào tôn phái cái kia đều là bị cung cấp thượng hạng mầm nếu là tiểu lão để ngươi sư tổ biết rồi nhìn thấy bực này tư chất hoàn toàn không có lý do gì từ chối mới đúng dương vân thèm thùng chỉ là học vũ học ca cũng không phải tu hành luyện võ không đến nỗi nói như vậy đến long trọng như vậy chứ tiểu lão đệ lời ấy sai rồi mặc kệ nàng theo ngươi học cái gì ngươi chỉ cần thu rồi nàng vậy ngươi chính là nàng sư phụ phó sự phát hiện này ở chỉ cần đánh nhịp vậy thì thành lúc trước sự thực sau khi còn muốn học cái gì đó chính là ngươi chúng thầy trò tự do không sai cùng với từ chối lưu cái mối họa không bằng cố gắng bồi dưỡng một hồi trở thành lực cánh tay của chính mình đến hay lắm bị mấy người vừa nói như thế dương vân tâm tình hiện tại tương đương phức tạp chính mình cũng còn l ạ i sư đây hiện tại ra ngoài liền muốn thu đồ đệ này sau đó nhìn thấy cô cô nói thế nào cũng không thể gặp mặt lên đường cô cô ngơi ư xem ta mang cho ngươi cách đồ tôn trở về nhìn thấy sư tổ cũng không thể đến một câu sư tổ đây là ngươi trùng đồ tôn đi ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu tiểu lão đệ ngươi còn do dự c á i gì tiểu cô nương này không phải đã nói rồi sao coi như sau đó cùng toàn bộ thế giới là địch cũng không quan hệ, chỉ cần là phần này quyết đoán, thế gian có bao nhiêu người có thể là cùng đến? Không nên để cho nhân gia sốt ruột chờ. Bầu trời này đi đĩa bánh chuyện tình nếu là đổi thành chúng ta, cao hứng chỉ sợ trong mộng đều sẽ cười tỉnh đi. Bị mấy người như vậy d ụ t Dương Vân cũng quyết định. Quả nhiên vẫn là thu rồi đối với mình có lợi. an hiểu xuyên qua không gian loại này tồn tại bản thân liền là một thế giới cấp bất như người như thế không phải người của mình tương lai nói không chừng liền muốn trở thành chính mình to lớn nhất thiên đ ị c h còn có an hiểu cách truy tung thuật coi như hiện tại không dùng được không cần sau đó loại năng lực này nhất định hiển lộ tài năng đắc như vậy chính mình có lý do gì không đem người như thế kéo đến chính mình đại doanh đến nĩ thông suốt điểm ấy, dương vân lập tức chính là hướng về xa thiên ngưng vẫy vẫy tay, ra h i ể u nàng lại đây. sư phụ, ngươi đồng ý? ta còn không đồng ý đây, không muốn sư phụ sư phó kêu loạn. dương vân vẻ mặt chăm chú phi thường, có mấy lời ta trước tiên nói ở mặt trước, liên quan với lời ngươi nói ca vũ loại hình, ta là hiểu được một điểm. nhưng cơ bản cùng thế giới này hiện nay thủy triều hoàn toàn không hợp ngươi theo ta học những thứ đó nói không chừng tương lai người khác còn muốn gọi ngươi vì là gì đoan sư phụ ta lại không để ý cách này n g à n đọng lại muốn học những thứ này là xuất phát từ chính mình ham muốn cùng nguyện vọng muốn làm sao học n g à n đọng lại trong lòng hiểu rõ không cần người ngoài đối với ta chỉ chỉ trò trò câu trả lời này để dương vân rất hài lòng nói cách này chính là sợ nàng tương lai hối hận nếu nàng bản thân cũng không quan tâm như vậy chính mình thì càng không cần quan tâm suy nghĩ một chút dương vân tiếp tục tiếng nói ta hiện tại có một ít quan trọng vấn đề muốn hỏi nếu như trả lời của ngươi cũng làm cho ta thỏa mãn ta ngược lại thật ra không ngại đưa ngươi giữ ở bên người sa thiên n g ư n g mừng rỡ gật gật đầu sư phụ cứ việc muốn hỏi ngàn đọng lại chắc chắn sẽ không có bất kỳ che giấu được ta hỏi ngươi ngươi nguyên bản sư thừa nơi nào ngàn đọng lại t ự học thành tài ngươi từng xuất từ thần miếu cùng thần nữ quan hệ gì lúc trước ta từng ở bên ngoài du lịch sau đó cùng thần nữ tỷ tỷ x ả o ngộ bởi vì yêu thích thần nữ tỷ tỷ làm người vì lẽ đó vẫn ở tại bên cạnh nàng ngươi vừa là phụng thần nữ mình lệnh đuổi giết ta chúng hiện tại ngươi như vậy sau đó nếu là đổi ý nên làm gì ngăn đọng lại sự lựa chọn của chính mình tuyệt không đổi ý sư phụ nếu thật sự tâm thực lòng đợi ta ngăn đọng lại tự nhiên chân tâm thực lòng hầu ở sư phụ bên người dương vân đối với nàng trả lời thật là thỏa mãn. nhưng còn có cái cuối cùng khá quan trọng, vấn đề nhất định phải hỏi, không hỏi không được. được rồi, một vấn đề cuối cùng, nếu như thần nữ lại là phái người đuổi giết ta các loại, vào lúc ấy ngươi sẽ đứng phương nào? Ngàn đ ọ n g lại sẽ trợ giúp sư phụ, bất luận xảy ra chuyện gì, Ngàn đ ọ n g lại đều sẽ không chút do dự mà đứng sư phó phía trước. Dương Vân tuy rằng sẽ không đ ộ c tâm thuật. có thể dùng thuật thăm dò quan sát vẻ mặt của nàng thậm chí nhất cử nhất động đều không có bất kỳ nói dối dấu hiệu lập tức an tâm ta quyết định ngươi chính là đồ đệ của ta cũng là đời này một người duy nhất đồ đệ đa tạ sư phụ xa thiên ngưng nói ú c chế không được chính mình mừng rỡ phủ đầu liền muốn hành bái sư đại lễ đây không phải chiết chính mình t h ỏ sao chính mình trên danh nghĩa là thu đồ đệ kỳ thực nhiều hơn vẫn là cân nhắc lợi ích của chính mình nội tâm sẽ không thuần túy loại này chỉnh trọng lễ tiết chính mình làm sao nhận được lại là ngăn cản lại xa thiên ngưng cử động s a u dương vân tiến nói con người của ta không thích nhất phồn văn lễ tiết vì lẽ đó ngươi đang ở đây bên cạnh ta cũng không cần như vậy gò bó tuần hoàn chính ngươi bản tâm là tốt rồi là ngăn đ o n g lại minh bạch. Sa Thiên ngưng lại từng thấy Dương Vân người sư phụ này sau. Sau đó nhấp theo gấu quần đi tới Cố Hồng Lượng bốn người trước mặt. Sa x ô i thi lễ một cách nói. Ngăn đ ọ n g lại cũng đã gặp mấy vị sư thúc. Cố Hồng Lượng bốn người đầu tiên là một trận kinh ngạc. Ngay sau đó toàn bộ cảm động nước mắt đều là à o ảo. Nhìn một cái. Thật tốt một cách tiểu cô nương a. cỡ nào có lễ phép một c á i tiểu cô nương muốn lúc trước bốn người còn đang đối với xa thiên ngưng canh phòng nghiêm ngặt để phòng đây nay đột nhiên là được chính mình hậu bối loại này chua thoải mái cũng là một chuyện tốt không phải sao lúc trước mấy vị sư thúc bước nhảy n g à n đọng lại cũng nhìn thấy có cơ hội mấy vị sư thúc không ngại cũng chỉ giáo một chút n g à n đọng lại tất yếu tất yếu ngàn đ ọ g lại nói cho ngươi biết a mấy người chúng ta học được có thể hơn nhiều ngươi nếu như không trị sau đó chúng ta đồng thời dạy ngươi đại bình quả cùng dân tộc nhất huyền phong cái kia hai cái c a vũ đồng dạng đủ mạnh mẽ đa tạ mấy vị sư thúc cùng cố hồng lượng bốn người đánh xong bắt chuyện sau xa thiên ngưng sau khi trở lại trực tiếp chính là tâm tình kích động ôm lấy dương vân cánh tay dương vân chính mình rõ ràng là thu đồ đệ. vì sao cảm giác như là tìm một người bạn gái đây? ngăn đọng lại, ngươi hành động này quá thân mật. ta hiện tại nhưng là sư phụ của ngươi. có chút, không thích hợp. sư phụ, ngươi không phải nói muốn cho ta tuần hoàn bản tâm sao? ngăn đọng lại không cảm thấy làm như vậy có cái gì? tuy rằng, cũng là có như vậy một điểm thẹn thùng rồi. thế nhưng trong lòng rất vui vẻ bởi vì sau đó đều phải theo sư phụ không phải sao Dương Vân sư phụ ta còn có thể giúp cho ngươi đại ăn Dương Vân ngươi phải giúp ta cái gì đại ăn sư phụ ngươi xuất hiện tại t h ấ t là cao điểm nhất định là muốn đi hoang lửa tông cứu ma tôn có đúng hay không Dương Vân thẹn thùng người này kéo tới ma tôn trên người không chỉ là hắn liên quan cố hồng lượng bốn người s u ý t chút nữa không giật mình. làm sao rồi cùng ma tôn kéo lên can hệ. sư phụ ngươi như vậy có tình có nghĩa. ngăn đọng lại trong lòng rất là kính nể. muốn ma tôn có sư phụ ngươi loại này người đàn ông tốt. tuy rằng nàng hiện tại bị phong ấn, nhưng nàng nếu là biết rồi, nhất định sẽ rất vui vẻ. ngăn đọng lại. kỳ thực ta không phải ma giáo dạy. Sa Thiên Ngưng rất nghiêm túc nói: Sư phụ, ngươi là sợ ta kiêng kỵ thân phận của ngươi sao? Sẽ không. Ngàn Đọng lại đ ã nói: Dù cho cùng toàn bộ thế giới là địch, đều sẽ đứng sư phụ ngươi phía trước bảo vệ ngươi. Dương Vân, Sa Thiên Ngưng tiếp tục nói: Cách kia, ta hiện tại không có sức mạnh giải trừ Ma Tôn Phong ấn. thế nhưng ta có thể mang sư phụ ngươi nhìn một cách đi xem xem ma tôn nha không là sư nương chính là phong ấ m sư phụ ngươi nói trước giải một hồi nơi đó cấu tạo tương lai có thể vì là cứu viện sư nương làm chuẩn bị dương vân đều phải khóc ngàn đọng lại chuyện này có thể hay không sư phụ là ngay lập tức sẽ làm đúng không quả nhiên ngàn đọng lại không có nhìn lầm Sư phụ ngươi thật sự là một có tình có nghĩa thật là tốt nam nhân. Chỉ thấy Sa Thiên Ngưng dùng tay ở trên hư không như thế vài một cái kéo, nhất thời trước mắt liền xuất hiện một khe hở không gian. Sư phụ, c h ú n g ta vậy thì đi thôi. Ta mang ngươi cùng mấy vị sư thúc lặng lẽ đến xem ma tôn. Không, Dương Vân n ổ i tâm hoàn toàn lệ chạy vội, vì là mau rồi cùng ma tôn kéo lên can hệ. hơn nữa nghe xa thiên ngưng g i ọ n điệu này không đi trái lại còn không phải người đàn ông tốt này rất sao muốn mình tại sao từ chối a nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không sáu chương 149. m mặt khác trước tiên không nói chính mình vì là ma liền kéo tới ma tôn lại là nhìn thấy xa thiên ngưng trực tiếp dùng mảnh khảnh ngón tay trực tiếp phổi đi mở thư không s a u giữa trường mọi người run lẩy bẩy lâm khai trận càng là tới gần dương vân bên cạnh nói tiểu lão đệ xin ngươi sau đó cần phải chăm sóc tốt tên đồ đệ này này rất sao nếu như làm ám sát ai để phòng được dương vân làm sao có thể không hiểu lời nói thật lòng tên đồ đệ này thật sự là quá bất hãy cùng giữa trường bốn người này đừng xem cao như vậy tu vi ngươi để cho bọn họ mấy cái phá tan hư không nhìn liên thủ hay là có thể hành nhưng xin chú ý đây chỉ là có thể phá tan mà thôi mà đối với xa thiên ngưng tới nói này phá tan hư không xem như là chuyện này nàng không chỉ tiện tay đem hư không phủi đi mở hơn nữa còn mời mấy người đang trong đó cất bước, này rất sao căn bản không cách nào so sánh được được rồi, thay cách từ hình dung, tên đồ đệ này chính là thời không cất bước người, nàng nói hai vạn năm trước ma giáo giáo chủ đều bắt nàng hết cách rồi, lúc trước còn tưởng rằng nàng ca h ơ uy e cơ h ơ đại, hiện tại đã biết rõ, nhân ra chính là có bản lãnh này, ngươi không phục không được. sư phụ cùng đi xem sư nương đi mong ước sư phụ ngươi cùng sư nương sớm ngày đoàn tụ sa thiên ngưng nói xong có chút thẹn thùng nói sư phụ tại sao các ngươi đều dùng không tên ánh mắt nhìn ta a ta thật kỳ quái sao pho khan một cái không phải kỳ quái chính là hiếu kỳ năng lực của ngươi mà thôi tạm thời sẽ không ở có phải là ma giáo giáo chủ vấn đề này cãi cọ nói nhiều rồi, tin đồ đệ này còn cho là mình lập gì, cho tới ma tôn liếc mắt nhìn liền đi liếc mắt nhìn được rồi, ngược lại lại không giải được phong ấ m nàng phong không phong ấ m quan tâm chính mình mao chuyện, ngăn đọng lại a, chúng ta hỏi ngươi một vấn đề, chúng ta mạo muội đi hoang lửa t ô n g nơi phong ấ m sẽ không có nguy hiểm gì chứ? nghe cố hồng lượng bốn người đặt câu hỏi. sa thiên ngưng mau mau lắc đầu nói, chư vị sư thúc yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. nhìn nàng tự tin như thế, ba quát dương vân ở bên trong đều là toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. sau đó, đám người bắt đầu ở không gian cất bước. sư phụ, ta nắm tay ngươi đi thôi. còn có mấy vị sư thúc, các ngươi theo thật sát ta cùng sư phó mặt sau. không gian này thật là nguy hiểm nếu là lạc lối ở trong đó sợ là mãi mãi cũng không ra được hơn nữa trong đó thời không loạn lưu cùng với hồn g lôi những thứ đồ này vạn vạn đụng vào không được như không có hộ thân pháp khí thần hồn câu diệt bất quá là c h é n chài nhỏ việc mấy người chúng ta biết rồi chúng ta theo ngươi cùng tiểu lão để đi chính là thân là thiên vị đại lão bốn người tự nhiên là biết không gian đầu nguy hiểm vì lẽ đó hiện tại toàn bộ đều là cẩn thận từng l y từng t í một hoàn toàn không dám qua loa nửa phần sau đó xa thiên ngưng nhưng là bắt được dương vân tay bắt đầu dẫn đường nhìn ra được nàng rất vui vẻ chỉ là đối với dương vân à bị một đẹp đẽ nữ tử nắm là món rất tốt đẹp chuyện tình nhưng là một là nghĩ đến cô cô của chính mình dương vân chính là cảm thấy không thích ứng hắn vốn là muốn tránh thoát đi ra sau đó nói cho xa thiên ngưng chính mình sẽ theo nàng đi nhưng thử mấy lần sau xa Sa thiên ngưng ngược lại là không vui sư phụ tại sao ngươi như thế bài xích ta lúc trước ngươi rõ ràng ôm ta cũng không gặp như ngươi vậy a lo khan một cái ngươi không nên nói lung tung đó là khiêu vũ thời điểm tình huống bây giờ không giống nhau có cái gì không giống nhau hiện tại ta là đồ đệ của ngươi a rõ ràng quan hệ càng thân mật không phải sao dương vân chính mình muốn làm sao trả lời cho phải đây sư phụ chẳng lẽ nói ngươi đối với ta còn có loại kia ý nghĩ không thể sư nương vẫn chờ ngươi đi cứu đây ngươi không thể xin lỗi sư nương dương vân vừa nghe lời ấy s u ý t chút nữa không đem mình lão máu nói đến xa thiên ngưng trên mặt. Ta nói với ngươi, ngươi lại ăn nói linh tinh không giữ mồm giữ miệng. Có tin ta hay không hiện tại liền t r ụ c ngươi xuất sư môn a sư phụ. Ngàn đ ọ n g lại chỉ là cho ngươi lái cách chuyện cười mà thôi, không cần như vậy chăm chú đi. Kỳ thực, ngàn đ ọ n g lại nắm sư phó tay. là bởi vì quá mức thẹn thùng mới như vậy nói ra che giấu tâm tình của chính mình. Câu nói này hẳn là thật. Bởi vì từ khi tiến vào không gian s a u Sa Thiên n g ư n g khuôn mặt hãy cùng quả táo đỏ bình thường đỏ hồng hồng. Tính tình của nàng càng thiên hướng với đại gia khuê tú loại kia. Chỉ là không nơi sâu xa nhưng có một luồng quật khí. Vì lẽ đó tổng hợp là được một đ ộ n g một chút là yêu xấu h ổ tiểu cô nương. nhưng nàng làm việc đúng là mạnh mẽ vang rồi không chút nào dây dưa dài dòng giống như nàng bái sư giống như vậy nàng nhận định cùng toàn bộ thế giới là địch đối với nàng mà nói cũng không đáng kể ngấm lại cô bé như vậy cũng thật là rất khả ái nếu quả thật cảm thấy thèm thùng cũng không cần bộ dáng này sư phụ ta cũng không phải tiểu hài tử không được không được là ngàn đ ọ n g lại đem sư phụ cùng mấy vị sư thúc mang vào không gian tới. vì lẽ đó ngàn đ ọ n g lại nhất định phải đối với sư phụ còn có mấy vị sư thúc chịu trách nhiệm. lời này vừa nói ra, không đề cập tới dương vân làm sao, lại một lần nữa đem cố hồng lượng bốn người cảm động à o à o thật tốt tiểu cô nương a, người đẹp hiểu chuyện, bản lĩnh cao cường, thực sự quá hoàn mỹ. từ từ. mấy người trong lúc đó bầu không khí liền lung lay mở ra, mà ở xa thiên ngưng dẫn sắt đi, nguyên bản cách xa nhau mấy ngàn dặm địa hoang lửa tung, dùng cũng là hai chỗ hương thời gian, không gian cất bước sở dĩ nhanh, là bởi vì nắm giữ trồng chất không gian bản lĩnh, cách này giống như là hai cách truyền tống trận nguyên lý, thông qua một truyền tống trận trong nháy mắt đến một cách khác truyền tống trận. chính là bởi vì trồng chất liễu không vì lẽ đó tự nhiên nhanh mà xa thiên ngưng bởi vì an hiểu không gian thuật những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không làm khó được nàng dương vân năm người liền theo nàng ở trên không hỗn độn bên trong vèo vèo vèo tiến hành xuyên qua sư phụ đến bắt đầu từ bây giờ chúng ta nhất định phải cẩn thận một ít hoang lửa tông chính là số một số hai loại cỡ lớn tôn g phái bên trong các loại tuyệt sát trận pháp đa số đã liên lụy đến trong hư không, coi như là ta cũng không dám trắng trợn làm bừa. Dương Vân hơi trầm ngâm một tiếng, không có chuyện gì, ngươi tiếp tục dẫn đường. những kia trận pháp ta đến dạy ngươi làm sao tách ra. Sa Thiên ngưng ngẩn người, sau đó gật gật đầu, tiếp tục mang theo mấy người đang xuyên qua không gian, lại là được rồi một khoảng cách s a u Sa Thiên ngưng rất cẩn thận đ i a dừng bước. Sư phụ, phía trước ta đã nhận r a Thiên nhịp luôn chuyển đại trận khí tức. Xem ra chúng ta muốn đi vòng, bằng không một cái sơ sẩy, chúng ta thì sẽ bị rào vào trong trận. Đây chính là muốn mất mạng. Lượn quanh xa, muốn lượn quanh bao xa, phải hao phí ngàn bội quay vòng khoảng cách đi. Dù sao cẩn thận mới là tốt, không phải sao? Dương Vân lắc lắc đầu. quá phiền toái, không phải là xuyên qua đại trận này sao? đến, sư phụ nắm ngươi đi, bốn vị lão ca, các ngươi còn theo chúng ta đi, không nên chệ hướng con đường. xa thiên ngưng kinh hãi nói, sư phụ, đây chính là thiên nhịp luân chuyển đại trận a, một cái sơ sẩy, chúng ta toàn bộ đều phải ở lại chỗ này, nhìn ngươi một bộ lo lắng sợ hãi dáng vẻ. đây là không tin sư phụ sao? Dương Vân sắc Sa Thiên ngưng tay nói, sư phụ nếu như không chút bản lãnh cũng không dám t h u ngươi làm đồ đệ a. Sa Thiên ngưng khiếp sợ phi thường, chẳng lẽ nói sư phụ ngươi còn có thể nhìn thấu đại trận, không kém bao nhiêu đâu? Dương Vân nói tới rất hàm hồ, bao quát thông qua này kéo dài đến hư không đại trận lúc. sa thiên ngưng căng thẳng cả người đều là d á n vào dương vân thân thể mãi đến tận hoàn toàn thông qua trên mặt nàng vẻ mặt kinh ngạc càng đậm sư phụ ngươi quả nhiên không h ổ là ma giáo giáo chủ chuyện như vậy cũng có thể làm đến thật lời hại bình thường thôi đi đúng là ngươi a dĩ nhiên có thể mang người cất bước hư không sư phụ ta mới phải khâm phục đến không được mới không phải n g ă n đ ọ n g lại nào dám cùng sư phụ đi so với, lại có thể nhìn thấu bất kỳ trận pháp. Nói cách khác, chẳng phải là thiên hạ bất kỳ trận pháp đều không ngăn được sư phó. Đừng nói như vậy, còn không có đạt đến tại đây trồng chọt bước. Bất quá ta lúc trước còn đang suy nghĩ, nếu như ta có thể giống như ngươi vậy tùy ý phá tan không gian tùy ý hành động là tốt rồi. Hai người bên này thương mại hỗ thổi liên tục. mặt sau cố hồng lượng bốn người hoài nghi nhân sinh cảm xúc càng ngày càng đậm trên thế giới còn có thể tìm ra so với đôi thầy trò này càng biến thái người sao hai người này nếu như liên thủ thiên hạ này to lớn lại có gì nơi địa phương không đi được quá biến thái khiến người ta hoài nghi nhân sinh đất là khi n h đạt được có được hay không nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không sáu chương 150. m a tôn đây chính là hai vạn năm trước cùng ma giáo giáo chủ đồng thời dương d a n h thiên hạ nhân vật hung ác lúc đó hai người mang theo ma giáo cùng ma tộc lực chiến thiên hạ ngũ phương đại lục thằng là giết đến thiên địa biến sắc nhật nguyệt ảm đạm những năm tháng ấy, một là nhất l ê n ma giáo giáo chủ cùng ma tôn hai người này không có ai không phải nghe tên đắc sợ mất mật, chỉ là sau đó ma giáo giáo chủ chết trận sát chết tung tích không rõ, ma tôn nhưng là bị rất nhiều thế giới cấp cường giả liên thủ phong ấm tại che chở sơn mạch, liền đón lấy mới có canh gác phong ấm hoang lửa tung sinh ra, dần dần theo dòng sông lịch sử lưu động. những này chuyện cũ đều là bị phủ đầy bụi ở bí sử trong sử sách đã ít có người biết muốn cái kia ma tôn bị phong ấm hơn hai vạn năm lẽ nào bây giờ còn sống sót sao cố hồng lượng bốn người đối với cái này canh cánh trong lòng mặc dù biết đối phương thủ đoạn thông thiên nhưng này thời gian cũng quá dài r a không khỏi không khiến người ta chú ý mấy vị sư thúc các ngươi tại sao có thể bộ dáng này Sư Nương khẳng định còn sống rồi. Sa Thiên n g ư n g nói xong là ôm chặt lấy Dương Vân cánh tay thảo, đòi vui vẻ nói: đúng không sư phụ? Dương Vân pho khan một cái. mấy vị lão ca, ma tôn nhưng là nữ nhân ta, các ngươi nói chuyện như vậy là đúng ta không tôn trọng biết không? Nếu như không phải Sa Thiên n g ư n g ở đây, Cố Hồng lượng bốn người thiếu một chút không nổi khung cởi sầy. sau đó bành bạch đùng một cách hướng về dương vân trên mặt ném rời ạ! n à y nói ngươi mập vẫn đúng là thở lên còn ma tôn là ngươi nữ nhân này theo dương vân những câu nói này mở miệng cố hồng lượng bốn người cũng không thiếu mắt trợn trắng cho tới dương vân cũng là làm sao phi thường mình có thể trách bạn ở xa thiên ngưng trong lòng mình chính là ma giáo giáo chủ cái kia thuận lý thành trương Ma tôn chính là sư nương, chính là giáo chủ phu nhân. Chính vì như thế, mình ở trong lòng nàng mới phải có thêm một có tình có nghĩa người đàn ông tốt nhãn m á t Này nhãn m á t đều dán lên đi tới. Này trong thời gian ngắn cũng không dám dễ dàng kéo xuống đến a. Bằng không đây không phải đánh mặt của mình à? Sư phụ, sư nương bị phong ấm ở hoang lửa tông hoang cẩu ngọn núi dưới. nơi đó là hoang lửa tông cấm địa. Hơn nữa này 20.000 ngàn năm qua, chấn áp cao thủ nhiều lắm. Mặc kệ ngoại vi cùng bên trong vây đều là ngăn cách vô số tuyệt sát đại trận. Chúng ta bây giờ đã tiến vào cấm địa phạm vi, đón lấy nhất định phải càng thêm cẩn thận. Ta hiểu. Cẩn thận từng l y từng t í một đi tới đi. Không trách chính mình càng cảm giác bốn phía uy thế càng lúc càng là dày đặc không gian bên trong. kéo dài trận pháp một tòa cấu kết một tòa, đừng nói trước mắt mấy người, thế giới cấp cường giả đi nhầm vào trong đó phát động đại trận, không có tiên phẩm cấp bậc hộ thân đạo cổ hoặc là thần thông đều phải hóa thành cho bụi, huống chi là trước mắt mấy người, trừ đó ra, còn có thể nhận ra được không ít cường giả ở trên không ở ngoài tuần tra, như vậy liền cho mấy người đang không gian cất bước lại là thêm vào thang trời một loại độ khó. nếu nói cường giả đến mức nhất định sau thần thức là có thể nhận biết bốn phía không gian cho nên nói này đ ộ khó có thể tưởng tượng được một mặt muốn tách ra các loại tuyệt sát đại trận mặt khác còn phải tránh né tuần tra cường giả thần thức tra xét điều này làm cho dương vân không cảm thấy liền nghĩ đến tổ tiên giới chơi một ít lẻn vào game quá rời ả tim đập có điều cũng còn tốt có thuật thăm dò ở tuy rằng tiến lên tốc độ thực tại chậm một chút nhưng tiến độ vẫn ở chỗ cũ chậm rãi không ngừng đẩy mạnh rút cuộc ở đến không gian một chỗ địa vực sau nghe xa Sa thiên ngưng nói rằng sư phụ mấy vị sư thúc sư nương ở nơi này cách địa phương dương vân gật gật đầu đáp lại một hồi lại là nhận biết được bốn phía không có gì động tĩnh sau lúc này mới để xa thiên ngưng phá tan không gian sau đó mấy người t ử v ế t nứt không gian bên trong liên tiếp đi ra xuất hiện tại mấy người trước mắt là một phương hư vô chi địa bốn phía chống sống nhưng nhiệt độ nhưng là kỳ thấp cực kỳ mặc dù là mấy người vận lên nguyên lực chống lại vẫn x u a tan không được quanh thân gói hàng mà đến hàn ý ma tôn đến cùng bị phong ấm ở nơi nào c ố hồng lượng bốn người chung quanh đi nhìn nơi này bên trên không chạm trời bên dưới không chạm đất thân ở nơi nào đều là không biết vì lẽ đó không phải một loại nghi hoặc ở chỗ sâu hỗn độn luyện ngục bên trong nghe một chút d a n h tử này đều biết nơi đó tuyệt đối không phải tốt nơi đi có điều nếu đến rồi ngoài hắn ra trước tiên không nói đi chiêm ngưỡng một hồi hai vạn năm trước đại năng cũng tốt ở minh m ô n g không gian hư vô căn bản không biết đi rồi bao lâu rốt cục ở mấy người trước mắt xuất hiện cùng minh mông màu trắng tuyệt nhiên ngược lại màu xám địa vực địa vực bên trong sát khí bốc hơi bên trong càng là hỗn độn lăn lộn đoàn người mới phải tiếp cận chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn khí tức không khoái thậm chí ngay cả mang quanh thân dinh mạc đều mơ hồ đâm nhói n à y sát khí thật là bá đạo chỉ là đứng p h ô cận là có thể sâu sắc nhận biết được chỗ sâu giết chết lực lượng thời gian dài tiếp xúc chắc chắn cả người g h n n mạc đứt từng khúc mà chết đừng nói hai mươi ngàn năm bị vây ở bên trong hai ngày ta đều không kiên trì được cố hùng lượng bốn người hiện tại h ã i hùng khiếp vía đối mặt loại này hung hiểm mấy người tận lực tránh xa thật xa không đi cùng cái kia hỗn đồn luyện ngục tiếp cận mà dương vân trong lòng nhưng là bay lên một trận cảm giác kỳ dị trong suy nghĩ có chút phức tạp hắn biểu đạt không xuất từ mình c á i gì tâm tình hình dung không ra đây sư phụ này hỗn độn luyện ngục nhưng khi mới tập kết còn lại hơn 10 i vị thế giới cấp cường giả cùng hơn 1.000 vị thiên vị cường giả liên thủ phong ấ m không phải dễ dàng như vậy là có thể giải mở nhưng thấy dương vân nhìn hỗn độn luyện ngục thật là xuất thần xa thiên ngưng còn tưởng rằng dương vân là hồi ức nổi lên năm s ư chỉ sợ hắn sau đó kích động làm ra không thể nói lý việc lúc n à y cẩn thận từng l y từng t í một nhắc nhở ta biết rồi dương vân đáp một tiếng nhưng giờ khắc này trong lòng cảm giác kỳ gì càng đậm một người lặng lặng suy nghĩ một lúc lâu dương vân bắt đầu tiếp tục hướng về hỗn độn luyện mục đến gần sư phụ không thể không cần lo lắng ta chỉ phải muốn lại khoảng cách gần nhìn một chút sư phụ ta biết ngươi tâm buộc vào sư nương nhưng là bây giờ tu vi của ngươi vẫn không có khôi phục mạo muội xúc động trận pháp cuối cùng không những không thể cứu người thương tổn sẽ chỉ là chính ngươi dương vân nhẹ nhàng sờ sờ xa thiên ngưng tóc nói yên tâm đi sư phụ biết mình đang làm gì ta tự có đúng mực mấy vị sư thúc các ngươi cũng không khuyên nhủ sư phó sao? mắt thấy chính mình không ngăn cản nổi, xa thiên ngưng bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về cố hồng lượng bốn người cầu viện, ngăn đọng lại, không cần lo lắng, tiểu lão để không phải loại kia liều lĩnh người, không sai, đừng xem tiểu lão để bề ngoài luôn là một bộ dưỡng d ư n g như không dáng vẻ, kỳ thực chuyện gì hắn nghĩ đến đều so với chúng ta chu toàn. ngươi phải tin tưởng sư phụ của chính mình. Nghe bốn người vừa nói như thế, Sa Thiên ngưng suy nghĩ một chút. Lúc này mới chậm rãi nhường đường ra. Mà Dương Vân, rốt cục tiếp cận hỗn đồn luyện n g ụ c không biết tại sao Dương Vân càng không ngừng được chính mình tâm tình khuấy động. Thật giống như bản năng thôi thúc sống như vậy, để hắn không chút do dự mà triển khai chính mình thuật thăm dò. bởi vì hỗn độn to lớn lực cản thuật thăm dò đồng dạng nhận lấy trở ngại nhưng bản năng ra soi khiến cho dương vân muốn nhìn đến bên trong đích thực cùng phá tan xương mù dày đập sau dương vân rốt cuộc thấy được ma tôn đích thực khuôn mặt cũng chính là một k h ắ c đó sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng b ị c h bỗng nhiên lui về phía sau hai bước sau c h ầ m rãi bưng kín lồng ngực của mình dừng xuống sau đó bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở lên khí thô đến nữ đế phu quân ẩ m cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không sáu chương 151 m a tôn sư phụ không chỉ l à xa thiên ngưng b a quát cố hồng lượng bốn người vừa nhìn dương vân bộ dáng này lúc này liền là hoảng rồi, mấy người mới vừa là vây quanh Dương Vân nhưng là d ố ỗ i ra một cách tay dơ dơ r a h i ể u chính mình vô sự để cho bọn họ không muốn thay mình lo lắng sư phụ trên mặt của ngươi đều sắp không có màu máu không phải là gặp phải phản p h ệ đi ở xa thiên ngưng nâng đỡ Dương Vân chậm rãi đứng lên hắn không hề trả lời tên đồ đệ này. mà ánh mắt của hắn nhưng là tiếp tục nhìn về phía hỗn độn luyện ngục đại trận. Ngàn đ ọ g lại, hoang lửa tôn coi là thật phong ấ m chính là ma tôn. Sa Thiên ngưng n g ỡ ngẩn, không hiểu Dương Vân bỗng nhiên hỏi như vậy. Nhìn một chút cố hồng lượng bốn người, thấy bọn họ cũng là đầu ấ c mơ hồ. Sau đó đáp là, ngàn đ ọ g lại có thể xác định, tất là ma tôn không thể nghi ngờ. như vậy ngươi là từ nơi nào lấy được tin tức? lúc trước ta từng ở trên trời phong cốc tùy tùng thần nữ tỷ tỷ lúc xem qua một ít bí cuốn loại hình trong đó có đối với hai vạn năm trước sư phụ ngươi cùng sư nương sự tình đại thể ghi chép mặt trên nói sư nương bị hơn hai mươi cách đại năng liên thủ phong ấn vì khiến cho không thể thoát vây thằng thánh ở tại chỗ thành lập môn phái cũng chính là bây giờ hoang lửa tung 20.000 ngàn năm qua cho đến tận bây giờ cách mỗi thời gian 10 năm hoang lửa tông còn có thể điều động rất nhiều lượng cao thủ liên thủ tu bổ phong ấ m hơn nữa còn phải làm tốt g h i c h é p đưa tới thiên phong tốc ta biết rồi dương vân đáp một tiếng biểu hiện tiếp tục ngắm nhìn hỗn độn luyện ngục nhìn ra được vẻ mặt của hắn chưa bao giờ có nghiêm nghị cho tới xa thiên ngưng cùng cố hồng lượng bốn người cũng không dám tiến lên quấy rối tiểu lão đệ đế đến cùng làm sao vậy chẳng lẽ nói tiểu lão đệ thật phải là ma giáo giáo chủ cảm ứng được ma tôn khí tức vì lẽ đó ký ức thức tỉnh coi như các ngươi nói như vậy nhìn dáng vẻ của hắn cũng không như a bốn người ở chỗ này nói nhỏ cho tới xa thiên ngưng nhưng là ôm chặt lấy dương vân cánh tay dưới c á i nhìn của nàng dương vân càng giống như là không kiềm chế được nỗi nồng ma tôn không là của mình sư nương bị vây ở chỗ này hơn nữa một vây chính là 20.000 ngàn năm sư phụ nhất định rất bi thương vì lẽ đó nhất định phải ôm chặt lấy sư phụ không phải vậy sư phụ làm chuyện điên rồ vọt thẳng tiến vào hỗn độn luyện ngục chịu chết cùng sư nương ở luyện mục bên trong đến đồng sinh cổng tử làm sao bây giờ ta không sao ngăn đọng lại ngươi không cần lo lắng rõ ràng nhìn như có việc dáng vẻ sư phụ ngươi đừng nghĩ không ra không phải vậy ai dạy ta hát kêu h i vỗ a dương vân vỗ vỗ xa thiên ngưng cái ấp tử sau đó sẽ một lần đi tới hỗn đồn luyện n g ụ c trước không sai hắn hôm nay nhất định phải lại xác nhận một hồi ma tôn tại sao cùng mình cô cô giống nhau như đúc nếu như không phải xa thiên ngưng khẳng định bên trong chính là ma tôn dương vân thậm chí tưởng lầm là cô cô của chính mình bị hoang lửa tông t r ấ n áp ở nơi này có lẽ là chính mình hoa mắt đi trên thế giới làm sao có khả năng sẽ có như vậy giống nhau người nếu như nói là sinh đôi một ở hai vạn năm trước một ở hai mươi ngàn năm sau, này quá hoang đường. Lần này Dương Vân nín thở ngưng thần, to lớn hơn nữa hóa phát huy công hiệu mở ra chính mình độc hữu thuật thăm dò, tách ra xương mù dày đặc, hắn lại một lần thấy được, thấy được hỗn độn luyện một bên trong từ hơn hai mươi thế giới cấp cường giả ngưng tụ hàn băng, mà trong đó cùng mình cô cô giống nhau như đúc ma tôn bị vây ở bên trong. trên mặt của nàng cùng với q u a n h thân còn có thể nhìn thấy lưu lại từng sợi từng sợi vết máu bởi vì bị vĩnh hằng đông lại vì lẽ đó vẫn như cũ có thể suy đoán hai vạn năm trước cái kia trận chiến đấu là bực nào tàn khốc thật muốn nói duy nhất không cùng địa phương đó chính là quần áo cô cô băng thanh ngọc khiết h ì áo tơ trắng tuyết trắng mà ma tôn nhưng là h ắ c y trang phục bằng thêm ba phần lãnh khốc vì lẽ đó mặc dù hình dạng tương đồng nhưng toàn thể làm cho người ta cảm giác còn chưa phải như thế đợi đến chân chính xác nhận thân phận sau dương vân trong lòng thoáng l ỏ n g ra như vậy một hơi chỉ là vẹn vẹn cũng là thở phào nhẹ nhõm mà thôi bởi vì chẳng biết vì sao dương vân bỗng nhiên phát hiện khóe mắt của chính mình càng là ở bất chi bất giác rơi xuống lệ đến vì sao lại như vậy rõ ràng ta đã xác định thân phận của nàng, Ma tôn là Ma tôn, cô cô là cô cô. nhưng vì cái gì còn có thể rơi lệ đây? chẳng lẽ là bởi vì dài đến như thế? vì lẽ đó không tự chủ nghĩ được cô cô nguyên nhân sao? đột nhiên, một đạo sáng rực ở hàn băng bên trong lớp l ó i đang c h ở dương vân nghi hoặc trong lúc đó. đạo kia sáng rực xa xôi đắt là hướng về hỗn đồn luyện ngục đại trận ở ngoài bay tới là cái gì Dương Vân ngẩn ra lập tức đưa tay đón dĩ nhiên là một viên ngọc thạch bởi vì mặt trên bám vào có hùng hồn pháp lực mạnh mẽ vì lẽ đó đang bay khỏi đi ra lúc cũng không có bị hỗn đồn luyện ngục đại trận cắn nát vẹn vẹn chỉ là suy yếu mặt trên pháp lực mà thôi ngọc thạch rất phổ thông. nhưng mặt trên nhưng điêu khắc từng sợi hoa tuyết vì lẽ đó toàn bộ xem ra rất là tinh xảo đầy trời hoa tuyết bay lượn thản nhiên linh động thuần khiết không chút tì vết ta rất yêu thích không biết là ai đang nhẹ nhàng nói nhỏ cũng hoặc là chính mình à o g i á c dương vân lần thứ hai bỗng nhiên ngẩng đầu nhưng giờ khắc này hay là bởi vì ngọc thạch xúc động đại trận ma tôn khuôn mặt đã thấy không rõ lắm sát khí ngang dọc một tiếng nổ tung bên dưới cái kia hỗn đồn luyện ngục đại trận từ bên trong mà ở ngoài rộng mở nổ tung giống như hỗn đồn sơ khai chu vi cảnh nổi tất cả sụp đổ mạnh mẽ uy thế một làn sóng một làn sóng tràn ra ngoài như thế đại giang làn sóng hung mãnh cực điểm không được xa thiên ngưng mạnh mẽ trung hòa nhằm phía chính mình cái kia mãnh liệt xung kích tiện đà bước liên tục nhẹ nhàng trong chớp mắt thân đ ắ t là đến mấy người trước người thấy nàng hai tay lên quyết hóa ra từng đạo từng đạo đan dệt lưu quang như i à y đặc võng lớn bốn phương tám hướng hướng về trung ương thu nạp mà đi tuy thưa nhưng khó lọt mà đem mấy người toàn bộ bảo vệ quá kinh khủng không h ổ là nhiều như vậy thế giới cấp cường giả liên thủ bố trí phong ấn này nếu như bị đánh t r ú n g không chết cũng phải tàn phế, không chờ mấy người cảm thán, Sa Thiên ngưng hết sức cố hết sức tiếng trầm nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, sức mạnh thật lớn, ta chi chỉ không nổi, sư phụ, các ngươi đi mau, Dương Vân đồng dạng kinh hãi, nào dám có bất kỳ suy nghĩ nhiều thời gian, lại là theo Sa Thiên ngưng vẽ ra v ế t nứt không gian đồng thời. lúc này cùng cố hồng lượng bốn người liền muốn xuyên đem đi vào, lại dám xông vào nơi phong ấm, muốn chết. 20 30 đạo thiên vị đại năng khí tức đồng thời đã tiến vào chiến trường, mắt thấy mấy người muốn chạy trốn, không nói hai lời rồn d ậ p hướng về mấy người vị trí oanh g í c h mà tới, theo cách ghi ác liệt công g í c h bốn phía không khí đều là ngưng tụ thành như thủy ngân. thậm chí đều là có thể nghe được ảo ảo ảo lưu động càng là liên quan rất nhiều không gian đứt gãy đều là bị hung mãnh tách ra các loại sức mạnh trực tiếp hội tụ thành một đảo cuồn cuộn giết tới không cho thương sư p h ụ của ta xa thiên ngưng thấy thế kinh hãi một trưởng đem mấy người toàn bộ đập tiến vào không gian s a u ở tại quanh thân càng là dâng lên vô số lưu quang pháp ấm vững vàng hội tụ ba thước ở ngoài lưu động nàng đây là muốn đ ộ c kháng 20, 30 vị thiên vị đại năng tập kích này giống như tình huống nếu nàng nhượng bộ vậy vừa nãy phổi đi mở không gian rất có thể bị những này đại năng trực tiếp oanh kích phá vụn ngăn đ ọ n g lại mới vừa vào không gian dương vân g i n hãi đến biến sắc mắt thấy không gian liền muốn khép kín hắn bây giờ cũng tương tự là cuống lên nếu như không hơn nữa ngăn cản n à y mới thu nhận đ ệ t ử mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, không chết cùng phải tàn phế, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không kịp. Dương Vân hai tay trực tiếp đem sắp đóng kín vết nứt không gian miễn cưỡng đánh nứt. ở Cố Hồng Lượng bốn người trợn mắt n g o á c mồm bên trong, cả người hắn càng là lấy hăng hái bay lượn đến xa thiên ngưng trước mặt. nữ đế, phu quân ẩ m cư 10 năm, một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không sáu chương 152 sư phụ thật là lợi hại giờ khắc này không chỉ là hỗn đồn luyện ngục đại trận bị làm nổ chính diện càng là có 20. 30 vị thiên vị đại lão cùng nhau lạnh lùng hạ sát thủ này hai loại sức mạnh tổ hợp lại một nơi đổ nát sơn mạch rào diệt sóng lớn dường như tiểu nhi sư phụ ngươi, xa thiên ngưng vốn là q u ĩ n h lên chính liều mạng bị thương đỡ lấy này hai đạo sức mạnh h ộ đến dương vân mấy người chu toàn, cách nào nghĩ đến khẩn cấp thời khắc, liền nhìn thấy trước mắt tối sầm lại. dương vân ngược lại là bảo hộ ở trước mặt của mình, ngươi điên rồi sao? mạnh mẽ như vậy sức mạnh một mình ngươi làm sao có khả năng chịu nổi a? ở dương vân giống to bên trong, giữa trường ầm ầm nổ tung. dầm dầm dầm ba tiếng liên tiếp nổ tung xuất hiện kết quả chính là hỗn độn luyện m ụ c đại trận càng thêm hỗn loạn hai mươi ba mươi vị đại năng bị cùng nhau nổ bay mà dương vân cùng sa thiên ngưng hai người cũng tương tự không dễ chịu đặc biệt dương vân nếu như không phải thân thể mạnh mẽ chỉ sợ tại chỗ liền muốn chia năm x ẻ bảy cũng là thừa dịp loạn bên trong sa thiên ngưng ôm dương vân liền hướng về không gian bỏ chạy, lại là cùng c ố h ồ n g lượng bốn người hội hợp dưới, không dám có bất kỳ trần chờ. hăng hái bắt đầu ở xuyên qua không gian. vừa nãy xảy ra chuyện gì? mắt thấy các loại sát chiêu mà đến, dương vân không đành lòng sa thiên ngưng một người mạnh mẽ chống đỡ, vì lẽ đó nhẫn tâm bên dưới, t h ẳ n g thánh đem còn lại một nửa năng lượng long châu tại chỗ làm nổ. Long Châu lúc trước đã là bị tiêu hao hơn nửa, hiện tại lại gém cũng có c á c h bảy, 8.000 n ă m tu vi năng lượng tụ tập, bị Dương Vân như thế một làm, 20 30 vị đại lão ngoại trừ cực kỳ cá biệt đứng mũi chịu sào bị nổ ngất đi, còn lại từng cái từng cái huyên não mặt mày sám x ị t chính là bởi vì lực lượng này thực sự mạnh mẽ, tuy rằng Dương Vân đã cực lực khống chế. nhưng vẫn là có một bộ phận ngược liên lụy trở về. trong khi i ã y chết, hắn còn chăm chú chơi ở xa thiên ngưng phía trước. đắc như thế, hắn hiện tại cả người rách rách dưới dưới không nói kinh mạch lại một lần trên căn bản toàn bộ đức đoạn mất. hoang lửa tông bây giờ trạng thái đã bắt đầu tiến vào toàn diện đề phòng. mà dương vân đẳng nhân nhưng là ở xa thiên ngưng dẫn sắt đi ở trên không thoát thân. cũng không biết chạy trốn bao lâu ngược lại xem ra gần đây gặp thời hậu t ố c độ nhanh hơn nhiều nói vậy khoảng cách hoang lửa tung đã rất là xa xôi nơi mà lập tức nhìn cả người rách rách dưới dưới thành một bãi bùn nhão dương vân xa thiên ngưng lúc này không nhịn được liền nghẹn ngào n ứ c nở lên sư phụ ngươi chịu đựng ngươi vẫn chưa thể chết a ôm ôm một cô gái khóc sướt mướt còn thể thống gì mau đỡ ta lên, ta còn không yếu đuối đến loại trình độ đó. Sa Thiên ngưng mạnh mẽ đè lại Dương Vân không cho hắn lộn xộn, quay đầu lại hướng về Cố Hồng lượng bốn người tiếng nói: tại sao sư phụ đều được bộ dáng này? Các ngươi còn như không có chuyện gì xảy ra như thế? lẽ nào các ngươi sẽ không lo lắng sao? lo lắng à? làm sao không lo lắng? có điều nhìn thấy tiểu lão để còn có thể như thế mạnh mẽ địa nói chuyện chúng ta sẽ không lo lắng xa thiên ngưng khóc đến càng dữ tợn cái gì mà rõ ràng kinh mạch đều đoạn đến gần đủ rồi các ngươi đều từng cách từng cách biểu hiện cùng người không liên quan như thế Ồ, không đúng sư phụ ngươi làm sao cả người lại tỏ a ra sinh cơ bỗng nhiên nhận ra được dương vân dị dạng. Sa Thiên Ngưng sợ hết hồn, đôi mắt to xinh đẹp trước ta t ớ p cả người rất là hoang mang. Có thể hay không đưa n g ư ơ i tay từ ta ngực cầm lên, n g ư ơ i chuẩn bị đem ta đặt tại phía dưới án thời gian bao lâu? Dương Vân rất khổ não, kinh mạch đứt đoạn mất chuyện như vậy có thể xem như là chuyện, có thể bị đ ồ để gắt gao ấm lại không cho lộn xộn đó chính là chuyện, rất l u c túng biết không? Sa Thiên Ngưng sợ ngây người. nàng thật phải là sợ ngây người trên một khắc còn nhìn thấy sư phụ cùng cách bùn nhão giống như vậy sau một khắc liền đứng dậy vỗ vỗ thân thể khỏe mạnh không phải mới vừa bị thương sao ngươi xem ngươi không có chuyện gì không muốn cho ta thể hiện quyết tâm của ngươi cùng dũng khí sư phụ thấy được sư phụ bảo đảm sau đó nhất định sẽ cố gắng đợi ngươi bị dương vân không ngừng gãi đầu phát hơn nữa còn là có một luồng năng lượng từ huyệt thiên môn trực tiếp lan truyền đến quanh thân dinh mạch ấm áp nguyên bản lúc trước còn được một ít nổi thương trong khoảnh khắc khỏi hẳn cảm giác được thân thể trở nên mềm mại cả người một ít vết thương nhỏ thế không thấy hình bóng sau xa thiên ngưng s u ý t chút nữa không cùng cố hồng lượng bốn người như thế hoài nghi nhân sinh sư phụ ngươi ngươi không chỉ không sao rồi ngươi lại lại còn giúp ta chữa thương. làm sao vậy? có vấn đề sao? Sa Thiên ngưng vội vã lắc lắc đầu. nhưng cảm giác không đúng. lại tiếp theo gật gật đầu. nhưng vẫn là cảm giác không đúng. lúc này vứt c á i miệng nhỏ n h ắ n nói. sư phụ, ngươi vẫn là người sao? nói nhăng gì đó. nữ hải tử ra ra có biết nói chuyện hay không? Thì gì gì sa thiên ngưng vội vã ôm dương vân cánh tay thần thái sáng láng nói nhân gia không phải không nghĩ tới sư phụ lại lợi hại như vậy sao không trách trước đây có thể cường đại đến quét ngang toàn bộ thiên hạ sư phụ ngàn đ ọ n g lại hiện tại càng ngày càng sùng bái ngươi cố hồng lượng bốn người nghe một biến thái đi khen ngợi một cách khác biến thái vì là mau này trong lòng bỗng nhiên thì có muốn đánh người kích động mà đối với dương vân tới nói, lúc trước một khắc đó hắn thật phải là bị này cảm động. rõ ràng một người vì bận tâm mình và cố hồng lượng bốn người chu toàn, nhưng lại cứ muốn đi mạnh mẽ chống đỡ. vì lẽ đó dương vân cũng là không chút nào đau lòng đ ị a liền đem chính mình tổn chứ hồi lâu thần thụ tinh hoa sinh mệnh vì nàng đổ đỉnh. c á c kia có một đồ để có vẻ như cái cảm giác này còn rất khá. chính là cách này đồ để thật sống rất d í n h chính mình. tỷ như hiện tại bị nàng một ôm lấy, vậy thì khỏi phải nghĩ đến tránh thoát khỏi. quản ngươi nói cái gì đều vô dụng, không thể làm gì bên dưới. tạm thời trước tiên để tùy. chờ t ử không gian đi ra, đoàn người xác thực đã đến khoảng cách hoang lửa tông rất xa khu vực, trải qua một loạt đ ị n h vị phân tích, t ử xa thiên ngưng phán đoán. đoàn người hiện nay vị trí đại khái tiếp cận hà dương thành trước mặt có thể đi trước hà dương thành tiến hành tiếp tế tiếp theo sau đó chiết hướng đông nam nếu như đuổi nhanh hơn hai tháng là có thể đến thiên thủy thành đến thời điểm hoặc là lựa chọn thủy lộ về thánh h ư n g đại lục càng thuận tiện đích đáng nhiên là xin nơi đó đại lục kết nối truyền tống pháp trận nhưng hiện nay đến xem này trận pháp xin có chút huyền cho tới không gian kia, không những thù tình huống thì không sử dụng, tuy rằng xác thực tốc độ tiến lên rất nhanh, thế nhưng nói thế nào tới, không cẩn thận liền thần hồn c â u diệt ở trong đó. Quan trọng hơn là ở trên không cất bước thực sự tẻ nhạt hơn nữa cực kỳ dễ dàng lạc lối phương hướng. ở thế giới cất bước có thể mở mang kiến thức một chút các nơi phong thổ, còn có thể cho rằng du lịch sao lại không làm? nguyên bản một nhóm 5 người lập tức bởi vì Sa Thiên Ngưng bái sư vì lẽ đó là được một nhóm 6 người cũng chính bởi vì này tồn tại sau đó mỗi ngày toàn bộ trong đội ngũ càng là hài lòng náo nhiệt rất nhiều nhưng mà Dương Vân nhưng lại không biết liền khoảng thời gian này thần m i ế u bên kia bởi vì Sa Thiên Ngưng phản bội để thần nữ có càng to lớn hơn động tác mà càng làm cho hắn không nghĩ tới là sau đó kịch biến bên trong vẫn đơn thuần hai mươi năm giấy trắng bỗng nhiên cứ như vậy nhiễm phải màu sắc kỳ thực nói như vậy cũng không đúng Dương Vân tuy rằng bảo đảm thân thể của chính mình như cũ là thuần khiết có thể đem muốn phát sinh sự kiện kia một lần để hắn canh cánh trong lòng nghi hoặc không rõ thậm chí sau khi rất dài một quãng thời gian rất dài hắn đều không nghĩ rõ ràng nữ đ ế phu quân g ầ cư 10 năm một kiếm t r ả m tiên đ ế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không sáu chương 153 m a giáo giáo chủ nhất định phải chết thiên phong c ố c thần miếu nhị sự đường thần nữ địa vị cao mà ngồi toàn bộ bên trong không khí ngột ngạt mà trầm trọng. phía dưới đồng loạt đan đầu g ố i chấm q u y 24 vị thánh tôn. giờ k h ắ c này nhìn bọn họ dáng vẻ, một so với một thấp t h ỏ m trong đó không số ít mồ hôi lạnh đều là lưu cách liên tục. mà phía dưới nguyệt nhi cùng mi nhi bởi vì không thuộc về thần miếu, vì lẽ đó chỉ là cúi đầu mà đứng một bên. nhìn các nàng dáng vẻ vốn là muốn nói cái gì. có thể giờ khắc này bầu không khí thực sự s ố t s á n g thái quá. hai người liếc mắt nhìn nhau, thật lâu cũng không dám phát ra tiếng. vốn là muốn 24 vị thánh tôn liên thủ đuổi theo bộ dương vân đoàn người, sao đoán trong lúc vô tình ở ngọc long thành lại nhảy lại hát. chuyện như vậy làm sao dám đối với thần nữ phân trần? không cách nào bên dưới, chỉ được đồng thời viện cách lý do. nói cái kia ma giáo giáo chủ quả nhiên thần thông quảng đại, 24 n g ư ờ i cùng với hoang lửa tông rất nhiều cao thủ đồng loạt ra tay, vẫn như cũ không phải ma giáo giáo chủ đối thủ, mà ở biết được tin tức này sau, thần nữ làm sao có khả năng ngồi được? ma giáo giáo chủ sống lại 20.000 ngàn năm sau, lúc này mới bao nhiêu tháng ngày? thậm chí ngay cả hoang lửa tông cùng thần miếu hiệp lực đều không thể đem đuổi bắt hoặc là đánh giết. giả lấy thời gian một khi ma giáo giáo chủ khôi phục công lực thiên hạ này còn có ai có thể đỡ được hắn ngăn đ ọ n n lại đ â y nàng ở nơi nào nghe thần nữ đặt câu hỏi 24 vị thánh tôn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rồn dập biểu thì không biết nguyệt nhi cùng mi nhi trước mắt tâm tình tuy rằng thấp t h ỏ m nhưng nghe thần nữ đặt câu hỏi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi lên phía trước nghe Nguyệt Nhi nói hoàn hồn nữ đại nhân ngăn đọng lại t ỉ nói nàng kính nể ma giáo giáo chủ tài học vì lẽ đó vì lẽ đó để chúng ta cho thần nữ sao cái tin tức nàng nói nàng nói từ nay về sau nàng đều muốn tùy tùng ma giáo giáo chủ răng r ắ c cái kia một tiếng đột ngột tiếng vang vang vọng ở trong đại sảnh sợ đến toàn bộ mọi người là cả người run lên một cái. Thần nữ trên mặt ngu r ố t có khăn che mặt. Mọi người mặc dù không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng này giày đ ặ c sát ý không tự chủ đã làm cho người cảm nhận được thế giới cấp cường giả khủng bố. k h ô hấp đều trở nên cực kỳ không trôi chảy, phảng phất hám sâu vũng bùn. Ngột ngạt phi thường. Địa vị cao một góc bị thần nữ miễn cứng n g n n gãy. tuy rằng nàng một câu nói cũng chưa nói, có thể giờ khắc này bên trong đại sảnh nhưng là câm như hến kỳ thực c á h này cũng là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy thần nữ nổi giận thường ngày thần nữ tuy rằng uy nghiêm nhưng cũng không phải thuộc về bá đạo loại kia ở trước mặt nàng ngươi có thể cảm nhận được nàng cá nhân m ị lực đối với nàng không cảm thấy lòng sinh ngước nhìn thậm chí còn có thể như gió xuân ấm áp tuy nhiên chính vì như thế khi thấy thần nữ chân chính khi tức giận mới càng thêm đáng sợ thần nữ dù sao cũng là thế giới cấp cường giả cường giả giận dữ thiên địa biến sắc để thống trị mấy chục trăm triệu con dân hoàng đế đều phải cung kính đối xử thế giới cấp cường giả khởi sướng giận đến đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ có thể tưởng tượng được nàng còn nói gì đó nguyên bản nguyệt nhi cùng mi nhi tu vi liền hơi thấp, bị cường đại khí chàng áp bức, thân thể đều là run rẩy không ngừng. nghe thần nữ tiếp tục câu hỏi, mi nhi bất đắc dĩ tiếp theo trả lời. ngàn đ ọ g lại t ỉ nói, nàng nên vì nàng nửa đời sau rất mơ mà sống, l ạ i ma giáo giáo chủ sư phụ, còn muốn vĩnh viễn đi theo hắn. lời này 24 thánh tôn nghe xong đó là tương đương được lợi. liên quan bọn họ suất kích đầu lính đều đi theo định vậy nói rõ cái gì nói rõ ma giáo giáo chủ lợi hại à bọn họ chỉ là một chút thuộc hạ làm việc bất lợi đó không phải là có thể thông cảm được sao quan trọng hơn là theo ma giáo giáo chủ lại hát lại nhảy chuyện tình r ố t cuộc có thể giấu riêng đi không sai tất cả những thứ này đều là xa thiên ngưng nổi ta biết rồi các ngươi trước về hoang lửa tông đi. nếu như đến tiếp sau có cái gì chuyện quan trọng cần hoang lửa tông đi làm, ta sẽ tiến hành cách khác thông báo. nghe thần nữ nói như vậy, nguyệt nhi cùng mi nhi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. hai người vốn là phải đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lúc này lần thứ hai dừng bước. suy chút nữa quên. thần nữ đại nhân, ban đầu ở ngọc long thành. chúng ta từng lấy được liên quan với ma giáo giáo chủ một phương tín vật, sợ là bên trong có quan trọng tình báo, chúng ta không dám một mình mở ra. Xin mời thần nữ đại nhân xem qua. Không ngờ tới Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi còn chiếm được có quan hệ ma giáo giáo chủ tín vật, điều này làm cho nguyên bản thấp thỏm vô cùng 24 thánh tôn con mắt rồn rập sáng ngời. Bọn hắn bây giờ không cảm thấy đều là đối với hai nữ ôm ấp kỳ vọng. nếu như hai nữ lấy được tín vật có tình báo giá trị như vậy đối lập bọn họ thất trách chịu tội là có thể lần thứ hai hạ thấp đã có một sa thiên ngưng đỉnh nổi nhưng là bọn họ không có bất luận hành động gì như cũ là sự thực vì lẽ đó lại là thần nữ bên cạnh một vị hầu gái đem ma giáo giáo chủ nếu nói tín vật sao cho thần nữ trong tay sau ở đây hai mươi bốn vị thánh tôn một so với một khô cứng suy nghĩ chờ mong cực kỳ thẻ ngọc đồng còn bị rơi xuống phong ấm sao? thẻ ngọc đồng không ngạc nhiên nhưng bị rơi xuống phong ấm vậy nói rõ trong đó nhất định có cái gì quý trọng thông tin thông điệp mới đúng thần nữ đầu tiên là quan sát thẻ ngọc đồng một trận sau đó đầu ngón tay hơi bắn ra phong ấm phía trên lúc này bị giải trừ đem chính mình thần thức thu hút thẻ ngọc đồng bên trong. rất nhanh thần nữ chính là thấy được trong đó hình ảnh đó là một người đàn ông hình ảnh cùng ban đầu hồi báo ma giáo giáo chủ hình tượng ăn k ư ớ p giờ k h ắ c này chính nghe hắn chậm rãi mà nói cái gọi là có chí người chuyện càng thành phá phủ trầm chu bách hai tần quan cuối cùng trúc sở khổ tâm người ngày không p h ụ nằm gai nếm mật ba ngàn càng giáp có thể nuốt ngô trước hết từ nơi này hai cách điển cố nói tới đi sau đó ta cho các ngươi nói tôn tử binh pháp cùng 36 kế trong hình ảnh dương vân là nói như vậy thần nữ mặc dù không biết cái kia phá phủ trầm chu cùng nằm gai nếm mật nói được là cái gì điển cố nhưng này có trí người chuyện càng thành khổ tâm người ngày không p h ụ trước tiên đã làm cho nàng đôi mắt đẹp sáng ngời cho tới sau tôn tử binh pháp cùng 36 kế, không để cho nàng là một loại chờ mong. Trước hết nghe cái kia hai cách điển cố nội dung cụ thể, thần nữ không cảm thấy đều cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Nghe cảm k h á i nói, này sở bá vương cùng việt vương câu tiến không h ổ là bá người, dĩ nhiên có thể làm được mức độ này, chỉ là không biết này tần hán cùng với xuân thu lại là khi nào chuyện tình. tại sao ta lúc trước chưa từng nghe người phía dưới 24 thánh tôn đều là bối rối liên quan nguyệt nhi cùng mi nhi đều là bối rối thần nữ một người đến cùng đang lầm bầm lầu bầu cái gì đây cái gì sở bá vương việt vương câu tiến tần hán cùng xuân thu vậy là cái gì ý tứ khiến người ta đần đ ộ n u mê thần nữ hiện tại chăm chú m ê m mùi thẻ ngọc đồng phía dưới tất cả mọi người là hết chỗ nói rồi không có thần nữ mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên là không dám lui ra. Hơn nữa hiện tại thần nữ như vậy chăm chú, bọn họ còn chưa phải dám quấy gì, chỉ có thể khổ sở chờ đợi. ròng rã một ngày, thần nữ đều là chìm đắm ở thẻ ngọc đồng trong hình ảnh, mà 24 thánh tôn đồng dạng ròng rã quỳ một ngày. hiện tại những người này oan ức đều sắp muốn khóc. rút cục, phải nói r ố t cục. thần nữ buông xuống trong tay thẻ ngọc đồng nghe nàng vẫn là cảm thán phi thường quả nhiên không h ổ là ma giáo giáo chủ cỡ nào tuyệt thế kỳ tài người như thế như hiện tại không toàn lực trừ chi thiên hạ lâm nguy hai mươi bốn thánh tôn cùng với nguyệt nhi cùng mi nhi đều là choán v á n g thẻ ngọc đồng bên trong đến cùng có cái gì lại để thần nữ đem ma giáo giáo chủ tôn sùng đến nước này tất cả mọi người nghe lệnh ở ta đã thôi diễn qua ma giáo giáo chủ bây giờ đang ở Hà Dương thành phủ cận điều động thần miếu hết thảy thế lực phong tỏa Hà Dương cùng với thành trì trung quanh toàn bộ địa vực bất kỳ không đáng phối hợp thành chủ cùng với phủ cận tôn g phái có thể chém giết dập tắt lần này ta cũng sẽ tự mình ra tay ma giáo giáo chủ nhất định phải chết thần nữ nói xong lưu tay áo vung lên cả người nhất thời phá toái hư không mà đi nàng hành động này lần thứ hai để mọi người cả kinh thần tôn thiên h à n g xem ra thần nữ là quyết tâm chẳng đánh giết ma dạy dỗ chủ đ ã lâu như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thần nữ dưới như vậy có sát phạt tính mệnh lệnh mọi người hoảng sợ đồng thời đồng dạng không dám có bất kỳ thất lễ rồn d ậ p hợp lực tế lên bí thuật bắt đầu cùng Hà Dương cùng với phổ cận thành trì thành chủ tiến hành liên hệ cùng lúc đó thần miếu trong thời gian ngắn cũng là dốc hết toàn lực nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo